như lai nhất định phải bài không hay chương ba mươi một như thế chán rét làm tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn thời điểm long vương đã chờ đợi một ngày tôn ngộ không thấy buồn cười sau đó sẽ ba đạo á i n ấ y ngươi không cần nói xin lỗi long vương cười nói ta ngày hôm nay bồi loan nhi ở hoa quả sơn xoay chuyển một ngày mở mang tầm mắt ngày hôm nay hắn nhìn thấy đồ vật có thể nói là khắc sâu ấn tượng tôn ngộ không mời hắn đến thủy liêm động để đám tiểu yêu rót trà hỏi ngươi đến đây khẳng định có nguyên nhân là chuyện gì việc này không vội long vương xua tay nói rằng ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện hắn chờ mong nhìn tôn ngộ không ngươi đem hoa quả sơn yêu quái giáo hóa rất tốt có thể hay không để ta long t ử long tôn nhóm tới trong này h ọ c kỹ thuật. Long vương gặp qua hoa quả sơn sau khi biến hóa. liền không nữa thỏa mãn với long cung nhất thành bất biến rồi. tôn ngộ không vui vẻ gật đầu. này có cái gì khó. hắn lúc này liền đồng ý. còn có một v i ệ c long vương trong lòng cao hứng. nói tiếp, ta muốn cùng hoa quả sơn thông thương mậu dịch. nhưng không biết long cung có món đồ gì có thể bán cho các ngươi ngươi có đề nghị gì sao đương nhiên là có tôn ngộ không sáng mắt lên đề nghị của long vương tới đúng lúc ta muốn viết một quyển dược học điển tịch các ngươi có thể thu thập đáy biển dược thảo đến cùng chúng ta giao dịch hải dương thuộc về tứ hải long vương q u ả n hạp muốn cái gì dược thảo đều dễ như ăn cháo Long vương không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. thu thập dược thảo đơn giản. Long vương để lại một cái tâm tư. bất quá cứ như vậy. ta hy vọng ngươi có thể giáo thủ long cung một ít thảo dược vun bón kỹ thuật. hắn ở hoa quả sơn vĩnh xuân đảo nhìn thấy cỏ cầm máu vun bón. tương tự đều là dược thảo. Long cung cũng phải học tập vun bón. mới không còn đem đáy biển hái không. đương nhiên có thể, tôn ngộ không gật đầu đáp ứng. Hoa quả sơn cùng long cung thông thương mậu dịch không tầm thường. đối với song phương đều sẽ rất có lợi. tôn ngộ không cùng long vương tiếp lại thương thảo nửa ngày. bổ sung một ít chi tiết nhỏ. long vương cũng đáp ứng tôn ngộ không. để hải quy nhóm thu thập đáy biển dược thảo tư liệu. thu dọn sau giao cho hắn. đây là tôn ngộ không biên soạn dược h ọ c biển t ị c h tất yếu tư liệu. thông thương chi tiết nhỏ đàm luận được rồi sau đó, long vương mới nói nổi lên đến hoa quả sơn lý do, yêu giới bảy vị đại thánh ở bắc câu lô châu chiêu binh mãi mã, hội tụ mười mấy vạn yêu quái, muốn thành lập yêu quốc, long vương nói cho tôn ngộ không, bọn họ vét bỏ bầy yêu làm việc không có kết cấu, phái một nhóm yêu quái đi ra, muốn tới hoa quả sơn mời một ít có năng lực quản lý yêu vương quá khứ, nói tới chỗ này, long vương không nhìn được nở nồ cười, những yêu quái kia tuy rằng c h á n rét hoa quả sơn, nhưng không thừa nhận cũng không được nơi này quản lý tốt, tôn ngộ không nhíu mày, bảy vị đại thánh, hắn có chút kỳ quái, không phải sáu vị sao, bắc câu lô châu còn có một vị hùng ma vương, long vương nói rằng, hắn dưới đáy có mấy vạn yêu binh, trước đây không lâu cùng sáu vị đại thánh kết nghĩa kim lan tôn ngộ không an tâm rồi chưa từng nghe tới yêu giới đại thánh nên không phải cái gì nhân vật lời hại long vương nói tiếp long cung hải yêu phát hiện một nhóm yêu quái độ biển mà đến ta rất tới nhắc nhở ngươi ngao hoàng liếc mắt nhìn ngao loan nói là nhắc nhở tôn ngộ không không bằng nói là lưu ý ngao loan Nàng là hoa quả sơn nhị đại vương, phụ trách bình thường sự vụ quản lý, chính là bảy đại thánh hàng đầu mục tiêu long vương lo lắng những kia yêu quái sẽ có ý đồ với nàng. đám yêu quái đã đến rồi. tôn ngộ không âm thầm tính toán, đã có một nhóm xa l ạ yêu quái đến hoa quả sơn rồi. ngươi đến cẩn thận ứng đối. long vương nói với tôn ngộ không, những đại thánh kia đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. chỉ sợ bọn họ l ệ n h có mưu đồ, muốn đem ngươi cùng yêu giới đối lập lên. tôn ngộ không gật đầu, nhưng hắn không cho là đây là một cái vấn đề lớn. c ử tiến s ở kiến xong chưa. tôn ngộ không quay đầu hỏi dò ngao loan. ngao loan lắc đầu, vẫn không có. đi gọi đáp chỉ lại đây. tôn ngộ không gọi tới mì hồ. đại vương, mì hồ đi tới thủy liêm động. chào một cái. ngày có sẵn dò gì, một nhóm khách không mời mà đến đến rồi hoa quả sơn, tôn ngộ không nói rằng, ngươi b i ế n trở về dáng dấp lúc trước, thay ta thu phục bọn họ, có thể không giết liền không giết, tình nguyện cực kỳ, m ị hổ gật đầu, nàng nhấc lên làn váy xoay một vòng, tóc ngắn nhất thời lại b i ế n trở về tóc dài, m ị thái mười phần rời đi thủy liêm động, ở đây đám yêu vương xem trợn mắt n g o á c mồm. h u y ê n trường, ngao loan cũng là vạn phần giật mình. nàng không phải đầu hỏng rồi sao. tôn ngộ không lắc đầu. mì hồ thẩm mỹ cao hơn người thường. đi lệch rồi phương hướng. nhưng nàng kỳ thực biết đám yêu quái thích gì. đối với nàng mà nói, mê hoạt một đám yêu quái, lại như mê hoạt một đám người cổ đại bình thường, dễ như ăn cháo. quả nhiên, không tới hai ngày thời gian, đám kia yêu quái liền bị mị h ồ mê thần hồn điên đảo, từng cây từng cây làm phản rồi. tôn ngộ không bởi vậy được rất nhiều liên quan với yêu quốc tình báo. Yêu quốc hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành lập, đang ở quảng nạp hiện tại. không lâu sau đó, bảy đại thánh lại phái một đám yêu quái lại đây. Lần này, lại đây đều là i ể u điệu nữ yêu quái. tôn ngộ không được tình báo, con mắt đào qua thủy liêm động, lần này mỹ nhân kế, các ngươi ai đi thu phục các nàng, đám yêu vương vừa nghe là mỹ nhân kế, r ồ n dập nghĩa chính ngôn từ lên, đại vương, ta có thể đi, ta việc nghĩa chẳng từ, các ngươi chớ cùng ta đoạt, đám yêu vương lẫn nhau tranh chấp, một bộ ta không vào địa ngục ai vào địa ngục biểu tình, nhưng tôn ngộ không xem xong hết thảy yêu vương cũng không có tìm được ứ n g cử viên phù hợp đát v ị hắn hỏi dò mì hồ ngươi có thể đối phó nữ yêu sao không được đát v ị lắc đầu càng là nữ nhân xinh đẹp càng là chán rét ta nàng cười vì vì liếc mắt nhìn tôn ngộ không đại vương ngươi có thể chính mình thử xem nói mò cái gì Ngao loan giận tím mặt, đ á t chỉ nhìn nàng một cái, ngươi không muốn xem xem đại vương trang phục sáng vẻ sao. Ngao loan nhất thời nghĩ tới chính mình giấu ở gian phòng đồ vật, do dự lên. Nay ngược lại là một cách để huyên trưởng tiếp thu cái kia bộ quần áo cơ hội tốt, nhưng nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Huyên trưởng, ngao loan xoay người, hướng về tôn ngộ không hành lễ nói, Mời ngài tự mình thành lập cử tiến sở. cũng tốt, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, r ú t r a lông khỉ thổi một hơi, biến thành vài con hầu tinh đi xa rồi. đám yêu vương không biết hắn phải làm gì, đều muốn truy hỏi. mà vào lúc này, nghe s o n g tam thanh giảng đạo trấn nguyên đại tiên đi vào thủy liêm động. hiện đ ệ hắn mặt tươi cười, lại có chút thần bí nói rằng, ngươi đoán ta mang cho ngươi cái gì tôn ngộ không lắc đầu không đoán trấn nguyên đại tiên cười ha ha từ ốm tay móc ra một viên bàn đào ta nghe xong giảng đ ả o gặp phải vương mẫu nàng cho ta một viên bàn đào ta muốn ngươi khẳng định chưa ăn quá đặc ý mang đến cho ngươi nếm món ăn tôn ngộ không có chút mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn bàn đào vật này như thế dễ dàng được sao ngươi nhanh chóng nếm thử trấn nguyên đại tiên đem bàn đào kín đáo đưa cho tôn ngộ không ngươi là hầu tử khẳng định thích ăn đào tôn ngộ không còn không phản ứng ngao loan nhưng là một mặt phấn n ộ nhìn trấn nguyên đại tiên cái tên này làm sao như thế chán rét như lai nhất định phải b ạ i không hay chương ba mươi hai hùng ma vương bắc câu lô châu nhìn không thấy đầu băng tuyết ngập trời chính là yêu quốc vị trí. bảy đại thánh không ngốc, không thể đem yêu quốc xây ở nhân loại trên lãnh địa. nhưng gần nhất ngưu ma vương có chút nôn nóng, các vị hiền đệch, ú n g ta phái ra nữ yêu đi rồi lâu như vậy, làm sao đều không tin tức, đúng vậy, kỳ quái rồi. sáu vị yêu thánh cũng đều cảm thấy kỳ quái, trước những yêu quái kia bị hổ ly tinh mê hoặc. có ít nhất mấy cái nữ yêu về tới báo tin lần này các nàng phái ra đều là nữ yêu dĩ nhiên tất cả đều không còn tin tức cái kia hoa quả sơn đến cùng làm cái gì chúng ta phái ra yêu quái đều biến mất rồi có phải là bị giết rồi coi như chết rồi cũng có thể có tin tức a yêu thánh nhóm chính đang thảo luận hùng ma vương đứng lên các vị ca ca yên tâm vì này b ắ t câu lô châu sinh trưởng ở địa phương hùng yêu, sinh chính là lưng hùm vai gấu, lông mày rậm mắt to, ta đã gọi thủ hạ hai tên đại tướng quá khứ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trở về báo tin, thất để ngồi, ngưu ma vương để hùng ma vương ngồi xuống, cho hắn đưa cho rượu, chúng ta đều là yêu giới đại thánh, Nếu như hầu vương kia dám xếp ta con cháu, chúng ta liền hiểu triệu hết thầy yêu thánh đi chiếm lính hoa quả sơn. Lời ấy có lý, cái khác đại thánh dồn dập theo tiếng. sau đó lại quá rồi hai tháng, bảy đại thánh đem người yêu kiến tạo thành trì. ngưu ma vương nhưng là đầy mặt nghiêm nhị. thất định, thủ hạ ngươi đại tướng làm sao còn chưa có trở lại. hùng ma vương cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. đại ca yên tâm, hùng ma vương cầm lấy dao bầu, ta tự mình qua xem một chút, ngưu ma vương gật đầu, hiền đ ệ cẩn thận, hùng ma vương dùng cái phép thuật, hóa thành mây đen hướng phía nam bay đi, hoa quả sơn, lúc t r à n g vạng, sói yêu chuẩn bị thu thập dương gỗ, ngày hôm nay lại là được mùa một ngày a, hương đệ, một cách điêu yêu đi tới, sói yêu đầy mặt cao hứng, cũng không phải sao bạc đều đếm không hết ta ngày hôm nay mua ngọc diện hồ ly mới nhất khoản nước hoa trời ạ thật điêu yêu một mặt ước ao nữ yêu nhóm gần nhất đều đang điên cuồng công tác thật sống đã nghĩ mua cái kia ta muốn tặng cho hiệu cầm đồ công tác báo tuyết muội muội sói yêu cười hắc hắc nói nàng ở động phủ thời điểm xem thường ta hiện tại nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. thật ước ao ngươi à. điêu yêu nói rằng, ta thông qua cử tiến sở sát hạch rồi. thật giả. thật là lời hại. ngươi muốn trở thành hoa quả sơn thợ thủ công sao. sói yêu giật này cả mình. n à y có thể so với nước hoa càng hấp dẫn nữ yêu. điêu yêu thèn thùng sờ sờ mũi. ta nên vì hoa quả sơn kính dâng một đời. ngươi nói cái gì nghe được câu này xa xa hùng ma vương giận tím mặt thực sự là tức chết ta vậy lang điêu hai yêu nhìn thấy hùng ma vương sợ đến cả n g ư ờ i đều khởi s ư ớ n g run đại đại vương không nên gọi ta đại vương hùng ma vương nổi trận lôi đình ta gọi các ngươi lại đây các ngươi đang làm gì ta chúng ta điêu yêu nuốt một ngụm nước bọt lão bàn còn có một băng sao, một cái thỏ yêu đi tới sói yêu trước mặt nói rằng, có có, sói yêu căng thẳng từ trong d ư ơ n g gỗ lấy ra một khối băng, ba mươi bạc vụn, hùng ma vương con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thỏ yêu, chờ đến thỏ yêu cầm một băng rời đi, hùng ma vương mới mở miệng lần nữa, loại này hóa hình tư thái còn thể thống gì, nơi này nữ yêu đều như vậy, hờm ân, lang điêu hai yêu liền vội vàng gật đầu, chúng ta nữ yêu cũng đều biến thành như vậy rồi, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ma vương có vẻ phi thường phấn nộ, đối với hai tên yêu quái một trận cố sức chửi, mắng mệt mỏi. Hắn mới hỏi, khối băng này bán ba mươi bạc vụn, sói yêu hoảng sợ gật đầu, làm một cái khối băng bao nhiêu tiền. Ma vương hỏi tiếp, không biết, không tính quá, Sói yêu không rõ tại sao đại vương nếu hỏi điều này, bất quá vừa nhìn thấy hùng ma vương hung áp ánh mắt, hắn lập tức lại là run lên. lớn, đại khái ba bạc vụn, ba bạc vụn, hùng ma vương hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi một ngày bán bao nhiêu, lớn, đại khái một hai một trăm khối một băng. sói yêu trả lời, hùng ma vương nhất thời trợn to hai mắt, ồ. Ma vương nhìn h ầ m h ầ m hai cái yêu quái. c á c ngươi lẽ nào là đang vì yêu q u ố c kiếm tiền sao. Sói yêu nhất thời tìm tới lý do. Liền vội vàng gật đầu. đ ú n g đúng, đại vương. Ta nên vì yêu q u ố c kiếm lời chúc bạc. Hừ, hùng ma vương h ừ lạnh một tiếng. Ta đến nhìn ngươi là không phải nói láo. Hắn lưu lại. Quá rồi mấy ngày. Hùng ma vương cầm cây tăm. Hài lòng từ tử tửu lâu đi ra, những thứ kia ăn ngon thật, hắn vỗ vỗ tràn đầy hầu bao, tiền cũng không biết xài như thế nào, không nghĩ tới một băng như thế kiếm tiền. đúng đấy, đại vương, sói yêu cùng ở bên cạnh, một mặt nịnh nọt nói rằng, chúng ta đ ồ n g phủ trời sinh lạnh giá, h ọ c một thân lạnh giá phép t h u ậ t vừa vặn dùng ở đây, còn là quá thiếu, Hùng Ma vương có chút bất mãn ý. Ta cảm thấy làm một băng thể hiện không được ta lời hại. Sói yêu nhất thời cả kinh. đại vương, ngươi không trở về sao. ngươi ngộ à. nơi này ăn được uống tốt. trở về làm gì. Hùng Ma vương cười lạnh một tiếng. hắn ngày hôm trước mua cái mới giường. ngủ đến khỏi nói nhiều thoải mái. cái nào còn có thể trở lại ngủ sơn đồng a. Sói yêu trong lòng nghĩ khóc, ma vương này thần thông quảng đại, có thể phân ra mấy trăm cái tiểu gấu tinh, tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, e sợ muốn lũng đoạn toàn bộ hoa quả sơn một băng chuyện làm ăn rồi. đại vương, sáu vị đại thánh đều đang chờ ngươi đấy, sói yêu khuyên nhủ, yêu q u ố c không thể thiếu ngươi a, khỏi nói bọn họ, hùng ma vương khoát tay áo một cái, ta bái bọn họ vi h u y n n đem lánh địa nhường lại, vốn định với bọn hắn ăn ngon mặc đẹp, không nghĩ tới bọn họ dẫn theo mười mấy vạn yêu quái lại đây, cũng bắt đầu ăn cỏ rồi, nghĩ tới ở bắc câu lô châu quá tháng ngày, hùng ma vương liền cảm thấy cái kia không phải yêu quá, ở băng tuyết ngập trời kia làm đại vương, còn không bằng ở hoa quả sơn làm tiểu thương đến thoải mái, ta đã quyết định lưu lại rồi, Hùng Ma vương nói rằng, những nữ yêu kia cũng đều biến đẹp đẽ, còn có thể trang phục, cưới cái làm vợ, tháng ngày chẳng phải đẹp tai, ngươi mấy ngày trước không phải là nói như vậy, sói yêu nói thầm trong lòng, hầu vương kia quả nhiên là hiền hầu a, hùng Ma vương trong lòng khâm phục tôn ngộ không, nhìn, đây mới là x ế p sinh sống yêu thánh, ngươi nói, ta nên làm như thế nào, mới có thể làm cho hầu vương kia chú ý tới ta. Hùng ma vương hỏi. Trong lòng hắn biết, hầu vương không thích lực lượng hình yêu quái. đại vương, ngươi không bằng đi cử tiến sở. sói yêu đề nghị. cử tiến sở là hầu vương gần nhất mới thiết lập một cái cơ cấu. chuyên môn vì những kia ngoại giới đi tới hoa quả sơn. không có học tập, nhưng bản thân có tài nghệ đám yêu quái phân phối công tác. thông qua nơi đó tự tiến cử cùng sàng lọc ngươi liền có thể nhìn thấy hầu vương rồi sói yêu đưa cho hùng ma vương một tờ giấy đây là hầu vương viết tự tiến cử b i ể u hùng ma vương nắm lên vừa nhìn ánh vào tầm mắt đạo thứ nhất để ngươi đang làm việc bên trong bất luận làm sao đều sẽ không bỏ qua cực kỳ trọng yếu đồ vật hoặc là giá trị quan là cái gì hùng ma vương cả người chấn động hiền hầu chính là hiền hầu Viết đồ vật hắn hoàn toàn không biết làm sao đáp. giá trị quan là cái gì. như l a i nhất định phải bài không hay. chương ba mươi ba cử tiến sở. hùng ma vương thức đêm viết xong tự tiến cử sách. ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng liền đi tới cử tiến sở. cử tiến sở bên ngoài. đám yêu quái x ế p lên hàng dài. hùng ma vương nghĩ trực tiếp đi tới. lại bị một c á c h l ụ c yêu ngăn cản. ngốc gấu. nơi này không thể chen ngang, mắt mớ gì đến ngươi, hùng ma vương chừng nàng một mắt, ngươi xem, lục yêu hướng phía trước một chỉ, một cái kim m a u sư yêu vừa muốn chen ngang, liền bị một đám yêu quái vây lên đau ở rồi, những kia là an bình đảo yêu quái, lục yêu nói rằng, không quản ở đây ăn người, vẫn là làm cái khác chuyện áp, bọn họ đều sẽ nghiêm trị không tha. An bình đảo là hoa quả sơn vũ lực mạnh nhất tiểu đảo. Những chia hợp n g h ệ không có hứng thú đại yêu nhóm đều hội tụ ở nơi đó. thời khắc dám thì toàn bộ hoa quả sơn trật tự, chỉ là một đám tiểu yêu. Hùng ma vương nhìn qua, có gì đáng sợ chứ, ngươi lại có bản lãnh gì. l ụ c yêu không biết hùng ma vương lời hại. ngươi cũng chớ xem thường bọn họ, bọn họ có một loại đáng sợ đảo pháp. đạo pháp gì, hùng ma vương vừa định hỏi, liền thấy không lông sư yêu từ trước mắt đào tẩu rồi, lần sau không cho chen ngang rồi, an bình đảo đám yêu quái đối với bóng lưng của hắn hô, rốt, rút lông thần công, hùng ma vương trong lòng dùng mình, nhất thời nhớ tới vì kia hầu vương truyền thuyết, bé ngoan s xít lên đội, biết lời hại chưa, lộc yêu nói với hắn, hùng ma vương hừ lạnh một tiếng, Hắn chỉ là không hy vọng t r e o chọc hầu vương mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn lục yêu. ngươi cũng là đến từ tiến. không sai. lục yêu trở nên hơi thất lạc. nhưng ta nguyên lai chính là hoa quả sơn yêu quái. nàng hóa ra là hoa quả sơn yêu quái. theo tiền nhiệm lục yêu vương đi ra ngoài lang bạc hai mươi năm. gần nhất ở ngạo lai q u ố c nhìn thấy một ít t ỷ muội. bị cười nhạo thổ khí. nhất thời không nhìn được. sẽ trở lại nhìn một chút, ta trở về vừa nhìn, mới biết bên ngoài tốt nhất nước hoa, ở hoa quả sơn khắp nơi đều có, lục yêu âm thanh chua sót, đại vương vì ta từ trường an đoạt tốt nhất quần áo, cũng không sánh được nơi này quần áo đẹp đẽ. Hùng ma vương gật đầu, lẽ ra nên như vậy, bắc câu lô châu đến nữ yêu nhóm chịu đến tương tự sung kích, các nàng đi tới nơi này liền bị nước hoa, Quần áo các thứ hấp dẫn, cùng nơi này nữ yêu một đôi so với. Bên ngoài nữ yêu thực sự là quá thổ tức rồi. Ta những năm này ở bên ngoài, c h ù ở trong sơn động, tháng ngày trải qua có thể thảm, đại vương cũng bị một kẻ loài người tán tiên giết chết rồi. nghĩ đến đây, l ụ c yêu không khỏi lá trá rơi lệ, sớm biết liền gọi hắn đồng thời trở về rồi. Hùng ma vương thở dài nói, bên ngoài vốn là rất nguy hiểm có thể nơi này sẽ không cái gì cũng có cũng không cần trộm không cần đoạt l ụ c yêu lau nước mắt nói rằng bên ngoài yêu quái nói hoa quả sơn khiến nhân loại làm sống ta nhìn tới nhìn lui ngược lại là đám nhân loại kia cầu muốn mua nơi này linh vật không sai không sai hùng ma vương tràn đầy đồng cảm Hắn những ngày này nhìn thấy không ít nhân loại quý tộc g ơ lên kim ngân châu b á o đi tới nơi này, liền vì đổi lấy vài món linh vật. ngươi nói, tại sao nơi này yêu quái có thể như thế đơn giản từ nhân loại nơi đó được bảo bối. hùng ma vương hỏi, n à y còn không đơn giản, l ụ c yêu nín khoác mỉm cười, hoa quả sơn kỹ thuật vượt qua nhân loại, nhân loại không làm được linh vật, đại đại vương đã sớm nói rồi, đáng tiếc khi đó chúng ta cũng không hiểu. Lục yêu hầu hối nói. hiện đang hối hận cũng đã chậm. Hùng ma vương gật đầu. ngươi nghĩ đi làm cái gì công tác. ta ở bên ngoài học dệt. Lục yêu trả lời. nghe nói hoa quả sơn bọn tỉ mụi muốn sáng tạo một loại không cần thanh tẩy quần áo. ta nghĩ đi giúp đỡ. ngốc gấu. ngươi đây. Lục yêu hỏi dò hùng ma vương. Hùng ma vương sờ sờ đầu. Ta cũng không biết, ngươi tự tiến cử biểu điền sao. Lục yêu hỏi, hùng ma vương cầm trên tay giấy đưa cho nàng. ngươi giúp ta xem một chút viết có đúng hay không. Hắn ngày hôm qua làm nửa ngày mới biết thế giới quan là cái gì. nghĩ đến nửa đêm cũng không cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật. liền ở phía trên viết tu luyện hai chữ. Lục yêu xem xong đề cử biểu, ngươi nên sẽ đi an bình đảo. hùng ma vương cả người chấn động làm sao ngươi biết tự tiến cử b i ể u là một tấm tự mình phân tích lục yêu đem trang giấy đưa trả cho hùng ma vương nói rằng nó có thể đem ngươi chia làm không giống loại hình ngươi không thích nghiên cứu không thích phổ thông công tác cũng không thích cùng quá nhiều người giao thiệt với cử tiến sở cho ngươi công tác không nhiều lục yêu dừng một chút nói tiếp ngươi coi trọng tu hành, cảm giác mình rất l ợ i hại, bọn họ nhất định sẽ cho ngươi đi an bình đảo. Hùng ma vương nghe được xứng sờ xứng sờ, ngươi làm sao thông minh như vậy. Hoa quả sơn đám tiểu yêu đều biết, l ụ c yêu nói rằng, nàng cũng là từ người quen nơi đó học được. Hùng ma vương tâm phục khẩu phục, hoa quả sơn quả nhiên lời hại, tiểu yêu đều so với hắn thông minh, hiền đ ệ h i ệ n đ ệ thủy liêm động, tôn ngộ không bị trấn nguyên đại tiên lay tỉnh rồi. Hắn mở mắt ra, ngày hôm nay làm sao như thế sớm, là ngươi quá muộn, trấn nguyên đại tiên kỳ quái nhìn hắn, ngươi đang cười cái gì, có cái gì vui sự sao. Hắn phát hiện tôn ngộ không khó e miệng có chứa ý cười, tôn ngộ không gật đầu, ta vừa nãy ở cửa tiến sở nhìn thấy một cái người thú vị, ngươi không phải thu hồi lung tơ sao, trấn nguyên đại tiên trong lòng kỳ quái. cử tiến sở là tôn ngộ không tự tay thành lập, có người nói vì thu phục những bắc câu lô châu kia nữ yêu. tôn ngộ không đem lung tơ hóa thành hầu tinh, cho các nàng ở hoa quả sơn sắp xếp công tác. sao, tôn ngộ không lập ra quy tắc, đem cử tiến sở giao cho những người khác phụ trách, nơi đó còn có ta một cái phân thân, tôn ngộ không nói rằng, hắn lông tơ ẩm dấu ở hoa quả sơn rất nhiều nơi, người bình thường đều phát hiện không được, chẳng trách, trấn nguyên đại tiên gật đầu, gần nhất bên ngoài yêu quái đến rất cần a, bọn họ đến cần, mang đến phiền phức cũng nhiều, tôn ngộ không cười nói, những yêu quái kia cũng bắt đầu biết nơi này được rồi, bên ngoài trừ bỏ có thể ăn người, nơi nào còn so được với hoa quả sơn. trong hai mươi năm, hoa quả sơn rời đi yêu quái không ít. nhưng lúc này không giống ngày xưa. những yêu quái kia đều từ từ trở về rồi. nhưng này không nhất định đều là chuyện tốt. tôn ngộ không đã để ngao loan bắt đầu lập ra đối sách. nhưng mạnh nhất đối sách vẫn phải là dựa vào chính hắn. ngày hôm nay là mở ra kết giới tháng ngày đúng không. tôn ngộ không hướng về trấn nguyên đại tiên hỏi dò, trấn nguyên đại tiên cười to, trọng yếu như vậy tháng ngày, hiện để ngươi làm sao chính mình cũng quên đi rồi, ta chưa quên, tôn ngộ không lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái mà thôi, mấy năm tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cuộc đi tới một ngày này, tôn ngộ không đứng lên, hướng về thủy liêm đồng bên ngoài đi đến, ngày hôm nay khí trời thế nào, Ở a hỏi long vương, trấn nguyên đại tiên đi ở bên cạnh hắn, cũng không còn so với ngày hôm nay càng thích hợp tháng ngày rồi. vậy thì tốt, tôn ngộ không nhảy ra thác nước, trên không trung nhìn xuống hoa quả sơn, ở rừng rậm, ở thảo nguyên, ở thung lũng, ở vách núi ở đó không nhìn thấy đáy biển, bốn mươi tám cái tiết điểm phương tiện cũng đã kiến tạo hoàn thành. tuy rằng còn có hơn hai mươi cái tiết điểm chưa hoàn thành nhưng này sẽ không gây trở ngại kết giới khởi động đại tiên tôn ngộ không quay đầu nói với trấn nguyên đại tiên chúng ta bắt đầu đi trấn nguyên đại tiên vui vẻ gật đầu hai người dắt tay đồng thời mở ra kết giới như lai nhất định phải b ạ i không hay chương ba mươi bốn kết giới bay lên đó là đột nhiên tới biến hóa tia sáng đột nhiên trở nên hơi ám. Hoa quả sơn đám yêu quái đều không khỏi ngẩng đầu lên. Nóng rực thái dương tựa hồ bị một tầng không nhìn thấy đồ vật che khuất rồi. Sắp mưa rồi. Cử tiến sở bên ngoài lục yêu rất gấp gáp. Ta mới vừa mua quần áo. Nơi này làm sao tránh mưa. không phải trời mưa. Hùng ma vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời. đó là kết giới. Hắn có thể cảm giác được. Ở con mắt kia vô pháp nhìn thấy địa phương, linh khí chính đang nhanh chóng hội tụ thành hình, chỉ là trong nháy mắt, bầu trời liền trở nên trắng xóa một mảnh, nguồn linh lực khổng lồ hóa thành trong suốt nước tường c h ậ m rãi nâng lên bầu trời, bao trùm cả t ò a hoa quả sơn, tất cả yêu quái đều khiếp sợ nhìn bầu trời, l ụ c yêu sợ sệt nắm lấy hùng ma vương, có phải là các thần tiên muốn tấn công hoa quả sơn, ừ bỏ thần tiên, cái nào còn có người lợi hại như thế? không phải. hùng ma vương trong lòng cao hứng, hắn vừa ý con này thông minh lục yêu, hận không thể nàng gần thêm nữa điểm. đây là phòng n g kết giới. ma vương an ủi lục yêu, khẳng định không phải đến tấn công, hắn vừa bắt đầu cũng hoài nghi là thần tiên đến rồi, nhưng ở ánh mặt trời khôi phục bình thường sau, Hắn phát hiện kết giới này không có nguy hiểm gì. thực sự là khó mà tin nổi đạo thuật. Hùng Ma vương ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời phương xa nổi hai bóng người. Bất luận là c á c h nào, đều có làm người run dày sức mạnh, cũng không biết c á c h nào là hầu vương. Hùng Ma vương trong lòng nghĩ, tôn ngộ không quả nhiên rất mạnh, cũng may Hắn không có ở hoa quả sơn gây sự. không phải vậy cần phải bị hầu vương kia rút quang lung không thể cũng không biết hầu vương làm sao có loại này ham muốn mà ở đáy biển ngao loan cung điện cũng bị kết giới bao bọc lại cứ việc chỉ là một lúc tia sáng t r ờ tối nhưng v ẫ n đ ể cho không ít vừa mới đến long tử long tôn nhóm thất kinh tiểu tiểu muội đông hải công chúa nhóm căng thẳng hỏi dò ngao loan đây là cái gì kết giới không đợi ngao loan trả lời một tên thanh niên liền nói ra thanh niên đưa tay sờ về phía kết giới lại như không có đụng tới đồ vật đồng dạng đưa tới tốt tuấn kết giới thanh niên miệng đầy tán thưởng kết giới này kết cấu mười phân vẹn mười hắn hoàn toàn không tìm được phương pháp phá giải ma ngang thái tử một tên công chúa hỏi kết giới này sẽ thương hại chúng ta sao sao lại thế ngao ma ngang cười nói, đây nhất định là vị kia hầu vương thiết lập kết giới, ta nói đúng không, ngao loan, không sai, ngao loan gật đầu, đầy mặt cao hứng nhìn kết giới, h u y ê n trưởng mười mấy năm khổ cực, rốt cuộc thành công rồi, ngao loan biết, kết giới này thành lập, mang ý nghĩa hoa quả sơn một c á c h hoàn toàn mới bắt đầu, ngao ma ngang trong lòng tương đương khó mà tin nổi, hầu vương kia thật l ợ i hại như vậy. Hắn là tây hải thái tử. nguyên bản tây hải long vương phái hắn lại đây. Hắn còn có chút không tình nguyện. bây giờ nhìn lại. hầu vương kia không chỉ có là trí tuệ. liền ngay cả đạo thuật trình độ cũng rất xa vượt qua bọn họ những này long tử long tôn. ngao ma ngang cẩn thận nghiên cứu một lúc. kết giới này phi thường phức tạp. càng nghiên cứu càng mơ hồ. xem không hiểu. đoán không ra, hình như tại không ngừng mà biến hóa ở trong, nhưng hầu vương làm sao sẽ vô duyên vô cớ thành lập một cái kết giới, ngao ma ngang hướng về ngao loan hỏi, kết giới này đến cùng là cái gì, tất cả, ngao loan trả lời, nó đại biểu tất cả độ khả thi, ngao ma ngang thấy buồn cười, ngao loan, hai mươi năm không gặp, n g ư ờ i nói chuyện làm sao trở nên khó hiểu rồi, đây là huyên trưởng nguyên văn. ngao loan cười nói. kết giới này là một cái cơ sở phương tiện. Hoa quả sơn hòn đá tàng. chờ nó sau khi hoàn thành. Hoa quả sơn liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. sở dĩ. đây chính là tất cả. ngao ma ngang trong lòng nghi v ẫ n cũng không có được giải đáp. tây hải thái t ử suy nghĩ hồi lâu. ý của ngươi là. đám yêu quái muốn khai phá hoa quả sơn rồi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. cũng chỉ có khả năng này rốt cuộc hoa quả sơn vốn là lãnh địa. tựa hồ vẫn luôn không có được khai phá. đây là một món trong đó công tác. ngao loan cười gật đầu. kết giới sau khi hoàn thành. Hoa quả sơn khai phá công tác liền muốn bắt đầu rồi. ngao ma ngang không nhìn được hiếu kỳ. hầu vương nghĩ ở hoa quả sơn thành lập ra sao thành trì. Ta k h ô Ngao biết. n g loan lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng tôn ngộ không muốn làm sao khai phá hoa quả sơn. nhưng hắn tựa hồ đem kế hoạch đều đính được rồi. cái kia không nhất định là thành trì. mà nếu như là thành trì, tôn ngộ không tự mình thiết kế thành trì. cũng nhất định sẽ là cái khác yêu quái làm sao đều không tưởng tượng nổi thành trì. Ngao loan đối này tràn ngập chờ mong. To lớn kết giới bao trùm toàn bộ hoa quả sơn, bất thình lình biến hóa to lớn, cũng gây nên thiên cung chú ý, báo, thiên lý nhãn và thuận gió tai thất kinh tìm tới ở cùng thái bạc kim tinh chơi cờ ngọc đế, bệ hạ, hầu vương kia, ta đều biết rồi, ngọc đế giơ tay để bọn họ ngậm miệng, ánh mắt nhìn bàn cờ một bên tấm gương, trong gương bày ra cảnh tượng, chính là hoa quả sơn vừa mới bay lên kết giới. bệ hạ, thái bạc kim tinh khoanh tay nói rằng, hầu vương kia quả thật là kỳ tài ngút trời, lẽ ra nên đem hắn gọi lên thiên cung. này đã là hắn lần thứ hai kiến nghị rồi. ngọc đế lại phảng phất giống như không nghe thấy, l ặ n g l ặ n g nhìn tấm gương, thiên địa gì số. trong lòng hắn nghĩ, bất quá là một cái kết giới. lại từ bên trong truyền đến tương lai chấn động cái kia chấn động là kinh khủng như thế hầu như phảng phất đem thiên địa đập vỡ tan phảng phất mơ hồ giao động đạo thống của hắn thái bạc h kim tinh là sao mai đối với thiên địa gì số đặc biệt mẫn cảm có thể hắn đã sớm nhận ra được rồi ngọc đế suy tư hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên hắn chính muốn nói cái gì thác tháp lý thiên vương đi tới bệ hạ, bắc câu lô châu, yêu giới lục đại thánh xuất lính bầy yêu chung quanh làm bậy, hắn khom người nói rằng, bắc thiên môn chân võ đại đế xin mời chỉ, xuất lính thiên binh thiên tướng bắt cầm yêu m à cái gì, ngọc đế một tiếng thở dài, bên này yêu quái là không hề kẽ hở, bên kia yêu quái lại chủ động đưa tới cửa, trùng hợp như thế, quả thực lại như số trời bình thường, thôi, ngọc đế chấp trường tam giới, nhất định phải công chính nghiêm minh cái kia hoa quả sơn dĩ nhiên không làm chuyện xấu sự, vậy thì tiếp tục nhìn hầu vương kia phải làm gì. hạ lệnh, chuyện chỉ cho chân võ đại đế bắt cầm yêu m à ngọc đế hạ lệnh, tiếp đối với thiên lý nhãn thuận phong nhĩ nói rằng, hai người các ngươi tiếp tục tập trung hoa quả sơn, tuyệt đối không thể sơ sầy bất cần, đúng. thiên lý nhãn thuận phong nhĩ khuất lui thân rơi xuống ngọc đế thở dài một tiếng hầu vương kia đến cùng có năng lực gì trong lòng hắn kỳ quái trừ bỏ số trời không đúng bên ngoài ngọc đế mơ hồ cảm thấy mình không thể tùy ý đối với cái kia hoa quả sơn đồng thủ p h ả n g phất cái kia vừa đồng thủ đạo thống liền đem tan vỡ càng nghiêm trọng bình thường thật là chuyện lạ xem ra còn phải lại điều tra một chút con hầu vương kia, hoa quả sơn, khởi động linh võng sau hai người đều có vẻ hơi n g uể o à i vật này thật muốn mệnh, trấn nguyên đại tiên nói rằng, ta cũng không tiếp tục làm lần thứ hai rồi, nhưng mà nghỉ ngơi qua đi, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời nước tường, nhưng càng nhìn thỏa mãn, không sai, giống như ta hoàn mỹ, tôn ngộ không lại là càng xem càng xoắn suýt kết d ư ớ i khởi động rất thuận lợi xem ra cũng đẹp đẽ trải qua thiết kế tỉ mỉ cũng sẽ không che chắn tia sáng nhưng có cái vấn đề lớn tường nước này quá dễ thấy rồi không được tôn ngộ không nói rằng ta muốn đem linh võng đổi thành trong suốt như lai nhất định phải bại không hay chương ba mươi năm không khống chế được thủy liêm động ngao ma ngang hướng về tôn ngộ không giữ lễ tiết tây hải thái tử ma ngang gặp qua hầu vương ngươi là ngao ma ngang tôn ngộ không trên dưới đánh giá ngao ma ngang hắn ở trên thiên thư gặp qua danh t ử này tây hải long vương thái tử làm người trung dũng không làm việc thiên tư tình tay khiến một thanh tam lăng giản võ nghệ vô cùng tuyệt vời tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan trong lòng kỳ quái nàng làm sao đem vị này tây hải thái tử mang tới. huyên trường, ngao loan thấp giọng nói rằng, ma ngang thái tử là long tộc kiệt xuất, thân phận cao quý, hy vọng ngươi có thể tự mình giáo dục hắn, tôn ngộ không khẽ cao mày, hắn muốn hướng về ta học gì đó, liền giống như ta, ngao loan trả lời, giống như nàng, đó chính là thống trị nghệ thuật rồi. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút, nói với ngao ma ngang, ta không giành lại dạy người. Này vừa nói, ngao ma ngang biểu tình liền thay đổi, tây hải thái t ử quang minh lỗi lạc, nhưng rốt cuộc quen sống trong nhung lùa, chịu đến đãi ngộ như thế, tự nhiên tâm sinh tức giận, đác như vậy, chớ ngang cáo từ, ngao ma ngang phất tay xoay người, liền muốn rời đi, c h ầ m đác tôn ngộ không nói tiếp, tuy rằng không thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể lưu ở bên cạnh ta tự mình lính ngộ, ngao ma ngang xứng sờ, xoay người lại, ngắn ngùi sau khi tự hỏi, vẫn là chắp tay hành lễ, vậy thì đa tạ hầu vương rồi. Hắn cuối cùng đồng ý, cứ việc tôn ngộ không thái độ làm cho Hắn bất mãn, nhưng Hắn khó được tới một lần. tự nhiên muốn nhìn một chút tôn ngộ không đến cùng có cái gì bản lãnh thật sự tôn ngộ không dẫn sắt ngao ma ngang rời đi thủy liêm động một cái thông bối viên hầu dẫn hầu tinh chờ ở bên ngoài đại vương thông bối viên hầu nói với tôn ngộ không quần hầu đã khởi công rồi tôn ngộ không khẽ gật đầu mang tới hắn cùng đi vào núi lâm thông bối viên hầu phía sau trừ bỏ một nhóm hầu tinh còn có một người loại nam h ả i ngươi là người phương nào ngao ma ngang hỏi dò nam h ả i nam h ả i không biết thân phận của ngao ma ngang nói rằng đại vương đồng ý ta có thể theo bên người học tập ngao ma ngang nhất thời kinh ngạc thằng bé này thân thể phàm thai đến cùng có bản lãnh gì dĩ nhiên cũng có thể được hầu vương cho phép đại vương phía trước thông bối viên hầu hỏi, trấn nguyên đại tiên ngày hôm nay làm sao không ở, hắn không đến rồi, tôn ngộ không trả lời, hắn quá mức thích trưng diện, không muốn thay đổi kết giới vẻ ngoài, bị ta khí đi rồi, thông bối viên hầu trong lòng cả kinh, cái kia như thế nào cho phải, không cần để ý, tôn ngộ không trả lời, hắn trong vòng mười ngày sẽ trở về rồi, cái kia chết ngạo kiểu tính khí, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng. trong núi rừng, tiên thạch bị thu xếp ở một chỗ bình đài, một đám hầu tinh chính nằm trên mặt đất, ở sửa chữa trên bình đài phù văn đạo thuật, linh khí thật nồng nặc, ngao ma ngang lấy làm kinh hãi, bọn họ đang làm gì, điều chỉnh kết giới vẻ ngoài. nam hải trả lời, toàn bộ bình đài chính là một chỗ tiết điểm phương tiện, bên ngoài có bình phong bảo vệ, chỉ có bảo vệ nên tiết điểm yêu tục mới có thể vào, những yêu quái này cũng giải tiết điểm cấu tạo. Nam hải nói rằng, đại vương đem tiết điểm chất lượng quản lý dựa theo kế hoạch, chấp hành, kiểm tra, điều chỉnh phương thức tiến hành rồi giai đoạn phân phối cùng tuần hoàn, có thể đặt phái viên điểm vĩnh tục kinh doanh, ngao ma ngang hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng hắn ý thức được một chuyện tại sao đem trọng yếu như vậy công tác s a o cho bình thường yêu quái đây là có hiệu suất nhất toàn diện nhất phương pháp nam hải trả lời t i ế t điểm hạt nhân là tiên thạch chỉ có đại vương thân tín biết tiên thạch đến từ đâu thì ra là như vậy ngao ma ngang bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn nhìn nam hải ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy nam hải trả lời Ta theo đại v ư ơ Ngao Dĩ nhiên n học được rồi. là được g ma ngang hơi những m ẩ y Hầu vương trên người có bao nhiêu bảo bối. một c á c h nam h à i theo bên người cũng có thể học sẽ nhiều như thế đồ vật. Hắn lúc này quyết định muốn nghiêm túc quan sát tôn ngộ không. Ngao ma ngang nhìn thấy tôn ngộ không đang ở điều chỉnh tiên thạch phù văn. cái kia tiên thạch linh khí cực kỳ nồng nặc. Ngao ma ngang thở dài nói. bực này cực phẩm tiên thạch. cũng không biết từ nơi nào tìm đến. ở một bên thông bối viên hầu nghe thấy lời này, không nhìn được quay đầu lại liếc mắt nhìn tây hải thái tử. đó chỉ là đại vương một cọng lông. thông bối viên hầu nghĩ như thế. liền ngay cả long cung thái tử cũng không nhìn thấu tiên thạc nguyên hình. đại vương lông tơ quả nhiên lời hại. tôn ngộ không điều chỉnh xong hết thầy tiết điểm. thời gian đã là sau ba ngày rồi. Hoa quả sơn linh võng trở nên trong suốt, lại như biến mất đồng d ạ n g cũng lại không nhìn thấy rồi. Hắn đang muốn nghỉ ngơi một ngày, mấy vị yêu vương đi vào thủy liêm động, đại vương, an bình đảo đến rồi một vị yêu giới đại thánh, thực lực mạnh mẽ, muốn hướng về ngày cống hiến cho, gọi hắn lại đây, tôn ngộ không sớm có d ữ liệu, hùng ma vương đi vào thủy liêm động, Hắn tựa hồ hơi sốt sắng. Sau khi đi vào liền quỳ trên mặt đất, hầu vương cát tường, tôn ngộ không không nhịn được cười. Này ngốc gấu từ đâu học được lời nói. Không một chút nào giống cái yêu thánh. Hắn lên tiếng hỏi, ngươi là yêu quốc bảy đại thánh. vì sao không trở về yêu quốc. trái lại lưu lại ở đây. Yêu quốc nào có hoa quả sơn tốt. Hùng ma vương vội vã bày tỏ lòng trung thành. Ta đã thay đổi triệt để, toàn tâm toàn ý cống hiến cho hầu vương rồi. Hắn biết có thể hay không ở đây trường trụ. Liền xem tôn ngộ không rồi. Tôn ngộ không biểu tình lạnh lẽo. ngươi phản bội lục đại thánh, vô tình vô nghĩa. Muốn ta làm sao tin tưởng ngươi. Hùng ma vương sợ hết hồn. Liền vội vàng nói, cái kia lục đại thánh ngô xuẩn. dĩ nhiên ở chân võ đại đế dưới mí mắt làm loạn nhân gian, ta làm sao có thể theo bọn hắn đây. không phải bọn họ ngu xuẩn, tôn ngộ không lắc đầu, thực sự là bởi ngươi mà bị bất đắc dĩ. những người khác cả kinh, tứ lão hầu đều giật mình nhìn tôn ngộ không. bắt câu lô c h â u khoảng cách hoa quả sơn quá xa, bọn họ có thể không có được cái gì tình báo. đại vương làm sao biết nguyên nhân xuất từ hùng ma vương chỉ có ngao loan lộ ra một bộ giống như có suy nghĩ biểu tình không biết hầu vương nghe c á c h nào yêu quái nói lung tung hùng ma vương tức đỏ mặt bọn họ làm b ậ y cùng ta có quan hệ gì đâu tôn ngộ không nhìn hắn trong lòng hiểu rõ đây đúng là c á c h ngô ngốc có thể dùng một lát mà ở b ắ c câu lô châu đám yêu quái cướp sạch tỉnh lạc quốc đang ở nâng chén chè chén, ta nói đại ca, ngươi sao rất sống không vui. giao ma vương chú ý tới ngưu ma vương vẻ mặt buồn thiêu. ta đang suy nghĩ hầu vương kia. ngưu ma vương nói rằng, hắn vì sao có thể khống chế nhiều như vậy yêu quái. giao ma vương cười ha ha. đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì. hắn nói ra, lẽ nào chúng ta lục đại thánh còn không sánh được hắn sao. không sai, sư đà vương hào phóng nói rằng, đại ca, ngươi xem chúng ta khắp thành yêu quái là cỡ nào đ ổ sộ, ngưu ma vương quay đầu, nhìn ở khắp thành chúc mừng yêu quái, từ những yêu quái này trên người, đã hoàn toàn không nhìn thấy mấy ngày trước giao động rồi, mấy ngày trước, hùng ma vương nhờ vả hoa quả sơn tin tức truyền quay lại, đám yêu quái hiện lên vẻ kinh sợ, đối với yêu quốc có thể không thành lập hoài nghi cũng xôn xao vì chỉnh đốn lại sĩ khí cũng vì giải quyết đồ ăn vấn đề lục đại thánh khởi xướng đối với nhân loại tập kích yêu quái tập kích vốn là là một chuyện nhỏ nhưng mười mấy vạn yêu quái gộp lại chỗ tạo thành phá hoại vượt qua ngưu ma vương tưởng tượng nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể tiếp tục làm đi đầu đại ca rồi không phải hắn nghĩ làm lớn n g y thực sự là đám yêu quái giá tính bại lộ. Hắn không khống chế được a. như lai nhất định phải bại không hay. chương ba mươi sáu ta không bằng ngươi cũng. trấn nguyên đại tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. bầu trời một mảnh trong vắt. lại cũng không nhìn thấy tường nước rồi. tôn ngộ không tìm tới hắn. đại tiên, hoan nghênh trở về. ngươi thực sự là phung phí của trời. Trấn nguyên đại tiên đối với hắn hừ lạnh một tiếng. Ta sớm muộn muốn đem nó biến trở về đến. Tôn ngộ không không coi là việc to tát. biết trấn nguyên đại tiên nói chỉ là lời vô ích. Hoa tinh nhóm mau đưa tiết điểm kiến được rồi. Tôn ngộ không nói rằng. Mau chân đến xem sao. Hoa tinh. Trấn nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên. lại như không có chuyện gì đồng d ạ n g cùng tôn ngộ không hướng đi phía tây hoa cốc. Hoa tinh nghiêm chỉnh mà nói không phải yêu mà là tinh quái hóa hình sau là từng cái từng cái trường cánh thiếu niên thiếu nữ nhưng chỉ có to bằng ngón cái nhỉ lại ở cỏ lá cùng trong khóm hoa vì phòng ngừa cái khác yêu quái không cẩn thận đè chết bọn họ tôn ngộ không đem chúng nó rời đến hoa cốc đi vào hoa cốc hai người liền nghe thấy một ít bận rộn âm thanh đếm không hết tiểu hoa tinh nhóm vận chuyển bé nhỏ cuộc đá, do đại hoa tinh nhóm thi pháp, ở hoa cốc bên trong kiến tạo r a bình đài, hoa tinh nhóm hy vọng cùng cái khác yêu quái đồng dạng chính mình kiến tạo tiết điểm, lặp lại loại công việc này đã đến mấy năm, một cho tới hôm nay có thể hoàn thành. đại vương, vài con hoa tinh thu nạp sau lưng cánh, rơi vào tôn ngộ lòng bàn tay hỏi, ngươi xem chúng ta làm thế nào, làm rất tốt, tôn ngộ không dùng ngón cái sờ sờ chúng nó đầu. đại tiên, chúng ta bắt đầu đi, tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời đem tiết điểm cuối cùng trình tự hoàn thành rồi, rời đi hoa cốc trước, hoa tinh nhóm dùng lá sen cho hai người tải đến rồi tỉ mỉ điều chế hoa lộ, c h ấ n nguyên đại tiên thích nhất những này hoa tinh làm hoa lộ, dưới cái nhìn của hắn, Mỹ vì không thấp hơn rượu tiên nước thánh. Hắn duy nhất bất mãn chính là, tại sao lại là ngươi nhiều. tôn ngộ không trên tay hoa lộ rõ ràng muốn nhiều với trấn nguyên đại tiên. đại vương là đại vương. đương nhiên hơn nhiều. hoa tinh nhóm lít nha lít nhít ngồi ở tôn ngộ không trên đầu cùng trên bả vai. có vẻ phi thường chen chúc. nếu như không phải xem ở đại vương trên mặt, c h ú n g ta mới không đem hoa lộ cho ngươi. Trấn nguyên đại tiên tức đến thổi dâu mép chừng mắt. những này hoa tinh lớn lên đáng yêu. nói chuyện lại không một chút nào đáng yêu. được rồi. đại tiên ngươi đừng nóng giận. tôn ngộ không d ơ lên lá sen. đem bên trong một nửa hoa lộ cũng cho trấn nguyên đại tiên. những này cho ngươi. trấn nguyên đại tiên nhất thời mặt tươi cười. không uổng công ta cho ngươi bàn đào. hắn cười hít mắt h ế t lên. Uống xong hoa lộ, cáo biệt hoa tinh, hai người lập tức trở lại thủy liêm động. tôn ngộ không ngày hôm nay muốn công bố hoa quả sơn khai phá thiết kế đồ. Hết thầy yêu vương đều tụ tập ở thủy liêm động, tràn ngập chờ mong chờ đợi. c h ấ n nguyên đại tiên đối với thiết kế đồ cũng rất có hứng thú. nhưng mà tôn ngộ không lấy ra thiết kế đồ, lại chậm chạp không có công bố, mà là nhìn thiết kế đồ suy tư lên. tiếp theo, hắn làm một c á c h để mọi người giật mình động tác, đem thiết kế đồ xé ra. c á c h này thiết kế không tốt, tôn ngộ không lấy ra phần thứ hai thiết kế đồ đặt ở trên bàn đá. nói rằng, c á c h này càng thích hợp. nhất thời, hết t h ả y yêu vương đều hiếu kỳ vây quanh bàn đá xem lên. ở họ có hoa quả sơn địa hình địa vật trên bàn vẽ, chỉ có một ít màu trắng đường nét cùng chấm tròn nhằng nhịp khắp nơi. ngao loan nhíu mày, huyên trường, những này đường trắng là cái gì, con đường, tôn ngộ không trả lời, vậy những thứ này chấm tròn đây, báo yêu vương chỉ vào chấm tròn hỏi, sẽ không phải là bảy mươi hai đồng phân bố điểm chứ, tôn ngộ không gật đầu, như thế rõ ràng địa điểm, đám yêu vương đương nhiên sẽ không lầm, cái kia không chỉ là đám yêu quái phân bố điểm, cũng cùng linh võng tiết điểm có độ cao trùng điệp, vậy là các ngươi từng người lãnh đ ị a ta sẽ một lần nữa cho các ngươi thiết kế đồng phủ cùng thành c h ấ n để đám tiểu yêu có thể thuận lợi trưởng thành. tôn ngộ không một lời nói, bảy mươi hai động động chủ đều rất cao hứng, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng phi thường buồn bực, đại vương, vương thành ở đâu, ở chỉnh tấm bản đồ trên, bọn họ không nhìn thấy một c á c h có thể đảm nhiệm vương thành địa phương vương thành do các ngươi thiết kế tôn ngộ không trả lời thiết kế đồ giao cho ta xét duyệt đám yêu vương thảo luận chốc lát n à y không phải việc khó gì nhưng là đại vương bọn họ hỏi tiếp ngươi còn chưa nói vương thành kiến ở nơi nào tôn ngộ không khẽ mỉm cười trên trời há trời trên trời đám yêu vương phản ứng lại sợ hết hồn. huyên trường, ngao loan lông mày nhảy lên. ngươi đừng đùa rồi. ta không có đùa giỡn. tôn ngộ không thầm than. những yêu quái này trí tưởng tượng làm sao như vậy thiếu thốn. ta sẽ cung cấp thổ địa. nhưng vương thành muốn kiến ở trên trời. mọi người trợn mắt ngoát mồm. hiền, hiền đệch. ấ n nguyên đại tiên hỏi. ngươi biết làm sao để vương thành nổi ở trên trời. không biết, tôn ngộ không lắc đầu, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nếu không biết phải làm sao, vậy tại sao muốn nổi ở trên trời, ta nếu là biết, muốn các ngươi làm gì, tôn ngộ không nói rằng, các ngươi phải nghĩ tận phương pháp, trong vòng hai mươi năm kiến tạo một tòa nổi ở trên trời vương thành, hai mươi năm, mọi người tất cả xôn xao thời gian này quá ngắn đi ngao loan lại đột nhiên nha một tiếng phàng phất biết rồi cái gì ngươi nghĩ đến cái gì rồi đứng ở bên người nàng ngao ma ngang hỏi hắn thật sống cũng nghĩ đến cái gì nhưng tổng không bắt được trọng điểm không có ta chỉ là đang suy nghĩ ngao loan nói rằng nếu như chúng ta có thể đem vương thành kiến ở trên trời cái kia còn có chuyện gì là không làm được đây. ngao ma ngang nhất thời linh quang lói lên. Hắn rõ ràng tôn ngộ không trong lời nói ẩm dấu đồ vật. hiền đệch. ấ n nguyên đại tiên tựa hồ cũng rõ ràng. ngươi nghĩ thông qua phương thức này tăng lên hoa quả sơn kỹ thuật. muốn thành lập một tòa nổi ở trên trời thành thì. này không phải là chuyện đơn giản. bao quát đám yêu quái ăn, mặc ở, đi lại. nguồn nước giao thông v â n v. â n đều nếu có thể ở trên trời hoàn thành nó tất nhiên sẽ làm hoa quả sơn các ngành các nghề kỹ thuật được phát triển tôn ngộ không gật đầu ta muốn các ngươi lập ra một phần tổng thể kế hoạch thư các ngành các nghề cũng phải có đạt thành mục tiêu muốn làm tới trình độ nào mới có thể ở trên trời sinh tồn hắn hy vọng vì hoa quả sơn thiết lập một cách trước nay chưa từng có to lớn mục tiêu nếu như thành công cái kia sẽ mang cho toàn bộ hoa quả sơn đám yêu quái tư tưởng cùng kỹ thuật trên s ô n g trọng tiến bộ. ngao loan có chút kích động, nhưng ở kích động qua đi, trong lòng nàng lại lạnh xuống. huyên trường, chuyện như vậy có thể làm được sao. cái khác yêu vương cũng đều là đầy mặt hoài nghi. cái kế hoạch này nghe tới quá mơ hồ rồi. tôn ngộ không lại gật đầu. linh võng sức mạnh càng ngày càng tăng. mười năm sau là có thể chống đỡ một tòa vương thành lơ lửng giữa trời sức mạnh. c h ả y rồng hoa quả sơn tiên thạc h đều là phân thân của hắn. đối với linh võng sức mạnh tăng trưởng tốc độ hiểu rõ vô cùng, lũ yêu vẫn cảm thấy khó mà tin nổi. cũng không dám nghi v ấ n tôn ngộ không. r ồ n dập xuống nghiên cứu rồi. c h ấ n nguyên đại tiên lưu lại. hiền đ ệ tòa kia vương thành nếu như thành công, Hoa quả sơn chẳng phải là trở nên cùng thiên cung đồng d ạ n g rồi. Hắn không nhìn được hỏi. ngươi phát triển mậu dịch, tăng lên kỹ thuật, tương lai đến tột cùng nghĩ làm cái gì. đại tiên, ta cảm thấy này đầy trời tiên phật đều đi lầm đường. tôn ngộ không nói rằng, ta hy vọng dùng vương thành nhắc nhở bọn họ. bọn họ quên bốn chữ, c á c h nào bốn chữ. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi. tôn ngộ không cười cợt, truyền âm nói cho c h ấ n nguyên đại tiên đáp án, c h ấ n nguyên đại tiên c h ố mắt n g o á c mồm, sau đó cười to lên, ta không bằng ngươi vậy, như lai nhất định phải bài không hay, chương ba mươi bảy trường an đến tăng nhân, đầy mặt nếp gấp lão tăng bước lên hoa quả sơn thổ địa, quảng hội trưởng lão, ngày rốt cuộc đến rồi, một đám tăng nhân ở phía trước thi lễ nghinh tiếp, nói rằng ngươi không nữa đến, chỉ sợ là đến không được rồi. tại sao, quảng hội trưởng lão hỏi, hầu vương không thích tăng nhân sao, không phải, các tăng nhân cười trả lời, hầu vương đối với tăng nhân hữu hảo, chỉ là này hoa quả sơn yêu nhiều là mối họ, a đã bắt đầu hạn chế người ngoài đi vào, không phải công nghệ cao siêu người, hoặc là thương nhân, sau đó khả năng đều đến không được rồi. thì ra là như vậy, trưởng lão an tâm rồi, hắn nhìn quanh nhồi vào càng yêu quái, thiện tai thiện tai, quảng hội trong miệng niệm một câu, hai tay thu về, nơi này yêu quái quả thật không có xếp chóc chi khí. trưởng lão, các tăng nhân giúp hắn cầm lấy hành lễ, nói rằng, chúng ta mang ngươi ăn ít thứ, sau đó sẽ làm sắp xếp, cũng tốt. Quảng hộ i tùy tùng các tăng nhân đi vào lục phúc đ ả o Lục phúc đ ả o trên. đám yêu quái lui tới. một đám tăng nhân từ bên cạnh bọn họ trải qua. bọn họ dĩ nhiên không một chút nào kinh ngạc. hơn hai mươi năm này đến. tăng nhân ở hoa quả sơn kỳ thực cũng không hiếm thấy. nơi này thức ăn chay rất nhiều. rất nhiều tăng nhân đợi liền không muốn rời đi rồi. mấy cái nữ yêu từ quảng hộ i trưởng lão bên người đi qua. ta nghe nói có chút phượng hoàng so với núi còn muốn lớn hơn, lấy đại vương bản lĩnh, có thể đi bắt một cái phượng hoàng, để trên lưng nó chúc ta vương thành, ở trên trời t r u n g quanh đi, như vậy không phải càng đơn giản sao, quảng hội nghe được một cái nữ yêu nói chuyện, hắn không nhìn được dừng bước lại, quay đầu lại nhìn nữ yêu nhóm hình bóng, các nàng đang nói cái gì, quảng hội hỏi, các tăng nhân trả lời, nói chính là vương thành sự, trưởng lão không cần để ý, các tăng nhân mang theo quảng hội đi vào tiểu lâu, kêu chút thức ăn chay, quảng hội chú ý tới, sát vách trên bàn có bầy yêu quái đang ở hưởng dụng ăn mặn, nơi này có ăn mặn, quảng hội nhíu mày, hoa quả sơn lấy thức ăn chay làm chủ, nhưng cũng có ăn mặn, các tăng nhân trả lời, người cùng yêu có quan hệ đồ ăn tranh chấp đã kéo dài hồi lâu nhưng không có đáp án cũng may không phải mỗi cái động vật đều có thể thành tinh tương tự số tuổi thọ dưới tư chất có hạn động vật liền ngay cả linh trí cũng không thể mở ra hoa quả sơn đám yêu quái cũng phải ăn thịt hầu vương tuy rằng cấm chỉ ăn người cũng không có cấm chỉ ăn thịt tuy rằng không có cấm chỉ nhưng đám yêu quái cũng không cho tàn hại đồng bào cuối cùng tìm thỏa hiệp chi pháp đó chính là chưa từng mở ra linh trí động vật những n à y ăn mặn đa số là người nuôi hoặc là từ ngạo lai quốc đi vào các tăng nhân nói rằng thì ra là như vậy quảng hội thở dài đây là thiên địa vận số liền ngay cả phật tổ đều không thể thay đổi vận số hầu vương kia làm sao có thể giải quyết đây trên t ư u lâu món ăn các tăng nhân cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. thật là nhân gian tuyệt vị. quảng hội khen không rứt miệng. các tăng nhân cười nói. trường lão, hoa quả sơn ép dầu cùng nấu nướng kỹ thuật. có phải là vượt xa trường ă n quảng hội gật đầu. này hoa quả sơn sản vật phì nhiêu. quả nhiên danh bất thư truyền. các tăng nhân đang dùng cơm. quảng hội bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chấn động hàn ý kéo tới. Hắn quay đầu, nhìn thấy một c á i h ù n g yêu dẫn hai c á i yêu quái đi vào tửu lâu, thật mạnh khí đen, lão tăng tâm sinh cảnh giác, n à y yêu pháp lực không tầm thường, trên người khí đen chi trọng, cũng không biết làm bao nhiêu chuyện ác, cũng may, hùng yêu trực tiếp đi qua bọn họ, ở p h ủ cận trên bàn ngồi xuống, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, ngươi bắt đầu từ ngày mai chính là hoa quả sơn tướng quân rồi lang điêu hai yêu cho hùng ma vương chúc rượu sau đó không nên gọi ta đại vương rồi hùng ma vương hài lòng nói hoa quả sơn đại vương chỉ có hai vị hắn uống một hớp rượu nói rằng chỉ là ta đã thành tướng quân tại sao l ụ c yêu muội muội còn không thích ta đại tướng quân có chỗ không biết hoa quả sơn nữ yêu rất chú ý Sói yêu nói rằng, các nàng không thích g i ã man yêu quái. Tướng quân trước đây đảm nhiệm ma vương thời điểm, trên người nhiễm không ít khí bẩn, cái kia lục yêu tự nhiên không thích rồi. thì ra là như vậy, hùng ma vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai lục yêu m ũ i m ũ i chơi hắn không đủ sạch sẽ. nói cũng là, lục yêu m ũ i m ũ i yêu đẹp đẽ, khẳng định yêu thích sạch sẽ yêu quái. Ta ngày hôm qua thấy đại vương, nhìn thấy hắn toàn thân thanh khí lượn lờ. Hùng ma vương thở dài nói, ta phải làm sao, mới có thể trở nên giống như hắn, đại, tướng quân không cần lo lắng. đ i ê u yêu nói rằng, hoa quả sơn tình cờ có yêu quái làm á t tướng quân hiện đang phụ trách bảo vệ hoa quả sơn, bảo đảm yêu hộ quốc, không cần trăm năm, trên người khí bẩn khẳng định biến mất, đổi thành một thân thanh khí, không sai. Sói yêu nói tiếp, đến lúc tướng quân một thân thanh khí, thành tựu tiên đạo cũng không phải không thể, còn có bực này chuyện tốt, hùng ma vương nhất thời tâm hoa nộ phát, vậy ta nhất định phải làm việc cho giỏi rồi. nghe hắn vừa nói như thế, quảng hội trưởng lão không khỏi gật đầu, cái kia tôn ngộ không không hổ là nổi danh truyền xa hiền hầu, dĩ nhiên có thể làm cho hung tàn như vậy yêu ma cải tà quy chính. ta muốn cùng hầu vương gặp mặt một lần. lấp đầy bụng. quảng hủy đối với các tăng nhân phân phó nói. các ngươi cần phải thay ta cầu kiến hầu vương. nhưng mà ý nghĩ nói ra. mấy ngày sau tôn ngộ không mới có thời gian thấy hắn. quảng hủy ở thủy liêm đồng nhìn thấy tôn ngộ không. nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn. Quảng hội thật giống như nhìn thấy có một đoá kim liên ở tôn ngộ không sau lưng tỏa ra. Hầu vương có phật tính. Quảng hội nghĩ như thế. tôn ngộ không trên người mang có công lớn đức, khí tức thuần khiết, cùng phật môn cực kỳ thân thiết. nhưng mà thân thiết bên ngoài, quảng hội lại cảm thấy tôn ngộ không phật tính cùng mình không giống. tôn ngộ không mở miệng hỏi, cao tăng từ nơi nào đến, b ầ n tăng từ hán triều trường an mà tới, quảng h ộ i khom người thi lễ, khẩn cầu hầu vương tứ c á c h nơi ở, tứ c á c h nơi ở cũng không phải khó, tôn ngộ không quan sát tỉ mỉ quảng h ộ i đây là một vị đắc đạo cao tăng, phật pháp sâu, sợ là liền yêu vương đều đánh không lại hắn, vì cao tăng này đến rồi hoa quả sơn sau, các tăng nhân đều tự giác lấy hắn dẫn đầu, ta cho các ngươi kiến cái chùa miếu, các ngươi có thể an tâm tu hành, tìm hiểu phật pháp, tôn ngộ không làm ra quyết định, nói rằng, nhưng ta có yêu cầu, các ngươi không được hướng về nơi này yêu quái truyền thụ phật pháp, nhiễu loạn hoa quả sơn yên tĩnh, a di đà phật, quảng hủy hai tay tạo thành chữ thập, lắc đầu nói, chúng ta truyền thụ phật pháp, làm sao sẽ nhiễu loạn hoa quả sơn, tôn ngộ không không nói một lời nhìn hắn. Quảng hộp chú ý tới tầm mắt của hắn ở trở nên lạnh. Rõ ràng chính mình không thể không tiếp nhận. Hầu vương không cần lo lắng. Quảng hộp khom người nói. Bần tăng đồng ý là xong. vậy thì tốt. tôn ngộ không lập tức sẵn dò tứ lão hầu sắp xếp chùa miếu đi rồi. Hắn biểu tình hơi chậm. nói rằng, cao tăng nếu định cư hoa quả sơn. sau đó có thể thường đến thủy liêm động, vì ta g i ả n g nói phật pháp, quảng hội trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ngao loan một mặt nôn nóng, huyên trường, ngao loan lớn tiếng nói, ngươi không thể cùng những này con lừa chọc tiếp xúc, tôn ngộ không kỳ quái nhìn ngao loan một mắt, hắn nhất định phải hiểu rõ phật môn, mới có thể chiến thắng phật môn, nhưng ngao loan làm sao phản ứng lớn như vậy như lai nhất định phải bài không hay chương ba mươi tám một trăm chuôi kiếm gỗ quảng hội đến cũng không có đối với tôn ngộ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng lão tăng có tâm truyền t h ủ phật pháp trong bảy ngày có hai ngày lại đây thủy liêm động đáng tiếc tôn ngộ không tâm trí cứng còi liền ngay cả phật tổ cũng không thể thay đổi hắn ngược lại là tôn ngộ không tình cờ hỏi trên vài câu để quảng hội không thể nào trả lời, thường thường trắng đêm gó mõ, trầm tư suy nghĩ. ngày nay, quảng hội lại mang theo đầy mặt nghi hoạt rời đi thủy liêm động, tôn ngộ không nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm sau đó vẫn là thiếu đề chút vấn đề, vạn nhất lão tăng nhân này chết rồi liền không tốt rồi, ngao loan, ngươi phải đến công tác rồi, tôn ngộ không nhắc nhở bên người ngao loan, cũng không biết ngao loan làm sao so với hắn còn muốn căm thù tăng nhân mỗi lần cùng quảng hội gặp mặt nàng đều muốn đứng ở một bên hung tợn theo dõi hắn ta lập tức đi ngay ngao loan hừ lạnh một tiếng bước lớn rời đi thủy liêm động c h ấ n nguyên đại tiên từ bên ngoài đi vào vừa vặn nhìn thấy nàng lạnh lẽo biểu tình hiền đ ệ ngươi chọc giận nàng tức rồi c h ấ n nguyên đại tiên đi tới tôn ngộ không bên người, cười nói, ngươi thiên tư thông tuổi, lại còn có một khiếu không có mở ra, tôn ngộ không cao mày, nàng tại sao tức giận, ta trước đó vài ngày dự tiệc, quan âm bồ tát vừa vặn ngồi ở đối diện, c h ấ n nguyên đại tiên cười nói, nàng nói với ta lên một chuyện, ngươi năm đó ở trên đường cầu đảo, có phải là từng ở nam t h i ê n bộ châu cứu một cái cá lớn tôn ngộ không gật đầu có chuyện này vậy thì không sai rồi trấn nguyên đại tiên phất trần nói tiếp con kia cá lớn cùng bồ tát hữu duyên bồ tát phái ra bên người đồng tử hóa thành sa di muốn đi độ hóa nó lại bị ngươi trước tiên cứu đi ngao loan nói với ta cá lớn là bằng hữu của nàng tôn ngộ không gật đầu. Lẽ nào nàng biết bồ tát muốn đổ hóa nó. Sở dĩ c h á n g h é t phật môn. c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được cười. cá lớn kia chính là ngao loan đáng tiếc lúc trước tôn ngộ không thân thể phàm thai. tự nhiên không nhìn ra cá lớn là long nữ biến thành. có muốn hay không báo cho hiền đệ. c h ấ n nguyên đại tiên suy tư chốc lát. vẫn là không nói. tôn ngộ không trong lòng nghĩ đều là thiên địa đại đạo. không có chuyện nam nữ nói cho hắn chân tướng đối với ngao loan trái lại là chuyện xấu còn không bằng để cách kia ngao loan không ngừng cố gắng nói không chắc sẽ có một ngày có thể đem tôn ngộ không tình khiếu mở ra bất quá quá trình này tất nhiên là cực kỳ dài lâu dù sao cũng là đ ã sinh thành c h ấ n nguyên đại tiên thấp g i ọ n g nói thầm lại quá rồi mấy ngày tứ lão hầu mang đến tin tức vạn tuế hồ vương đoàn người làm ra để vật nặng lơ lửng giữa trời đạo p h ủ cái kia hồ vương ngược lại có khả năng, tôn ngộ không t r o n g lòng nhĩ. g năm đó vạn tuế hồ vương mang theo gia quyến đi tới hoa quả sơn, đem bạc triệu gia tài đều giao cho ngọc diện hồ ly. ngọc diện hồ ly thế ngao loan đảm nhiệm trợ thủ, quản lý lục phúc đ ả o đã rất nhiều năm, mà vạn tuế hồ vương tắc mê mẩn công nghệ cùng kỹ thuật. cùng la sát thầy trò cùng nhau nghiên cứu ra không ít đồ vật tôn ngộ không quyết định đi xem xem lơ lường giữa trời đạo phù hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên đồng thời đi tới cảnh biển bất ngờ chính là ngao loan cũng thả xuống trên tay công tác chạy tới quan sát vạn tuế hồ vương đám người đã sáng tạo ra c á i thứ nhất lơ lường giữa trời linh vật lơ lường giữa trời xe ngựa thiết kế vô cùng đơn giản dễ hiểu chính là ở xe ngựa thân xe r á n đầy đạo phù. đạo phù đã hấp thu mấy ngày linh khí. tại đầy yêu quái xe ngựa rất dễ dàng liền trong mắt của mọi người nổi lên. áp áp, trên bờ biển đám yêu vương đều hưng phấn vỗ tay. c h ấ n nguyên đại tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. như vậy xem ra. chế tạo vương thành vẫn đúng là không phải hy vọng xa vời. tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn xe ngựa. những đạo phù này cung cấp sức nổi cùng tính ổn định đều rất tốt. chỉ là, xe ngựa này làm sao động, tôn ngộ không hỏi. ở trước đây không lâu thảo luận bên trong, đám yêu quái đạt thành một hạng nhận thức chung. vương thành nhất định phải có thể di động. vô pháp di động vương thành dễ dàng gặp công kích, còn có thể che chắn ánh mặt trời, sở dĩ nó tốt nhất có thể di động. tôn ngộ không không có ở trên xe ngựa nhìn thấy di động đạo p h ủ đây là đặc sắc nhất địa phương. đại vương, vạn t u ế hồ vương ở trên xe ngựa lớn tiếng nói, chúng ta muốn nắm một cái phượng hoàng. phượng hoàng, đúng, chúng ta muốn bắt phượng hoàng kéo xe ngựa. vạn t u ế hồ vương nói rằng, ý nghĩ này không sai. trấn nguyên đại tiên ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ xe ngựa. Ta cảm thấy xe ngựa có thể thiết kế càng xinh đẹp, rất hiển nhiên. Chiếc xe ngựa này kích phát rồi hắn linh cảm. Tôn ngộ không lắc đầu. Tuy rằng lơ lửng giữa trời làm không tệ, nhưng này rõ ràng là bán thành phẩm. Những người này lẽ nào chuyên làm bán thành phẩm. Tôn ngộ không có chút tiếc nuối, nhưng bất quá bất kể nói thế nào vương thành sáng tạo đã bắt đầu rồi. Hắn có thể cảm giác được hoa quả sơn trên dưới tràn ngập một luồng sáng tạo đầu không khí. đương nhiên sẽ không vào lúc này đà kích bọn họ. các ngươi làm rất khá. tôn ngộ không để ngao loan cho vạn tuế hồ vương cùng la sát thầy trò đầy đủ khen thưởng. khen thưởng sau, Hắn lại nói, vương thành không thể dán vào đạo phù lơ lường giữa trời. các ngươi nhất định phải đem đạo phù hóa thành cái khác ổn định mà bí ẩ n kỹ thuật. Đám yêu quái đương nhiên rõ ràng, đều cao hứng gật đầu. tôn ngộ không nhìn về phía ngao loan. ngao loan, long vương dược thảo tư liệu thu thập xong chưa. không có, ngao loan hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi rồi. tôn ngộ không một trận ngạc nhiên, vào lúc này, không hề tồn tại cảm hai cách theo đuôi bên trong một cách đi tới. đại vương, nam hải nói với tôn ngộ không, t ỷ t ỷ gần nhất tâm tình không tốt, ngươi có thể đưa nàng một cái lễ vật, hắn nói ra. Ta biết t ỷ t ỷ thích gì. tôn ngộ không liếc mắt nhìn nam h ả i cái này từ bắc câu lô châu đi tới nam h ả i Hắn ở hoa quả sơn cơ khổ không chỗ nương tựa, đối với bách thảo đồ nhưng có rất sâu hiểu rõ. tôn ngộ không có ý để hắn hỗ trợ thu dọn dược thảo điển tịch, liền để hắn theo bên người. Có thể bất cứ lúc thể bất Nam à o đánh r tay. Tỷ tỷ thích a yêu đầu rỗ. n hải nói rằng, đại vương có thể tìm khối tốt đầu gỗ đưa cho nàng. đầu gỗ, tôn ngộ không một mặt kinh ngạc, ngao loan tại sao có thể có loại này ham muốn. nhưng nam hải cùng ngao loan quan hệ không tệ, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Hắn gọi tứ lão hầu tìm đến một khối hi hữu đầu gỗ. lại cảm thấy đầu gỗ bề ngoài bình thường không có gì lạ thế là dùng cái pháp đem đầu gỗ khắc thành một thanh kiếm gỗ đây là đưa cho ta ngao loan nhận được đầu gỗ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình mãi đến tận tôn ngộ không gật đầu nàng mới mừng rỡ như điên cất đi hương trưởng cuối cùng cũng coi như khai khiếu biết rõ ràng chính mình tức giận hắn đã sớm nên lại đây xin lỗi Ngau loan, loan cảm động dối tinh dối mù, cảm tạ huyên trường, ta nhất định thật tốt bảo vệ nó. Ngau loan hài lòng giống đứa bé. nhảy nhảy nhót nhót rời đi thủy liêm động, đều đang nhảy đi rồi, tôn ngộ không nhìn ngao loan đi xa, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, loại này kiếm gỗ đưa cho những người khác, căn bản không ai sẽ thích, ngao loan quả nhiên rất yêu thích đầu gỗ, tôn ngộ không cũng không tiếp tục lo lắng long nữ tức rồi, ta có thể khắc một trăm chuôi kiếm gỗ bày đặt, như lai nhất định phải bài không hay, t r ư ơ n g ba mươi chín đã nhất định, thái bạc kim tinh đằng vân đi tới hoa quả sơn. Hắn nhìn thấy tôn ngộ không đứng ở càng. một nhóm nhân loại hai tay kéo thư tịch, cẩn thận đưa cho tôn ngộ không. sau đó luôn mãi quốc cung, xoay người lên thuyền. loại tình cảnh này để thái bạc kim tinh tấm tắt lấy làm kỳ lạ. Hắn biến thành hình người rơi trên mặt đất. tôn ngộ không lập tức chú ý tới hắn. khách quý đến. có chuyện gì không, hắn chưa có nói ra thân phận của thái bạc kim tinh, thái bạc kim tinh cũng không nói ra, cười nói, ta nghe nói hoa quả sơn đến rồi một vị hùng ma vương, rất tới nhắc nhở hầu vương, không muốn lại thu nhận giúp đỡ bắc câu lô châu yêu quái, tôn ngộ không vừa chuyển đồng ý nghĩ, biết thái bạc kim tinh là hảo ý, chân võ đại đế xuất lính thiên binh thiên tướng thảo phạt yêu quốc Nếu như có cái gì ma vương chạy trốn tới hoa quả sơn, tôn ngộ không khó tránh khỏi chọc một thân phiền phức. Ta sẽ hạ l ệ n h không cho những yêu quái kia tiến vào hoa quả sơn. tôn ngộ không trả lời, cứ việc mệnh l ệ n h này sẽ đắc tội bên ngoài yêu quái. nhưng hắn có thể không muốn bị những kia ngô ngốc mang tới trong h ầ m Thái bạc kim tinh thỏa mãn gật đầu. sau đó thi lễ cáo từ rồi, hắn rời đi không lâu. c h ấ n nguyên đại tiên bay tới, vừa nãy chính là thái bạc kim tinh. c h ấ n nguyên đại tiên cảm giác được tiên nhân khí tức, hắn tới làm cái gì, tôn ngộ không xoay người hướng về thủy liêm động đi đến, hắn để ta không muốn thu nhận giúp đỡ bắc câu lô châu yêu quái. Hắn là hào ý, c h ấ n nguyên đại tiên theo hắn, trên mặt mang cười, ta nghe nói thái bạc kim tinh vẫn muốn chiêu ngươi trời cao. Hắn đương nhiên không muốn ngươi đắc tội thiên cung. tôn ngộ không gật đầu. Trong lòng Hắn đối với thái bạc kim tinh cũng có hào cảm. Nếu như có thể, cũng không hy vọng cùng thiên cung làm lộn tung lên. c h ấ n nguyên đại tiên hỏi tiếp, b ắ c câu lô châu yêu quốc thế lớn. ngươi nói bọn họ có thể chống bao lâu. tôn ngộ không lắc đầu. chống không được mấy ngày. tuy rằng Hắn hy vọng yêu quốc có thể chống cái mấy năm. nhưng nếu là chân võ đại đế tự mình ra tay, hiển nhiên không thể, yêu quốc yêu quái đều là những năm gần đây tập hợp thành tán yêu, lực liên kết không cao, lục đại thánh cũng chưa cho những yêu quái kia thành lập nhất trí l ợ i hại quan hệ, một khi đám yêu quái phát hiện không thể cứu vãn, sinh mệnh chịu đến uy hiếp, cũng rất dễ dàng ai trốn đường nấy, cái này cũng là thái bạc kim tinh nhắc nhở tôn ngộ không nguyên nhân, sáu vị đại thánh đánh không lại chân võ đại đế, tôn ngộ không nói rằng, bất kể nói thế nào, ngưu ma vương bọn họ thực sự là không đủ thông minh, liền g i ấ u dốt đều g i ấ u không được, xây cái gì yêu q u ố c trở lại thủy liêm động, tôn ngộ không cầm trên tay sách giao cho nam hải thu dọn, đó là nhân loại thu thập dược thảo đ i ể n tịch, trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài, nói rằng, bọn họ so với ngươi dụng tâm, tôn ngộ không gật đầu, bách thảo kinh dù sao cũng là vì bọn họ viết, hắn nhẹ dọn g thở dài một hơi, h i ệ n để tại sao thở dài, trấn nguyên đại tiên kỳ quái hỏi, những sách này có vấn đề gì không, trong sách nội dung, sợ là chúng ta đã sớm biết, tôn ngộ không trả lời, đám nhân loại kia vì đem những thứ vô dụng này điển tịch đưa tới, trên đường chết rồi mấy chục người, c h ấ n nguyên đại tiên xứng sờ, sau đó lắc lắc đầu, vậy cũng không có cách nào, dù sao cũng là phàm nhân, ở nhân loại trong mắt phi thường quý giá dược thảo tư liệu, các tiên nhân lại đại cũng đã biết, hiện để không cần vì bọn họ thương tâm, c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta viết ra điện tịch, được cứu trợ người sẽ càng nhiều, tôn ngộ không hơi xúc động, đám nhân loại kia bởi vì cỏ cầm máu mà đối với ta ký thác sự phó thác, hắn nói ra. nhưng cỏ cầm máu chỉ là ta đào tạo lúa nước trong quá trình phụ thêm kết quả. những câu nói này lập tức gây nên trấn nguyên đại tiên chú ý. hiện để ngươi nói ngươi đào tạo cái gì. tôn ngộ không không có ẩm dấu trấn nguyên đại tiên. hắn mang theo trấn nguyên đại tiên đi tới chính mình đào tạo thực vật đỉnh núi. trấn nguyên đại tiên nhìn phía trên thu hoạch. Lập tức liền biết tôn ngộ không nói không hoa. Lúa nước. c h ấ n nguyên đại tiên giật mình nhìn vài cây lúa nước. ngươi nguyên lai、like、ở đào tạo lúa nước. tôn ngộ không gật đầu. lúa nước ý nghĩa. muốn vượt qua bất kỳ thực vật nào. hắn ở trên thiên thư từng thấy tạp g i a o lúa nước kỹ thuật. trở lại hoa quả sơn sau liền vẫn muốn nghiên cứu ra. lúa nước là từ hoa thủ phấn thu hoạch. muốn tiến hành tạp g i a o phải đem một c â y giống bỏ nhị đực, sau đó đem một c â y khác giống nhị đực phấn hoa thụ cho nó, làm pháp phi thường tinh tế, càng mấu chốt chính là, tạp giao thành quả có tốt có xấu, lúa nước du khuyết không giống cỏ cầm máu trực quan, mặc dù sử dụng tiên pháp, muốn chọn ra hoàn mỹ giống cũng hầu như không thể. hơn nữa còn đến xác định chúng nó có thể tạp g i a o sát nhập sinh hạt giống cũng có thể bình thường sinh sôi nảy nở. ta ở mười mấy vạn lúa nước tiêu tốn tiến hành thí nghiệm. cuối cùng được ra kết quả chính là những thứ này. tôn ngộ không đối mặt phía trước lúa nước nói rằng, chúng nó sản lượng so với phổ thông lúa nước càng cao hơn. nhưng phi thường khó trồng trọt, cũng không thể mở rộng. hắn dùng thời gian rất dài. cuối cùng phát hiện tạp giao lúa nước lượng công việc rất lớn không có khổng lồ thí nghiệm số liệu chống đỡ đào tạo không ra mở rộng dùng lúa nước cuối cùng tôn ngộ không từ bỏ hắn có càng quan trọng công tác không thể ở lúa nước trên lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại thay ta nghiên cứu lúa nước chính là hoa tinh tôn ngộ không nói rằng trấn nguyên đại tiên lại lấy làm kinh hãi hoa tinh Hoa tinh đối với phấn hoa mẫn cảm, có thể ung dung hoàn thành bỏ nhị được cùng thủ phấn công tác. tôn ngộ không giải thích. ở tất cả yêu quái bên trong, hoa tinh là thích hợp nhất đào tạo thực vật g i a hỏa rồi. chúng nó đã ở hoa cốc nghiên cứu đến mấy năm. ngươi không chú ý sao. tôn ngộ không liếc mắt nhìn c h ấ n nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên trên mặt có chút nóng lên. hắn ở hoa cốc chỉ lo uống hoa lộ. làm sao biết những kia hoa tinh còn ở làm trọng yếu như vậy công tác, lúa nước không phải là bình thường thu hoạch. hiện đ ệ nếu như ngươi thành công, trấn nguyên đại tiên nói rằng, lúa nước tác dụng e sợ muốn so với cỏ cầm máu tốt hơn trăm lần, cái kia đâu chỉ là gấp trăm lần, coi như ngàn lần cũng không thôi, tôn ngộ không trong lòng rõ ràng. lúa nước với cái thế giới này cực kỳ trọng yếu hắn không thể nóng vội hai người đường cũ trở về tôn ngộ không nói cho trấn nguyên đại tiên hắn mới thiết một kỷ lục quan đem hoa quả sơn các hạng kỹ thuật thu thập thành sách ghi chép lên ghi chép quan trấn nguyên đại tiên k h ẽ cao mày tại sao muốn thiết lập loại này chức quan phòng ngựa chu đáo tôn ngộ không như vậy trả lời Trấn nguyên đại tiên bước chân dừng lại, ánh mắt nghiêm nhị lên, hiền đệ, cuộc sống như thế không tốt sao, được, tôn ngộ không gật đầu, hai người quen biết nhiều năm, tình cảm thâm hậu, có vài thứ không có nói toạc, trấn nguyên đại tiên trong lòng cũng rõ ràng, trấn nguyên đại tiên đang suy nghĩ gì, tôn ngộ không tự nhiên cũng biết, đại tiên, ta không sẽ chủ động làm áp, tôn ngộ không cười nói nhưng trên thế giới sự tình không thuộc quyền quản lý của ta ta phòng ngừa chu đáo đều là không sai chứ hắn bất cứ lúc nào cũng phải có xấu nhất chuẩn bị ta có thể khống chế đồ vật chỉ có để đã chiếm được kỹ thuật sẽ không mất đi tôn ngộ không nói với trấn nguyên đại tiên chỉ cần kỹ thuật về phía trước phát triển ta liền có thể tìm tới ta muốn đáp án Hắn lời nói ra bên trong ẩm dấu đi đại nghịt bất đạo, nhưng còn nói ra đến ngữ khí lại không mang cái gì tâm tình. liền phảng phất đang nói một cách đã nhất định sự tình, như lai nhất định phải b ạ i không hay. chương bốn mươi ngưu ma vương chiến đấu. hai ngày sau, tôn ngộ không đang ở nghe quảng hội truyền thụ phật pháp. hiền để, c h ấ n nguyên đại tiên đi vào thủy liêm động, vội vội vàng vàng kéo Hắn liền đi. tôn ngộ không cả kinh đại tiên làm sao rồi nhanh chóng mang ta đi bắt câu lô châu trấn nguyên đại tiên nói rằng ngươi có cân đầu vân nhanh hơn ta một tí tẻo như thế tôn ngộ không hơi n h ớ n g mày đi bắt câu lô châu làm cái gì t r â n võ đại đế xuất lính mấy vạn thiên binh thiên tướng vây quanh yêu quốc trấn nguyên đại tiên trả lời đây nhất định là trận chiến cuối cùng vậy thì thế nào, những yêu quái kia tất nhiên sẽ chạy tứ tán bốn phía. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta nhân cơ hội bắt chỉ phượng hoàng, bằng vào ta cùng chân võ đại đế giao tình, hắn nhất định sẽ coi như không thấy, tôn ngộ không sường sốt hồi lâu, ngươi bắt phượng hoàng làm cái gì, kéo xe ngựa. Trấn nguyên đại tiên hài lòng nói, vạn tuế hồ vương nên vì ta làm chiếc xe ngựa. nhưng hắn pháp lực thấp kém không bắt được phượng hoàng tôn ngộ không bất đắc dĩ đành phải lôi k é o trấn nguyên đại tiên tay một cái bổ nhào thẳng đến bắc câu lô châu trấn nguyên đại tiên bên tai cuồng phong gấp khiếu cũng may hắn là đắc đạo tiên thể bằng không cần phải bị gió này cho xé xách hai người đi tới bắc câu lô châu c ò n không tiếp cận chiến trường liền nhìn thấy bầu trời phương xa một mảnh tối om om tôn ngộ không dừng lại cân đầu vân. làm sao rồi. c h ấ n nguyên đại tiên lấy lại tinh thần. hướng phía trước mặt vừa nhìn. hít vào một ngụm khí lạnh. cái kia tối om om một mảnh mây không phải những khác. chính là lít nha lít nhít yêu quái. những kia đếm không hết yêu quái che khuất toàn bộ ánh mặt trời. trong khoảnh khắc liền vọt tới hai người phía trước. chỉ lát nữa là phải bị yêu quần nuốt hết. Trấn nguyên đại tiên ốm tay áo phất một cái, n h ấ t lên khí lưu ở mây đen bên trong xé ra một đạo lỗ hồng, vô số yêu quái kêu thảm thiết hướng về mặt đất rớt xuống, cái khác yêu quái nhìn thấy loại tình cảnh này, sợ đến hồn phi phách tán, nhanh chóng hướng về hai bên chạy tứ tán, chúng ta tới chậm rồi, tôn ngộ không nói rằng, lớn như vậy một nhóm yêu quái đào tẩu, không nghi ngờ chút nào, Yêu quốc đã chiến bại rồi, ta gọi ngươi sớm một chút đi, đều là ngươi kéo dài, trấn nguyên đại tiên chính oán giận hơn, đột nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy yêu trong đám có chỉ phượng hoàng hướng tây một bên bay đi, ta đi bắt nó, trấn nguyên đại tiên bỏ xuống tôn ngộ không, hướng về phượng hoàng đuổi tới, một ít yêu quái nhìn thấy sát sao biến mất, lại một lần nữa hướng về tôn ngộ không phương hướng vọt tới, tôn ngộ không đang muốn đồng thủ đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng nhìn thấy một tia sáng trắng hướng bên này bay tới ngưu ma vương tôn ngộ không hô một tiếng bạch quang nhất thời ngừng lại hắn hiển lộ thân hình quả nhiên là ngưu ma vương là ngươi giờ khắc này ngưu ma vương vết thương chẳng chịt ngươi tại sao lại ở chỗ này ta lại đây nhìn một cái tôn ngộ không khẽ cao mày ngươi làm yêu quốc đại vương làm sao sẽ trốn tới đây ngươi bớt lo chuyện người ngưu ma vương đầy mặt tái nhợt cuộc chiến đấu này c h ú n g ta không có chuẩn bị k ỹ càng lần sau ta cần phải để chân võ đại đế chết trong tay ta tôn ngộ không nhìn về phía ngưu ma vương sau lưng trừ bỏ một ít ngưu yêu bên ngoài hắn yêu q u á i đều sợ hãi tách ra rồi mặt khác năm vị yêu thánh đây tôn ngộ không hỏi sẽ không phải còn ở chiến trường chứ ngươi nói nhăng gì đó một cách ngưu yêu bay tới đối với tôn ngộ không mắng to chúng ta đại vương có tình có nghĩa làm sao sẽ đem hương để của chính mình lưu tại chiến trường tôn ngộ không nhìn về phía ngưu ma vương lại nhìn thấy hắn đáy mắt thống khổ thế là tôn ngộ không mặc đọc chú ngữ hướng về bên ngoài ngàn dặm vừa nhìn, chiến trường cảnh tượng lập tức chiếu vào đáy mắt, nơi đó sóng biển ngập trời, đá tàng thành tường, hai vị yêu thánh tạo thành kết giới, đem thiên binh thiên tướng bọc ở bên trong, để bọn họ không thể truy sát bầy yêu, hóa ra là như vậy, tôn ngộ không thu tầm mắt lại, giao ma vương cùng sư đà vương ngược lại giảng nghĩa khí, sáu vị đại thánh bên trong có hai vị lưu tại chiến trường, phân biệt là phục hải đại thánh cùng di sơn đại thánh, bọn họ thần thông quảng đại, dùng sóng biển cùng cự tường kéo dài thiên binh thiên tướng, khiến cho hắn yêu thánh có cơ hội chạy trốn cũng khó trách ngưu ma vương sẽ xuất hiện vẻ mặt thống khổ. hầu vương, ngươi ta đều là yêu thánh, ngưu ma vương đột nhiên linh cơ hơi động, muốn kéo tôn ngộ không hà thủy, hiện tại ta hai vị hiền để gặp nạn ngươi có thể hay không giúp ta một tay giúp ngươi một tay tôn ngộ không gật đầu n à y có cái gì khó hắn mở miệng lấy ra một viên lá cây niệm cái chú đem nó lớn lên không đợi ngưu ma vương phản ứng lại tôn ngộ không quạt b a t i ê u vung lên ngưu ma vương liền biến mất rồi mà ở trên chiến trường Gao i ma vương cùng sư đà vương khổ sở chống đỡ, liền muốn không chịu được nữa thời điểm, ngưu ma vương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào chân võ đại đế trên người. đ ạ i ca, giao ma vương cùng sư đà vương cảm động nhiệt lệ tràn mi, ngươi tại sao trở về rồi, không phải ta phải quay về, là rầu tử kia ầm ta, ngưu ma vương trong lòng thổ huyết, hắn còn không phản ứng lại. liền bị chân võ đại đế một quyền đánh bay ra ngoài, sương cũng phải nát rồi, ngưu ma vương trên mặt đất xô ra một cái h ú to, đại ca, giao ma vương cùng sư đà vương chạy tới bên cạnh hắn, nhiệt lệ tràn mi nói rằng, không nghĩ tới ngươi như thế giảng nghĩa khí, ngưu ma vương vâng hai tiếng, hai chân nhưng có chút như nhún ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thật vất vả mới thoát đi chiến trường đảo mắt liền lại trở về rồi hầu tử kia trong tay đồ vật rốt cuộc là thứ gì làm sao l ợ i hại như vậy hết cách rồi chỉ có thể cứng rắn chống đỡ rồi ngưu ma vương nhìn hai c á c h nhiệt lệ tràn mi huyên đệ cắn răng nghiêm nhị nói rằng hai vị hiền đệ không cần lo lắng để cho ta tới ngăn cản chân võ đại đế đại ca giao ma vương cùng sư đà vương cảm động dối tinh dối mù đại ca biết bọn họ không chịu được nữa đặc ý đến cứu bọn họ như vậy đại ca muốn đi đâu tìm a giao ma vương ngầm lấy lệ nắm lên sư đà vương xoay người liền hướng xa xa bay đi nhị ca sư đà vương k i n h hãi đến biến sắc ngươi đang làm gì mau thả dưới ta chúng ta tại sao có thể đem đại ca một người ở lại chỗ này. tứ đệ, ngươi làm sao như thế ngốc, giao ma vương đối với sư đà vương quát. đại ca nói muốn một người ngăn cản chân võ đại đế. ta hai pháp lực thiếu thốn, lưu lại trái lại liên l ụ y đại ca. hắn đầy mặt đều là nước mắt. đại ca đây là quyết định. hắn muốn hy sinh chính mình a. sư đà vương trong lòng run lên. lính ngộ được ngưu ma vương dụng tâm lương khổ. đại ca, hắn ở trên trời khóc lớn tiếng hô, ngươi ngàn vạn phải sống trở về a. hai cái yêu thánh vừa gào khóc, vừa chạy trốn, đảo mắt liền biến mất không còn t â m hơi rồi. ngưu ma vương nhìn tình cảnh này, trong lòng khổ không thể tả, hai vị hiền đệ, ta không gọi các ngươi chạy a. vừa nãy hầu tử kia cũng là như vậy hiểu lầm hắn. Chẳng lẽ Hắn nói chuyện năng lực có vấn đề. Hắn nói ngăn cản chân võ đại đế. nhưng nơi này còn có hết mấy vạn thiên binh thiên tướng a. ren, hừ lạnh một tiếng ở sau lưng vang lên. ngưu ma vương trên người bùm bùm tất cả đều là mồ hôi. Hắn quay đầu lại. chân võ đại đế đã mang theo thiên binh thiên tướng vây quanh Hắn. rầm rầm. ngưu ma vương nuốt ngụm nước miếng. cái kia đáng chết hầu vương. đều là hắn sai, hắn khẳng định là tính toán đến tình cảnh này, cố ý tới gọi hắn quá đi tìm cách chết, ngưu ma vương trong lòng xin t h ề nếu như lần này hắn may mắn không chết, sau đó nhất định phải đi tìm tới hầu tử kia, đem hắn chém thành muôn mảnh, như lai nhất định phải bại không hay, chương bốn mươi một kim thiền trưởng lão, hồi lâu sau, Trấn nguyên đại tiên trong tay nắm bắt một cái gà tây trở về rồi. v ầ n quanh ở tôn ngộ không bên người ngưu yêu nhóm nhìn thấy hắn, lập tức thất kinh hướng bốn phía chạy trốn. h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên đi tới tôn ngộ không bên người, hỏi, những kia ngưu yêu vây quanh ngươi làm cái gì. đại vương của bọn họ lành ít dữ nhiều, hỏi ta có thể hay không thu nhận giúp đỡ bọn họ. tôn ngộ không trả lời. nhưng ta đã đáp ứng thái bạc kim tinh, không thể nuốt lời, yêu quốc đã diệt vong, tôn ngộ không gọi đám yêu quái ở nhân gian làm mấy năm việc thiện, nếu như may mắn không bị thiên binh nắm lấy, lại đến hoa quả sơn. đại tiên, đây chính là phượng hoàng, tôn ngộ không nhìn về phía trấn nguyên đại tiên trên tay gà tây, trấn nguyên đại tiên gật đầu, con này phượng hoàng làm bậy quá thịnh, nên vì ta kéo xe trăm năm mới được tự do một trăm năm cũng đầy đủ hắn đem ngựa xe chơi chán rồi tôn ngộ không nhìn về phía gà tây nói rằng đây là phúc phận của ngươi t ù y tùng c h ấ n nguyên đại tiên cơ hội có thể gặp mà không thể cầu phượng hoàng tựa hồ cũng không cái gì không hài lòng tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên lập tức đi đến chiến trường yêu quốc chiến tranh đã kết thúc thành trì hóa thành một vùng phế tích, yêu thi đầy đất, ngưu ma vương cũng không thấy bóng dáng, ta ở phương xa trông thấy cái kia ngưu ma vương sử dụng pháp tướng thiên địa, cùng chân võ đại đế tranh đấu, trấn nguyên đại tiên nói rằng, hắn ngược lại có chút b ả n l ĩ n h đáng tiếc vẫn bị bắt đi rồi, tôn ngộ không lắc đầu, hắn nhìn tận mắt gặp chân võ đại đế đem ngưu ma vương áp đi, trong thiên thư ngưu ma vương thần thông quảng đại nhanh như vậy bại bởi chân võ đại đế trái lại để hắn có chút kỳ quái tôn ngộ không ở chiến trường nhìn một lúc mang tới trấn nguyên đại tiên đi rồi hai người rời đi hồi lâu phế tích lòng đất bốc lên một cái con tê tê con tê tê thân hình biến đổi biến trở về ngưu ma vương chết hầu tử kém chút đem ta hại chết cũng còn tốt ta có thất thập nhị biến ngưu ma vương vuốt đầu đau lòng không ngớt hắn sừng châu không còn một cái nay đối với sừng châu không tầm thường có thể nói là hắn hai cái mạng vì từ chân võ đại đế trên tay đào mạng hắn đem một cái sừng châu hóa thành chân thân để chân võ đại đế mang về rồi không còn sừng châu hắn yêu lực giảm nhiều càng quan trọng chính là không mặt mũi gặp người rồi ai trước tiên đi tìm căn sừng hưu đầy ngưu ma vương tìm đúng phương hướng hóa thành bạc quang rời đi chiến trường tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên một đường trở về hoa quả sơn trên đường tôn ngộ không còn đi rồi một chuyến ngạo lai quốc mang tới một vị trên người mặt quan phục lão nhân hiền đ ệ ngươi làm cái gì vậy c h ấ n nguyên đại tiên cao mày hỏi đây là ngạo lai quốc nhạc phủ thái nhạc l ệ n h tôn ngộ không trả lời. ta xin hắn đến hoa quả sơn truyền thụ âm nhạc. hoa quả sơn mì hồ gần nhất lại có trò gian. xin nhờ tôn ngộ không thế n à n g tìm cách âm nhạc lão sư. ngạo lai quốc quốc vương đề cử vị này đức cao vòng trọng thái nhạc l ệ n h thái nhạc l ệ n h khi còn trẻ du lịch các quốc gia. đối với âm nhạc trình độ cực cao, hắn hướng về c h ấ n nguyên đại tiên cuối người chào. nhưng c h ấ n nguyên đại tiên đối với phàm nhân không quá cảm thấy hứng thú trở lại hoa quả sơn liền chạy xa rồi cần phải như thế gấp sao tôn ngộ không khẽ lắc đầu mang theo thái nhạc lệnh rơi xuống yêu hồ tục l á n h địa bên ngoài một c á c h tăng nhân gây nên sự chú ý của hắn quảng hội trưởng lão ngươi sao lại ở đây tôn ngộ không hỏi quảng hội miệng niệm kinh phật nói rằng hầu vương đi sau bần tăng trở về chùa miếu trên đường nghe được tiếng ca sở dĩ tới xem một chút tôn ngộ không cũng nghe được tiểu yêu h ồ tiếng ca đó là một loại tươi đẹp nhưng có rất ầm ý tiếng ca rất nhiều âm thanh đan sen vào nhau tiếng ca rất nhanh sẽ đình chỉ đám tiểu yêu phát hiện tôn ngộ không r ồ n r ậ p chạy ra đại vương chúng nó nhiệt tình hoan nghênh tôn ngộ không tôn ngộ không hướng về chúng nó hỏi các ngươi vừa nãy ở xướng cái gì ca sướng đát k ỷ tỉ tỉ đám tiểu yêu trả lời chúng ta ở ca sướng vẻ đẹp của nàng tôn ngộ không nghĩ thầm nguyên lai ta không có nghe lầm đát k ỷ sau khi ra ngoài tôn ngộ không hướng về nàng một câu hỏi mới biết được đát k ỷ trước đây liền yêu thích nghe ca Mấy năm gần đây, nàng cảm thấy một cái tiểu yêu đã thỏa mãn không được nàng, liền gọi đám tiểu yêu kết bè kết lũ sướng cho nàng nghe, thật không hy vọng hợp sướng là như thế đi ra, tôn ngộ không không nhìn được nghĩ đến, trừ bỏ một đám hòa thượng niệm kinh, tôn ngộ không xưa nay cũng chưa từng nghe qua hợp sướng, ở thiên thư ghi chép bên trong, hắn đã từng đối với hậu thế âm nhạc lịch sử có quá thoáng nhìn, biết hợp sướng tầm quan trọng, tiên sinh, tôn ngộ không hướng về thái nhạc lệnh hỏi dò, ngươi có từng nghe qua như vậy hợp sướng, thái nhạc lệnh lắc đầu, diễn tấu nhạc khí ngược lại có thể nhìn thấy hợp tác, nhưng ở nhân loại các quốc gia, đều không có hợp sướng thông lệ, đây là làm mò, thái nhạc lệnh nói rằng, hắn đem hợp sướng coi là dị đoan, tôn ngộ không âm thầm cảm khái, Hoa quả sơn kỹ thuật tiến bộ, tựa hồ cũng từ từ mang đến văn hóa hưng thịnh cùng thay đổi, không quản dự tính ban đầu làm sao. hợp sướng là một cái khởi đầu tốt, trong lòng hắn cao hứng. đát k ỷ ngươi có thể tiếp tục phát triển hợp sướng, tôn ngộ không nói với đát k ỷ hắn chưa từng nghe qua trên thiên thư âm nhạc, lại xem qua rất nhiều văn tự miêu tả, những kia văn tự miêu tả âm nhạc vẻ đẹp. thường thường khiến người ta say sưa trong đó, hận không thể chính t a y lắng nghe, tôn ngộ không hồi ướp một ít có quan hệ hợp sướng tin tức, đem chúng nó nói cho đáp kỷ, đáp kỷ đối với âm nhạc có trời sinh tài năng, vừa nghe liền hiểu, cái kia thái nhạc lệnh cũng ở bên cạnh nghe xong hồi lâu, đợi được tôn ngộ không giảng xong, hắn đột nhiên thở dài một tiếng, thỉnh cầu tôn ngộ không đưa hắn trở về, Tiên sinh tại sao phải đi về. Tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc. Thái nhạc lệnh lắc đầu. Hiền hầu chi tên danh xứng với thực. ngươi đối với âm nhạc trình độ so với ta càng sâu. cần gì phải xin mời lão phu lại đây. Tôn ngộ không không nhìn được nở n ụ cười. ta chỉ là có chút khả năng chém gió. nơi nào hơn được tiên sinh. hắn đối với âm nhạc không hiểu nhiều. có thể tiến hành chỉ điểm. nhưng âm nhạc nghệ thuật phát triển, lại trung quy muốn xem những chuyên gia này, tôn ngộ không luôn mãi giữ lại bên dưới, thái nhạc lệnh vẫn là lưu lại, quảng hội thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được thở dài, hắn càng hiểu hầu vương, liền càng bị hắn lòng giả thuyết phục, hầu vương hành động, đều là lấy lễ đãi người, trong lòng lương thiện, không thua với bọn họ những tăng nhân này, đêm khuya, quảng hội một người ở gó mõ, phật tổ từ bi, mới tới c ấ u c ấ u ta. Quảng hội vừa niệm kinh, vừa ở đáy lòng cầu khẩn. Hắn bản ý là hướng về hầu vương truyền thụ phật pháp, lại không nghĩ rằng ngày càng ở chung, trái lại bị hầu vương thuyết phục rồi. Hầu vương kia trí tuổi liền d ư ờ n g như một mảnh hải dương, cách hắn càng gần, liền càng dễ dàng bị hắn hút vào đi. Quảng hủy mờ mịt luống cuống, hầu vương trên người ngầm có ý khổng lồ mà không biết triết lý. cái kia triết lý phảng phất so với phật còn muốn thâm thúy, để tín ngưỡng của hắn sản sinh giao động. Nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ đi vào vực sâu. Quảng hủy thành kính cầu khẩn, hy vọng có phật có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Bỗng nhiên, tuổi trẻ âm thanh vang lên. vậy hãy để cho ta đến chỉ điểm ngươi đi, đen k ị c h gian phòng, phật quang chiếu khắp, hiện hiện ra trường lão chân thân, quảng h g ồ thấy rõ trường lão tướng mạo, kích động quỳ gối dưới đất, kim thiền trường lão, như lai nhất định phải bài không hay, chương bốn mươi hai sẽ không phải là cái lộ si. sáng sớm, bốn con lão hầu hướng về tôn ngộ không báo cáo, đại vương, cái kia phương tây phật tổ cái thứ hai đồ đ ệ kim thiền trưởng lão hy vọng gặp mặt ngài một lần. Kim thiền trưởng lão, tôn ngộ không trong mắt lóe ra một đạo ngạc nhiên, hắn tối hôm qua phát hiện có phật quang giáng lâm, tâm sinh cảnh giác, lại không nghĩ rằng đến người sẽ là kim thiền trưởng lão, vì này kim thiền trưởng lão chính là hậu thế đường tăng cũng là tôn ngộ không trong số mệnh cái thứ hai sư phụ, thú vị. tôn ngộ không ý nghĩ né qua, không sợ chút nào, nói rằng, gọi hắn đi vào, một đám tăng nhân đi vào thủy liêm động, quảng hội đầy mặt vui sướng hướng về tôn ngộ không hành lễ, hầu vương, kim thiền trưởng lão muốn gặp ngươi, tôn ngộ không gật đầu, c á i kia hắn ở đâu, liền ở đây, quảng hội xoay người, nụ cười giải ra, kim thiền trưởng lão đây, Rõ ràng mới vừa rồi còn ở. làm sao lại đột nhiên không gặp rồi. phía sau c h u n g tăng cũng là hai mặt nhìn nhau. một mặt kỳ quái. kim t h i ệ n trưởng lão đi nơi nào rồi. tôn ngộ không nhíu mày. hắn trong bóng tối tính toán. rất nhanh liền biết rồi kim t h i ệ n trưởng lão vị trí. ta biết hắn ở đâu. tôn ngộ không đứng dậy nói rằng. ta đi đón hắn. quảng hội liền vội vàng hành lễ. làm phiền hầu vương rồi tôn ngộ không bước ra một cước liền từ thủy liêm động biến mất rồi hắn sử dụng chính là xúc địa chi pháp một cước bước ra liền đến vĩnh xuân đ ả o h u y n n trường ngươi cho chúng ta chờ một cái bóng s á n g bé nhỏ từ trên trời s á n g xuống là ngao loan trấn nguyên đại tiên đi theo sau lưng nàng một mặt thú vị biểu tình làm sao rồi tôn ngộ không hỏi. ngao loan s ắ c mặt tái xanh. nghe nói lại có cái con lừa chọc đến rồi hoa quả sơn. nàng thực sự tức đến không được. những ghia chết con lừa chọc làm sao bám dai như điểm. một trưởng lão còn hiềm không đủ. hiện tại liền phật tổ đồ đ ệ đều đến rồi. bọn họ liền không thể bỏ qua h u y ê n trưởng à h u y ê n trưởng, ngươi có phải là muốn đi thấy hắn. ngao loan căng thẳng nhìn tôn ngộ không. tôn ngộ không ý nghĩ né qua ngao loan căm thủ phật môn vẫn là không nên để cho nàng gặp kim thiền tử tốt hơn đó là phật tổ chi đồ ta không thể vô lễ tôn ngộ không lấy ra kiếm gỗ đưa cho ngao loan nói rằng ngươi yên tâm ta tự có chừng mực ngao loan tiếp nhận kiếm gỗ trong lòng bị đánh trở tay không kịp huyên trưởng tại sao lại đưa nàng kiếm gỗ liên tục hai lần, lẽ nào hắn thật khai khiếu rồi, ngao loan trên mặt tức giận từ từ biến mất, ngược lại có chút tỏa nhiệt, nàng thật không tiện lưu lại, liền vội vàng xoay người đi rồi, trấn nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, không khỏi cảm khái một tiếng, tuổi trẻ ngao loan còn không biết, tôn ngộ không trong tay còn có chín mươi chín thanh kiếm gỗ, h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, Ta cũng muốn đi gặp gỡ vị kia kim thiền trưởng lão. tôn ngộ không mang tới hắn đồng thời. hỏi, ngươi chưa từng thấy hắn sao. không có. trấn nguyên đại tiên lắc đầu. tôn ngộ không trong lòng rõ ràng. vu lan tiết nên còn chưa bắt đầu. hắn cùng trấn nguyên đại tiên rất nhanh sẽ nhìn thấy kim thiền trưởng lão. nói là trưởng lão. nhưng kim thiền tử xem ra nhớ năm đó nhẹ. bạch n g ọ c không chút t i vết mặt. trên người t ỏ ra một luồng an lành phật quang. Hắn đứng ở nước bên cạnh xe. bị một đám yêu quái bao quanh vây nhốt. chẳng trách đường tăng có thể hấp dẫn nhiều như vậy nữ yêu quái. tôn ngộ không nhìn kim thiền trưởng lão. trong lòng không phải không thừa nhận cái tên này xác thực rất có tiểu b ạ t kiểm tư chất. c h ấ n nguyên đại tiên nhưng là nhẹ xên một tiếng. nhìn qua đối với kim thiền tử ấn tượng không thế nào tốt. hai người hướng về kim thiền tử đi đến, hắn đang ở hướng về đám yêu quái xin lỗi, các vị thi chủ, bần tăng không biết những g h i a cỏ là các ngươi thu hoạch, d i ấ m xấu chúng nó, lẽ ra nên bồi tội, đám yêu quái bộ mặt tức giận, xấu đều hỏng rồi, ngươi muốn thường thế nào, hòa thượng, đây chính là chúng ta khổ cực mấy năm đào tạo sản phẩm mới loại, Kim thiền tử không cẩn thận d i ấ m đám yêu quái đào tạo mới thu hoạch. Chờ đến tôn ngộ không đi lên. Kim thiền tử đã từ ốm tay móc ra một cái chiếc lò. bần tăng nơi này có chút nước cam lộ. chỉ cần một giọt. liền có thể làm cho những này thu hoạch cải tử hồi sinh. đám yêu quái hiển nhiên không tin. Kim thiền tử mở ra nắp bình. đem một tiểu giọt nước cam lộ nhỏ ở trên đất. hắn sau đó niệm cái thần chú. trong ruộng đã chết đi thu hoạch lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trường lên đám yêu quái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm tôn ngộ không đi tới phất tay gọi đám yêu quái lui ra trường lão trạc tâm nhân hậu hắn nói với kim thiền tử vì nho nhỏ này thu hoạch lại làm cho ngươi lãng phí bảo bối kim thiền tử liếc mắt nhìn hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng thân phận của hắn cười nói hầu vương quá khen rồi, bần đạo c h ấ n nguyên tử, c h ấ n nguyên đại tiên đi tới, kim thiền tử không dám thất lễ, vội vã đáp lễ, c h ấ n nguyên tử là địa tiên tri tổ, thân phận cao quý, vượt xa với hắn, ba người hàn huyên vài câu, đồng thời hướng về thủy liêm đồng đi đến, ta này hoa quả sơn bên trong không có thứ gì, có thể không sánh được phương tây tỉnh thổ, tôn ngộ không hướng về kim thiền tử hỏi, trưởng lão làm sao đột nhiên đến rồi nơi này, kim thiền tử biết hắn đang thăm dò chính mình, thế là cười nói, hoa quả sơn không có hầu vương nói như vậy không thể tả, hắn tuy rằng chỉ đợi nửa ngày, nhưng hoa quả sơn cảnh tượng tú lệ, địa linh nhân diệt, để hắn rất là vui mừng, đặc biệt là ở chỗ này vĩnh xuân đ ả o Kim thiền tử nhìn thấy đám tiểu yêu giống nhân loại bình thường cày cấy, lại thường thường mượn một ít chưa từng thấy đạo phù cùng công cụ, dùng phương thức cũng là chưa bao giờ nghe thấy, so với nhân loại còn tân tiến hơn, mà trong ruộng kia các loại thí nghiệm thu hoạch, càng làm cho hắn khen không rứt miệng, chỉ tiếc thu hoạch mặc dù trọng yếu, lại đã quên thổ địa, kim thiền tử bỗng nhiên than thở, thổ địa là căn, Nếu như có thể làm cho thổ địa trở nên nở n ă n g cái kia lo gì không được mùa, tôn ngộ không trong lòng run lên, hắn nhìn kim thiền tử, trường lão, ngươi có thể có đối sách, hầu vương nếu không có, ta tại sao có thể có đây. Kim thiền tử cười nói, chỉ là ta nghĩ, nếu như ta cái kia nước cam lộ có thể chế tác, thổ vấn đề liền có thể giải quyết rồi. Tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều có chút giật mình. n à y kim thiền tử là một nhân tài. Hắn vừa tới hoa quả sơn nhìn không vài lần. Liền tìm ra then chốt, thổ địa vấn đề. Tôn ngộ không rất sớm đã có kế hoạch. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là phân hóa học. nhưng Hắn không thể thành công chế tạo ra. cùng trấn nguyên đại tiên nói chuyện mấy lần. cho tới nay cũng không có rất lớn thành quả. Kim thiền tử dĩ nhiên như vậy thông minh. vậy hẳn là có thể ở trên người hắn đào móc một hồi ý nghĩ. tôn ngộ không trong lòng né qua ý nghĩ. kim thiền trưởng lão, hắn đang muốn nói với kim thiền tử rõ. quay đầu nhìn lại. kim thiền tử lại biến mất không còn t â m hơi rồi. hắn đi nơi nào rồi. tôn ngộ không một trận kinh ngạc. trấn nguyên đại tiên cũng rất giật mình. chỉ là vừa s ư ờ n g sốt công phu kim thiền tử đã không thấy t â m hơi hai người trải qua suy tính rất nhanh sẽ ở cạnh biển tìm tới kim thiền tử tôn ngộ không kỳ quái trường lão ngươi chạy tới nơi này làm gì ta cũng muốn hỏi hai vị ta theo các ngươi chỉ là chuyển đỉnh hai vị làm sao đã không thấy t â m hơi kim thiền tử thu về hai tay nói rằng không nghĩ tới các ngươi tới nơi này. phản ứng như thế này không giống như là chính mình đi lạc. ngược lại như là tôn ngộ không hai người biến mất rồi. tôn ngộ không bốc lên một ý nghĩ. này kim thiền trưởng lão sẽ không phải là cái lộ si chứ. như lai nhất định phải b ạ i không hay. chương bốn mươi ba một tiếng thở dài. một sợi dây t r ụ c vào kim thiền tử trên tay. tôn ngộ không lôi ghéo dây thừng đi ở phía trước. Trưởng lão, q u a n ướp ngươi một hồi, ngươi sẽ không để tâm chứ, sẽ không. Kim thiền t ử hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, bần tăng lâu không hạ giới, thực sự đối với thế gian con đường không quen, c h ấ n nguyên đại tiên ở một bên lắc đầu, ngươi lạc đường cũng là thôi, còn lại đột nhiên biến mất không còn t â m hơi. hiện đệ, hắn chủ động nói với tôn ngộ không. để cho ta tới vì kim thiền trưởng lão dẫn đường, trấn nguyên đại tiên t ử tôn ngộ không trên tay tiếp nhận dây thừng, hắn sắt quá ngưu sắt quá ngựa, lại vẫn là lần thứ nhất sắt hòa thượng, cảm giác còn rất mới mẻ. Trưởng lão, tôn ngộ không tiếp hỏi dò kim thiền tử, ngươi đây là pháp tướng hóa thân sao, kim thiền tử xứng sờ, sau đó gật đầu, đúng, tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu kim thiền tử đột nhiên biến mất, nguyên nhân khả năng xuất hiện ở hoa quả sơn linh võng, linh võng đối với pháp tướng của hắn hóa thân sản sinh ảnh hưởng, vị này kim thiền trưởng lão, tựa hồ không a n hiểu khiến dùng pháp lực, hai người lén lút niệm lời vài câu, liền biết rõ nguyên nhân, linh võng thay đổi hoa quả sơn linh tràng, Kim thiền tử lấy pháp tướng hóa thân giáng lâm hoa quả sơn, chịu đến linh võng ảnh hưởng khống chế không tốt pháp lực, lạc đường sau, một cước liền có thể đạp đến rất xa, nhưng cố này ảnh hưởng không khó tiêu trừ. Trưởng lão, tôn ngộ không quay đầu lại, lại là xứng sờ, cái kia kim thiền tử lại biến mất rồi. đại tiên, tôn ngộ không hỏi dò trấn nguyên đại tiên, hắn đi đâu rồi. ở trên trời, trấn nguyên đại tiên lôi ghéo dây thừng nói rằng, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy có chỉ kim thiền tử bay ở trên trời. hầu vương, cứu ta xuống, ta không khống chế được hóa thân. kim thiền tử lớn tiếng nói, tôn ngộ không vỗ vỗ cái chán, đột nhiên nhìn thấy trấn nguyên đại tiên lôi ghéo dây thừng chạy hai bước. đại tiên, hắn liền vội vàng kéo hắn, đ ừng ở chỗ này chơi diều, trấn nguyên đại tiên nở nộ cười hai tiếng, thực sự là không kìm lòng được, tôn ngộ không niệm cái chú, h ệ chỗ kim thiên tử dây thừng cấp tốc rút ngắn, đem hắn kéo về mặt đất, h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên sưởng sốt nhìn dây thừng, ngươi lông càng ngày càng thần kỳ rồi, tôn ngộ không không để ý đến hắn, hướng về kim thiên tử hỏi, trưởng lão, ngươi một thân pháp lực, làm sao như vậy không an hiểu sử dụng. Kim thiền tử niệm một tiếng a di đà phật, bần tăng ở tây thiên, mỗi ngày tùng kinh, pháp lực từ từ tăng trưởng, lại chưa bao giờ dùng qua, tôn ngộ không có chút không nói gì. c á c h này kim thiền tử xem ra lại như là quán nuôi con mọt sách, hắn dùng cái ràng buộc chú, ở kim thiền tử trên người một điểm, liền đem hóa thân của hắn sức mạnh ràng buộc lên. được rồi. tôn ngộ không nói rằng, trưởng lão sau đó lạc đường, cũng sẽ không đi lạc rồi. kim thiền trưởng lão đầy mặt kinh ngạc nhìn tôn ngộ không. vị này hầu vương thần thông cực kỳ l ợ i hại. tôn ngộ không ở hoa quả sơn trang trí y ế n hội. chiêu đãi vị này phật tổ cao đồ. y ế n hội bên trong. ba người nói tới thổ địa đề tài. Ta từng nghĩ tới dùng tổ linh trận pháp để thổ địa nở năng, tôn ngộ không than thở. đ á n g tiếc trận pháp kia cần được tiên thể mới có thể sử dụng. Mở rộng rất khó. Trấn nguyên đại tiên hừ lạnh. Trận pháp kia cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Nếu có thể mở rộng, há không phải người nào cũng có thể dùng nó đến tu hành. Lời này không giả. Kim thiền tử gật đầu, sau đó nói rằng Bần tăng đồng ý dâng ra một chút sức lực, không biết hầu vương có nhu cầu gì ta trợ giúp, gọi ta ngộ không liền được rồi. tôn ngộ không nói rằng, ta muốn mời trưởng lão đem nước cam lộ chế tạo phương pháp truyền t h ủ cho ta. Hắn không làm được phân hóa học, nhưng kim thiền tử nước cam lộ so với phân hóa học càng hữu dụng. Ta nước cam lộ hái từ cây cỏ tinh hoa, một giọt cũng phải đợi thêm trăm năm. Kim thiền tử lắc đầu, nói rằng, dùng nó tới làm phân nhưng là tuyệt đối không thể, tôn ngộ không nở n ụ cười, ta chỉ cần một phần vạn là tốt rồi, hắn chỉ cần làm ra có nước cam lộ một phần vạn hiệu quả phân, liền không thể so với phân hóa học phải kém, hơn nữa loại này phân phàm nhân cũng có thể sử dụng, vô cùng tốt mở rộng, kim thiền tử cẩn thận suy nghĩ một chút, Truyền dạy cho ngươi cũng không phải là không thể. Hắn nói ra. Chỉ là ta muốn ở hoa quả sơn nghỉ ngơi một ít ngày. đ ư ơ n g nhiên có thể. tôn ngộ không đại hỉ. Hắn cùng trấn nguyên đại tiên cũng nghiên cứu qua tương tự nước cam lộ phân. Chỉ là kỹ thuật không đủ. Nếu như thêm vào phật môn kỹ thuật, chế tạo ra phân nên ngay trong tầm tay. cái này kim thiền tử không phải người xấu. So với cái kia yêu khóc đường tăng tốt lắm rồi, tôn ngộ không trong lòng cao hứng, cùng kim thiền tử dòng giã hàn huyên một ngày, yến hồi sau, hắn lại lôi kéo hai người, đi tới đỉnh núi ngắm trăng luận đạo, nay hầu vương quả nhiên là một cái diệu nhân, kim thiền tử đối với tôn ngộ không hào cảm tăng nhiều, mà trấn nguyên tử đáy lòng tắc có chút không vui. cái này kim thiền trưởng lão mặc dù là phật tổ nhị đ ồ đệ, nhưng tính tình mềm yếu, liền pháp tướng hóa thân đều khống chế không được, cùng tôn ngộ không có thiên nhiên khác biệt, ta cùng hiền đệ đều là thiên địa c h i tử, làm sao có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ đàm kinh luận đạo, c h ấ n nguyên đại tiên nhĩ, g cảm thấy kim thiền tử kéo thấp bọn họ trình độ, tôn ngộ không thiên sinh địa dưỡng, pháp lực sâu không lường được, cũng đặc biệt có chủ kiến là một cái có thể khống chế vận mệnh lật đổ lẽ thường yêu tiên phù hợp c h ấ n nguyên t ử khẩu vị so sánh lẫn nhau mà nói vị này kim thiền trưởng lão lại như đại gia khoe tú trông được không còn dùng được làm sao có thể để hiền đ ệ bị hắn đoạt đi c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng nhĩ g từ ốm tay lấy ra một viên bàn đào nói rằng hiền đ ệ Ta mang cho ngươi bàn đào, cũng còn tốt hắn lại cầm mấy cái bàn đào. Kim thiền trưởng lão nhìn tình cảnh này, trong lòng ý nghĩ quay nhanh, này địa tiên tri tổ tính cách cao ngạo, sợ là nhìn hắn không lên, hắn cũng không cần thiết đi tập hợp suối q u ẩ y trái lại này hầu vương, không cái gì cái giá, làm người cũng cùng thiện, càng cùng phật môn hữu duyên, cảm giác cực kỳ thân thiết, không thể để cho c h ấ n nguyên tử giao động quá khứ. Hầu vương, kim thiền tử móc xa trà cụ, từ tay pha trà, nói rằng, làm ơn tất thưởng thức một hồi bần tăng pha trà nhài, ba c á c h đại tiên ngồi cùng một chỗ, ngoài miệng là đàm kinh luận đạo, nhưng trong lòng mỗi người có tâm tư riêng, duy nhất một c á c h tâm tư ít, có lẽ vẫn là tôn ngộ không. mà ngao loan cũng rất xa trốn ở một thân cây sau, xem chính là nghiến răng nghiến lợi, trấn nguyên tử, ngươi cũng không thể thua a, nàng nắm lên nắm đấm, lần thứ nhất vì trấn nguyên tử cố lên, lão đạo sĩ này tuy rằng đáng g h é t so với vì kia phật tổ cao độ tốt quá nhiều, nhưng mà nhìn hồi lâu, ngao loan phát hiện kỳ quái địa phương, cái kia một tăng một đ ả o sao rất sống đều ở đòi nàng huyên trưởng niềm vui ngao loan lại nhìn hồi lâu cuối cùng triệt để an tâm rồi xem ra vẫn là huyên trưởng lời hại ngao loan xoay người rời đi con lừa chọc kia chủ động lấy lòng huyên trưởng bất chi bất giác đã rơi hạ phong lại nghĩ độ hóa huyên trưởng sợ là nằm mơ cũng không được rồi chỉ là ngao loan trong lòng có chút mất mát nếu như nàng lợi hại đến đâu điểm nói không chắc cũng có thể cùng huyên trưởng đàm kinh luận đạo tôn ngộ không công quả hoàn bị có thể hấp dẫn hắn đều là đắc đạo chân tiên cùng với kiến thức của bọn họ ngao loan trung quy vẫn là chinh lệch chút ai long nữ một tiếng thở dài nàng muốn gia tăng tu hành rồi như lai nhất định phải b ạ i không hay t r ư ơ n g bốn mươi bốn huy hoàng sán lạn, ba năm sau, mấy chiếc thuyền bỏ neo ở lục phúc đào c ả n g trương lương nhìn thấy từ thuyền bên trên xuống tới thanh niên cùng t h ị vệ, vội vã khom lưng hành lễ, vương ra, tiên sinh không cần đa lễ, lưu hàng năm dạy trương lương, nói rằng ngươi là đắc đạo tiên nhân, không cần hướng về ta hành lễ, trương lương cười trả lời, ngươi là cao tổ c h i t ử vốn là nên nhận ta đại lễ, lưu hằng, đến từ khó nam t h i ể m bộ châu vương ra. Mục đích của chuyến này là vì n g h n h tiếp bách thảo kinh. Diễn ra mấy năm, bách thảo kinh thành sách, nam t h i ể m bộ châu biết được tin tức sau không dám thất lễ, lập tức phái lưu hằng trước tới đón tiếp. bách thảo kinh là một bộ dược học điển tịch, ý nghĩa trọng đại. Lữ trí hy vọng thông qua phái người nghênh tiếp, vì nàng tranh thủ càng nhiều dân tâm. Lữ hậu vốn là nghĩ tự mình lại đây. Bất đắc dĩ đường xá xa xôi, đành phải hạ lệnh cho ta. Lưu hằng nói với trương lương. Trương lương trong lòng rõ ràng lữ trí tại sao phái lưu hằng lại đây. năm đó cao tổ phá ngụy cung ngấu hạnh bạc cơ. sinh ra lưu hằng hoàn toàn là ngẫu nhiên. vì này vương ra cùng cung đình từ trước đến giờ xa lánh, không có một chút nào giã tâm. Kỳ mẫu bạc cơ cũng là làm người thuần phát phúc hậu. Mẹ con hai đều sẽ không đối với lữ hậu tạo thành uy hiếp. Lữ hậu phái lưu hằng tới lấy bách thảo kinh. một là dùng hoàng tộc thân phận biểu hiện đối với hầu vương kính trọng. hai là lưu hằng uy hiếp không được nàng tiên sinh. hầu vương đáp ứng gặp ta sao. Lưu hằng hướng về Trương lương hỏi dò. Bọn họ lại đây lấy kinh. Hành trình vội vàng. đ ề u là lữ trí nhất thời ý nghĩ. Không có sớm thông báo hầu vương. Hết t h ả y lưu hằng cũng không rõ ràng có thể thành công hay không. Trương lương không nhìn được cười nói. ngươi yên tâm. đại vương có lễ có tiết. ngươi đến đều đến rồi. Hắn làm sao sẽ không gặp ngươi. Lưu hằng cao hứng rồi. Trương lương tiếp lại nói, bất quá ngươi muốn trước tiên cùng ta đi vòng vòng, chờ đại vương gặp xong khách mời, ngươi mới có thể quá khứ. Lưu hằng lập tức nhớ tới, càng còn có mấy chiếc treo lơ lường long kỳ thuyền, có cái khác quốc gia cũng tới lấy kinh rồi. Lưu hằng hỏi, hắn không nghĩ tới còn có người lấy giống như lữ trí làm pháp, nhiều hơn nheo. Trương lương cười cợt. tứ đại châu có mười mấy quốc gia phái người lại đây lấy kinh. Lưu hằng giật mình mở to hai mắt. Trương lương tiếp lại nói. bất quá các ngươi tới đến sớm. là cái thứ hay. Lưu hằng lập tức yên tâm. cái thứ nhất là ai. ngạo lai quốc quốc vương. Trương lương mang theo lưu hằng vừa du l ắ m lục phúc đ ả o vừa hướng về hắn giải thích. ngạo lai quốc cùng hoa quả sơn quan hệ mật thiết. quốc vương thậm chí đem hầu vương coi là lão sư bách thảo kinh sau khi tin tức truyền ra hắn liền mang đội tự mình lại đây rồi lưu hằng âm thầm lấy làm k ị hắn cùng trương lương đồng thời du lãm lục phúc đ ả o trương lương mang theo hắn hướng về phồn hoa địa phương đi để lưu hằng nhìn không kịp hoa quả sơn quả nhiên là nhân gian bảo địa lưu hằng trong lòng nghĩ Hắn nhìn thấy cảnh tượng dĩ nhiên so với trường an còn muốn phồn vinh. hình người yêu quái trải rộng đường phố. Bọn họ ăn mặc khéo léo. Biểu tình xem ra tràn đầy sinh khí. Nơi này đường phố càng làm cho Hắn giật mình. Phi thường sạc sẽ. không có người thi pháp. cái chổi cũng sẽ né tránh người đi đường. đem đường phố quét tước sạc sành xanh. mà trên đường phố không cũng chỉnh tề bay hai hàng đèn lồng. sẽ không trở ngại người đi đường căn cứ trương lương từng nói trời vừa tối những này đèn lồng sẽ sáng lên đến đem toàn bộ lục phúc đ ả o trang hoàng đèn đuốc sáng choang những này cũng coi như rốt cuộc lưu hàng trước đều có nghe thấy nhưng hắn còn nhìn thấy rất nhiều căn bản chưa từng nghe nói linh vật làm hắn khiếp sợ nhất chính là một ít nhân loại hài đồng ở trên nóc nhà bay tới bay lui những kia nhưng là nhân loại, lưu hằng chỉ vào hài đồng nhóm hỏi. Trương lương n g ẩ m đầu nhìn lên. những hài đồng này trên người không có yêu quái đặc chất, hiển nhiên chính là nhân loại hoa quả sơn có một ít nhân loại thợ thủ công ký người định cư. con của bọn họ tự nhiên cũng đều ở nơi này trưởng thành. là nhân loại, trương lương dối tay vung một cái, đem những hài đồng kia nhóm kéo xuống mặt đất, nơi này là chợ. không cho chơi đùa, cẩn thận hùng ma vương đem các ngươi bắt đi. Trương lương trầm dọn g cảnh cáo một tiếng, hai đồng nhóm ngay lập tức sẽ thất kinh chạy xa rồi, lưu h ằ n g trợn mắt n g o á t mồm, tiên sinh, bọn họ đều là phàm nhân, làm sao có thể bay, bọn họ xuyên thiên ý. t Trương lương hồi đáp, hoa quả sơn muốn thành lập lơ lửng giữa trời vương thành, vì thích ứng phía trên sinh hoạt, dệt công nhóm ở trên y phục biên chế lơ lửng giữa trời đạo phù, đem nó xưng là thiên ý những thiên ý này còn chưa thành thục, nhưng ở hai tử trên người đã có thể sử dụng rồi. Hoa quả sơn năm gần đây kỹ thuật tiến bộ rất nhanh, một ít linh vật giấu g i ế m rất sâu, đã từ bề ngoài không thấy được rồi, lưu hàng đầy mặt kinh ngạc, loại này thần kỳ y vật, tại sao ta ở bên ngoài chưa từng nghe qua. Trương lương cười lắc đầu, vương ra, ngươi đi tới hoa quả sơn, không có phát hiện cái gì g ì dạng sao. Dì dạng, lưu hằng suy nghĩ một chút, nói đến, không khí nơi này thật g i ố n g có chỗ bất đồng, đó là linh khí. Trương lương trả lời, hắn biết lưu hằng học chút cường thân hiện thể đạo pháp, nhất định có thể cảm giác được hoa quả sơn linh khí, trải qua ba năm lắng động, Hoa quả sơn linh khí đã nồng nặc rất nhiều, có thể chống đỡ một ít quá khứ không làm được hiện tượng. thiên n chỉ có thể ở hoa quả sơn sử dụng. Trương lương nói rằng, nó rời đi hoa quả sơn sẽ không có hiệu dụng, đương nhiên liền không có loài người đem nó mua về. Hoa quả sơn đám yêu quái càng ngày càng rõ ràng, linh võng là một cách bảo bối, tôn ngộ không đem nó định nghĩa làm cơ sở phương tiện. mà nó cũng xác thực làm được hiệu quả như thế này ở linh võng dưới sự giúp đỡ đám yêu quái có thể thích làm gì thì làm tiến hành linh vật sáng tạo linh võng mang đến vô cùng độ khả thi liền ngay cả vương thành cũng không còn là giấc mơ mà là có thể thực hiện mục tiêu tất cả yêu quái đều phòng đủ kình muốn đem vương thành làm được để hầu vương tán thưởng bọn họ lưu hàng cảm khái vạn ngàn Nếu như nhân loại chúng ta có loại kỹ thuật này nên thật tốt, trương lương lắc lắc đầu. chuyện này căn bản là không thể hoa quả sơn linh võng cùng kỹ thuật đều là tôn ngộ không một tay sáng tạo. không có hắn, sẽ không có hoa quả sơn. nhưng mà tôn ngộ không loại tồn tại này. tìm khắp tam giới, khẳng định cũng không tìm được cái thứ hay. vương ra, trương lương lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy gọi đến. Hắn nói với lưu hằng, ngạo lai q uốc q uốc vương đã rời đi thủy liêm động, đại vương để ta mang ngươi tới, được, lưu hằng sửa sang lại quần áo, hắn mang theo thị vệ, t ù y tùng trương lương rời đi vĩnh phúc đảo, tiến vào hoa quả sơn bàn thổ, mà vừa vào đến bàn thổ, hoàn cảnh chung quanh lập tức trở nên hoa thơm chim h ó t cùng lục phúc đảo hoàn toàn khác nhau, lưu hằng t h ư ở n g thức mỹ cảnh, trong lòng đối với hầu vương càng ngày càng hiếu kỳ, hầu vương tại sao không ở nơi này kiến thành, hắn chính còn muốn hỏi trương lương, bỗng nhiên nghe thấy tiếng phượng hót, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là giật này cả mình, một cái phượng hoàng lôi kéo xe ngựa bỗng nhiên trên không trung chạy qua, chỉ để lại hai đạo phát sáng luôn ấm, huy hoàng sán lạn, hoa lệ không gì sánh được, đó là cái gì, Lưu hằng hỏi, cái kia ngựa phía sau xe làm sao còn mang theo một c á c h tăng nhân chân dung, khẳng định là kim thiền trưởng lão lạc đường, trương lương vuốt dâu thở dài, trấn nguyên đại tiên chính đang tìm hắn, vì kia kim thiền tử là có tiếng lộ si, ở hoa quả sơn chung quanh du ngoạn thời điểm, đ ề u x é t lạc đường, trấn nguyên đại tiên cùng hắn không đúng lắm, l ạ i sẽ không bỏ qua bất luận cái gì ngồi xe ngựa ở trước mặt Hắn khoe khoang cùng với chế nhạo cơ hội. như l a i nhất định phải bài không hay. chương bốn mươi năm xin hỏi đại sư. đang đi tới thủy liêm đồng trên đường. lưu hằng gặp phải ngạo l a i quốc đoàn người. thoạt vừa thấy được ngạo l a i quốc vương. lưu hằng liền biết đây là một vị bước đi mang ca nam nhân. bên cạnh Hắn v ư n quanh trang nghiêm âm nhạc. sau khi nghe, bất luận người nào đều sẽ đối với hắn tâm sinh sùng kính dừng lại ngạo lai quốc vương đột nhiên dừng bước lại xoay người nói rằng đ á t kỳ tiểu thư ta không cần tống miệt tiếp theo mấy cái yêu hồ từ trong rừng rậm chạy ra nắm lấy dùng hộp gỗ truyền phát âm nhạc mì hồ không muốn a đây là làm cho nhân loại nhận thức ta cơ hội tốt mì hồ vừa kêu vừa bị yêu hồ nhóm kéo vào rừng rậm, lưu hằng xứng sờ nhìn tình cảnh này, vị này mỹ lệ mà lại kỳ quái tiểu thư là ai, ở cùng ngạo lai quốc vương chào hỏi sau, lưu hằng bị trương lương mang vào thủy liêm động, hoan nghịnh, tôn ngộ không đứng dậy nghinh tiếp lưu hằng, hắn không thích nhân loại hoàng thất, nhưng người này nhưng là trong lúc vô tình đến, thân phận không giống, đây là duyên phận, Lẽ ra nên gặp một mặt, vương gia cảm thấy hoa quả sơn thế nào. Hàn huyên sau, tôn ngộ không xin mời lưu hằng ngồi xuống, lại như là nhân gian tiên cảnh. Lưu hằng trả lời, tôn ngộ không cười nói, vậy không bằng ở đây nhiều chờ một ngày, bách thảo kinh sự tình tạm thời không vội, lữ hậu có tâm phái ngươi tới, ta cũng nghĩ vì nàng chuẩn bị điểm lễ mọn, lễ mọn, Lưu hằng suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu rồi. Lữ chỉ đối với hầu vương vẫn phi thường ngưỡng mộ. Nếu như nàng biết hầu vương muốn đưa nàng đồ vật, chính mình lại không lấy về. nhất định sẽ tức giận. Lúc này, lưu hằng đáp ứng ở hoa quả sơn ở thêm một ngày, tôn ngộ không xử sự ôn hòa. liền như trong tin đồn đồng d ạ n g hiền minh, lưu hằng rất nhanh sẽ cùng hắn thân cận lên. Lưu hằng không nhìn được hỏi giò hoa quả sơn tại sao như vậy phồn vinh. đơn giản lắm, tôn ngộ không cười to, ta cho đám yêu quái an ồn hoàn cảnh, để bọn họ tự do sáng tạo. Hắn nói ra, kỹ thuật tiến bộ, dĩ nhiên là có thể mang đến phồn vinh. Lưu hằng cân nhắc một lúc, không lâu liền rộng rãi sáng sùa, đây là rất đạo lý đơn giản. đáng tiếc người của thế giới này bình thường đều không nghĩ ra. Lưu hằng đối với tôn ngộ không manh sinh ra sự kính trọng. Này hầu vương quả nhiên tài hoa tràn trề. cũng khó trách chẳng trách hoa quả sơn sẽ trở nên như vậy phồn vinh. Lưu hằng lại hướng về tôn ngộ không thỉnh giáo nổi lên c á c h khác nghi vấn. tôn ngộ không điểm ra một ít thống trị chi đạo. thường thường phi thường tinh chuẩn. để lưu hằng trong đầu nghi vấn một vừa biến mất hai người đương nhiên cũng nói tới bách thảo kinh tôn ngộ không nói đến lúc đầu nhân loại làm sao ngàn dặm xa xôi đi tới hoa quả sơn khẩn cầu hắn biên soạn bách thảo kinh hắn tràn ngập cảm khái lại nói lên những năm trước đây một ít nhân loại vì cho hắn đưa thảo dược tư liệu hy sinh rất nhiều người lưu hằng vẫn chú ý tôn ngộ không biểu tình trong lời nói có thể thấy được hắn cùng bình thường yêu quái không giống đối với nhân loại không tồn ác ý điều này làm cho hắn thân cận cảm càng cường rồi hơn nữa tôn ngộ không khẳng định nhân loại cống hiến cũng làm cho lưu hằng cảm thấy bất ngờ nhân loại đối với bách thảo kinh tự nhiên là có cống hiến chỉ là lưu hằng không nghĩ tới tôn ngộ không sẽ như vậy thẳng thắn nói ra tôn ngộ không không có cân nhắc độc chiếm bách thảo kinh thậm chí không thu s u muốn đem q u y ể n sách này còn khiến nhân loại lưu h ằ n g tâm sinh cảm kích. hai người tán gấu đến cao hứng. một đảo mắt đã đến xế chiều. ngao loan đi vào thủy liêm đồng báo cáo. hương trường. tây lương nữ quốc muốn đến bái phòng ngài. tôn ngộ không gật đầu. hắn biết tây lương nữ quốc đều là nữ tử. nhu nhược nhiều bệnh. b á c h thảo kinh đối với các nàng ý nghĩa so với những quốc gia khác càng quan trọng nhưng hắn không có cùng những khách nhân kia gặp mặt ý nghĩ ngươi đi tiếp đãi các nàng tôn ngộ không dặn dò ngao loan liền nói ta không dành ngao loan cười h í p mắt gật đầu xoay người đi ra ngoài rồi hầu vương ngày tại sao không tiếp đãi các nàng lưu hằng có chút ngạc nhiên hầu vương xử sự có lễ làm sao sẽ vô cớ từ chối tây lương nữ quốc bái phòng. ta yêu thích yên tĩnh. nếu như đi, sau đó mỗi cái tiểu quốc cũng phải gặp một mặt. chẳng phải là rất phiền phức. tôn ngộ không cười nói. ngạo lai quốc là hoa quả sơn cận lân. đại hán là đại quốc. hắn thấy bọn họ không liên quan. nhưng thấy c á c h khác tiểu quốc, sợ là sẽ phải đưa tới tranh tướng bái phòng. hắn vốn là rất bận. Càng cùng quốc làm không sảnh cùng những quốc gia kia làm quá nhiều ngoại gia giao kia quá Ta nguyên ý là đem bách thảo kinh trực tiếp đưa cho các quốc gia. Lại không nghĩ rằng các ngươi đều muốn đi qua lấy. tôn ngộ không nói rằng, ta không từ chối, trái lại không tốt. Lưu hằng gật đầu. nhắc tới cũng là, những quốc gia kia đối với hầu vương sở cầu, không hẳn chỉ giới hạn ở bách thảo kinh. Nếu như bị bọn họ tìm tới cơ hội, sau này dính chặt lấy, nhất định sẽ trở nên phiền phức, hầu vương như vậy thẳng thắn, thực sự để ta bất ngờ, lưu hằng vừa thở dài, vừa kỳ quái, chỉ là ta nghe nói cái kia tây lương nữ quốc cực kỳ bảo thủ, rất ít đi ra, chuyến này khả năng còn có mục đích khác, tôn ngộ không bấm chỉ tính toán, k h ẽ gật đầu, ngươi vẫn đúng là nói đúng rồi, hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo tiên quang bay ra thủy liêm động, biến mất không còn t â m hơi rồi, xảy ra chuyện gì. Lưu hằng hỏi, tây lương trên thuyền có một cái nữ đồng thân hoàn trọng bệnh, tôn ngộ không nói rằng, ta dùng tiên quang chữa trị nàng. Lưu hằng vui lòng phục tùng, cái kia nữ đồng tất nhiên thân phận cao quý. tây lương nữ quốc biết hầu vương ra tay trị liệu, nói vậy cũng không dám lại có thêm cái gì oán giận rồi. hai người tiếp tục thảo luận thống trị chi đạo, mà một bên khác, ngạo lai quốc thuyền ở càng xuất phát về nước, quốc vương nhìn k ỹ hoa quả sơn hồi lâu, trở về phòng, lại nhìn thấy bên trong ngồi một vị tuổi trẻ tăng nhân, người nào, bọn thị vệ giật này cả mình, tại sao có thể có cái và vẫn còn nơi này, a di đà phật, kim thiền tử hai tay tạo thành chữ thập, các vị thi chủ, Bần tăng lạc đường、rồi. Hắn ở du ngoạn thời điểm lạc đ rồi. i ở du ể m lạc cẩn đường. đến Không thận m ộ t trên cái Cũng hòn nhỏ. đảo m a y m ộ t thiện tiểu thuyền. thí cái ngọc Các chủ. Xin hà hắn hỏi đây là về hoa lương dẫn lên này là yêu quả đây về vị sơn sao? Bọn thị về hai m ặ t nhìn nhau. Quốc vương đẩy ra bọn họ đi tới. Xin hỏi đại sư. Nhưng là k i m thiện trưởng lão. Hắn từ thủy liêm động nghe nói qua có một cái cao tăng đi lạc rồi. Hắn trốn ở khoang thuyền. cũng khó trách trấn nguyên đại tiên không có thể tìm tới hắn. như lai nhất định phải bài không hay. chương bốn mươi sáu h i ể n minh tri quân. h i ể n đ ệ a. thủy liêm động. trấn nguyên đại tiên thật dài thở dài khí. cái kia kim thiền trưởng lão. lần này thật đi lạc rồi. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. đại tiên. ngươi là không phải cố ý không tìm hắn. hắn không rõ trấn nguyên đại tiên tại sao không thích kim thiền tử. nhưng kim thiền tử hiện tại chính rời đi hoa quả sơn trên đường. hiện để, không phải là ta để hắn đi lạc. trấn nguyên đại tiên cười cợt. sau đó nói, kim thiền trưởng lão khó được hạ giới một lần. hắn cũng không thể lão ở tại hoa quả sơn, nên đi nhân gian đi một chút. tôn ngộ không nghĩ thầm lời này cũng không sai. Hắn còn có thể đi long cung cùng ngạo lai quốc. cái kia kim thiền tử trong ba năm không hề rời đi hoa quả sơn một bước. so với hắn còn muốn chạch. kim thiền tử hóa thân bị hắn ràng buộc. nhưng dù sao cũng là phật tổ cao đồ. hắn ở nhân gian đi lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. tôn ngộ không cũng sẽ không lưu ý rồi. hắn tiếp tục chiêu đãi lưu hằng. ban đêm, không gặp kim thiền tử trấn nguyên đại tiên cảm thấy bên tai đều thanh tịnh, vội vã lôi kéo tôn ngộ không phải đàm luận đại đ ạ o ngươi cũng đồng thời tới đi, tôn ngộ không nhìn thấy lưu hằng một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, liền mời hắn đồng thời lại đây, trấn nguyên đại tiên không thích phàm nhân quấy dày bọn họ giảng đ ạ o bất quá hôm nay tâm tình của hắn rất tốt, cũng liền không hề nói gì, ba người ở đỉnh núi ngồi trên mặt đất, lưu hằng nghe bên người hai vị tiên nhân giảng nói đại đạo, quả thực lại như nằm mơ đồng giảng, hắn đương nhiên nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, nhưng tôn ngộ không tình cờ cũng sẽ quay đầu lại chỉ điểm vài câu tu hành tiểu đạo, lưu hằng chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã ghi vào đáy lòng, tiên nhân luận đạo rất tự tại, thật muốn tới trong này cầu đạo a, Lưu hằng trong lòng nghĩ, trấn nguyên đại tiên tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn, bỗng nhiên nở nô cười, ngươi cũng không thể cầu tiên vấn đạo, lưu hằng không nhìn được, hầu vương, ta có thể không hướng về ngươi h ọ c đạo, tôn ngộ không lắc đầu, không được, ngươi tục sự quấn q u a n h người, rất khó thoát thân, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, lưu hằng theo tầm mắt của hắn nhìn lại, ở đó trong sáng b ầ u trời đêm bên trên một tia ánh sao từ từ tắt lưu h ằ n g t r o n g lòng tựa hồ k h ẽ run lên tôn ngộ không lắc đầu ta đến pha trà hắn h ọ c kim thiền t ử t h ủ pháp vì hai người pha một bình trà đổ vào chén trà lưu h ằ n g t h ủ sủng n h ư ợ c kinh n â n g trung trà lên nhẹ miệng một mân nước trà nhưng là không một chút nào nóng trái lại cả người mát mẻ cơn buồn ngủ toàn tiêu làm sao tôn ngộ không cười nói ta t r à này phao không sai chứ lưu hằng phản ứng lại vội vã cảm tạ cảm tạ hầu vương tiên trà tôn ngộ không khẽ mỉm cười bóng s á n g tựa như ào mộng lưu hằng âm thầm kính phục trong lòng nhĩ g coi như là tiên nhân chân chính khí chất khẳng định cũng không sánh được trước mắt hầu vương đáng tiếc ta không phải hoa quả sơn yêu quái, lưu h ằ n g trong lòng tiếc nuối, không phải vậy nhất định có thể ở đây học đạo, yêu quái cùng nhân loại không có sự khác biệt, tôn ngộ không nhìn thấu tâm tư của hắn, nói rằng nhân loại cũng có thể tu đạo, chỉ là ngươi có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hắn tiếp cười nói, ta kỳ thực rất ước ao nhân loại, các ngươi có một loại yêu quái không có đồ vật, món đồ gì, lưu hằng vội vã truy hỏi, tôn ngộ không trả lời hai chữ, thời gian, thời gian, lưu hằng đầy mặt không rõ, trấn nguyên đại tiên lại nhíu mày, lộ ra một bộ giống như có suy nghĩ biểu tình, tương đồng thời gian, đối với không giống chủng tộc cụ có sự khác biệt ý nghĩa, tôn ngộ không nói cho lưu hằng, nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, cho nên đối với thời gian càng coi trọng, hành động lực cực kỳ mạnh mẽ ở hoa quả sơn trước thế giới này kỹ thuật hầu như đều là nhân loại phát minh không được coi thường nhân loại tôn ngộ không nói rằng hắn kính nể nhân loại cái này nhỏ bé trùng tục ở thiên thư ghi chép bên trong nhưng có thể dùng ngăn ngắn mấy trăm năm hoàn thành công nghiệp hóa ở hoa quả sơn cứ việc tôn ngộ không mọi cách dục đám yêu quái trưởng thành vẫn là chậm điểm trong này khác biệt, kỳ thực chính là thời gian quan niệm không giống, đám yêu quái không có cùng nhân loại đồng d ạ n g coi trọng cái kia mỗi một phút mỗi một giây, lưu h ằ n g trong lòng giật mình, hắn vạn lần không ngờ, thế giới này dĩ nhiên có người coi trọng như vậy nhân loại, liền ngay cả vậy trên trời tiên phật, cũng hầu như là dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống bọn họ, nếu như hắn là nhân vương, tất có thể đối xử tử tế ta nhân tục. Lưu hằng không nhìn được nghĩ như thế. một ý nghĩ sai lầm. liền rơi xuống hạt giống. kết l i ễ u nhân q u ả ngày thứ hai, lưu hằng bái biệt tôn ngộ không. chờ đáp. trước khi rời đi, tôn ngộ không gọi tới một người thiếu niên. n g ư ờ i cùng vương gia cùng đi ra ngoài nhìn. hắn đối với thiếu niên nói rằng, thiếu niên gật đầu. ngược lại hướng về lưu hằng hành lễ, kính xin vương gia chỉ giáo, không cần hành lễ, lưu hằng vội vã nâng dậy thiếu niên, hắn tiếp nhìn về phía tôn ngộ không, đầy mặt nghi hoạt, đứa nhỏ này là lúc trước đem bách thảo kinh đưa tới người, tôn ngộ không nói rằng, lưu hằng nghe tôn ngộ không nói tới bách thảo kinh khởi nguyên, đối với thiếu niên nhìn với cặp mắt khác xưa, những năm này, Hắn giúp ta biên soạn b á c h thảo kinh, cũng học không ít tri thức, tôn ngộ không nói tiếp, Hắn trần duyên chưa xong, ngươi đem Hắn mang về, an bài cho Hắn công việc, để Hắn mở mang tầm mắt, sau đó Hắn chờ lâu, tự nhiên sẽ trở về, không thành vấn đề, lưu hằng lập tức đáp ứng rồi, Hắn luôn mãi bái biệt hầu vương, mang theo thiếu niên rời đi hoa quả sơn, nhìn hoa quả sơn hòn đảo từ từ đi xa. ở trên thuyền lưu hằng không nhìn được thở dài một tiếng. chờ ta đem bách thảo kinh giao cho lữ hậu. xử lý tục sự. liền đem mẫu thân mang đến hoa quả sơn bảo dưỡng tuổi thọ. lưu hằng trong lòng nghĩ như thế. lòng cầu đảo vẫn không có tắt. hắn tới đây hoa quả sơn tu đảo. tháng ngày nhất định sẽ rất sung sướng. Lưu Hằng không thể chờ đợi được nữa nghĩ phải hoàn thành công tác, nhưng mà Hắn đường về cũng không thuận lợi. Trải qua nửa năm, mới có thể trở lại nam thiên bộ châu. một vị quan chức đã chờ đợi hồi lâu, vương ra. quan chức hành lễ nói, lữ thái hậu đi rồi. cái gì? Lưu Hằng nhất thời không phản ứng lại, phản ứng lại sau, sắc mặt của Hắn lập tức trở nên trắng mệt lên. hiện tại là ai chủ chính, lữ thái hậu vừa mất đi, cái kia lữ thì chẳng phải là không còn dây cương, nhất định phải loạn chính rồi, vương ra chớ hoàng sợ, quan chức nói tiếp, c h ư lữ làm loạn, bị thái ấy chu bột, thừa tướng trần b ì n h chu hư hầu lưu trương chu diệt rồi, lưu hằng sưởng sốt rồi, tại sao lại như vậy, vậy bây giờ ai là hoàng thượng, Hắn vội vã truy hỏi. quan chức ngẩng đầu nhìn Hắn. các đại thần trong triều thương lượng thỏa đáng. nói ngài nhân hiếu dày rộng. hy vọng ngài có thể trở về trường an đăng cơ. lưu hằng lui một bước. tiếp hoàn toàn rõ ràng rồi. hầu vương nói tục sự chính là cái này. Hắn nhớ tới tôn ngộ không trước khi đi cho mình một cái huyền trục. bảo là muốn cho lữ hậu lễ vật. lưu hằng mở ra quyền sách. phía trên lại chỉ viết bốn chữ thiên hạ làm trọng nhìn thấy bốn chữ này sau lưu hằng thở dài một tiếng nguyên lai hầu vương kia lưu lại chính mình mấy ngày không phải vì để hắn cầu đảo mà là muốn cho hắn đối xử tử tế con dân lưu hằng trong lòng phức tạp lần thứ hai quay đầu lại nhìn hoa quả sơn phương hướng lại ba lần tiên đ ạ o nếu không thể cầu vậy thì nên lấy thiên hạ muôn dân làm trọng. Lưu hằng đem hầu vương kia lời nói ghi nhớ với tâm. trong lòng xin thề, tất nhiên dùng hết khả năng phát triển kỹ thuật. từ đó, lưu hằng trở về hán triều, đăng cơ thành đế, ban bố bách thảo kinh. thời gian qua đi nhiều năm, h i ệ n hầu chi tên lại một lần nữa truyền vang thành trường an, như lai nhất định phải bài không hay. chương bốn mươi bảy công đức thành tiên nam thiêm bộ châu biên cảnh đầu đội nón cỏ lão ông đi tới h i ể u thuốc bên ngoài h i ể u thuốc ở ngoài có vô s ố người huyên kêu gào chen chen chịu chịu điền nhai nhét đường đi đi bách thảo kinh không bán cho các ngươi những người không liên quan này trong cửa hàng mấy cái tiểu nhị đứng ở cửa hung thần áp sát xua đuổi mọi người một cái nhỏ gầy lão nhân gầm lên Ta là bác sĩ, tại sao không bán cho ta. Bọn tiểu n h ị liếc mắt nhìn hắn, ngươi cho cường đạo chữa bệnh, làm sao có thể bán cho ngươi. Lão ông đi tới, lấy xuống phá mố s ơ m lộ ra hoa r â m tóc, lý tiên sinh. Bọn tiểu n h ị nhìn thấy lão ông, vội vã tránh ra đường, nói rằng tiên sinh mời đến. Lão ông gật đầu, hắn gọi lý trương, không phải đại nhân vật gì, bất quá trong nhà đời đời làm nghề y, có chút danh vọng. Lần này vào thành, lý trương muốn mua một quyển bách thảo kinh, tứ đại bộ châu yêu ma hoành hành, giao thông bất tiện, bác sĩ đa số đời đời tương truyền, ở giữa giao lưu không nhiều, bởi vậy như thế nào đi nữa kiệt xuất bác sĩ, đều sẽ có chút chỗ thiếu sót, bách thảo kinh nhưng là bổ túc bọn họ không đủ. lý trương tiến vào hiệu thuốc, thấy lão bàn, lão bàn nhiệt tình tiếp đón hắn, cũng đem bách thảo kinh để tới. lý trương mở ra bách thảo kinh, nhìn mấy lần, bên trong tỉ mỉ giới thiệu dược thảo sản xuất, hình thái, thu thập phương thức, chủng loại chi tỉ mỉ, phân loại chi rõ ràng, để hắn nhìn mà than thở, nhưng này còn không phải bách thảo kinh trọng điểm, trong bản dược học đ i ể n tịch này, tập trư nhà câu chuyện, phân tích rõ sửa lại một ít thuốc nghi ngộ, trình bày chúng nó dược tính lý luận, nhắc nhở dùng dược yếu điểm. lý trương làm nghề y một đời, gặp được rất nhiều dùng dược nghi nan. ở chỗ này bản bách thảo kinh trên đều có giải thích, quyển sách này có thể tế thế cứu dân. lý trương xoa xoa bách thảo kinh hình như tại phía trên cảm giác được vô số tâm huyết của người ta. Hắn trước đó liền nghe nói là quyển sách này. Tứ đại bộ châu t ắ c thầy thuốc đem tổ truyền tư liệu thu thập lên. Sai người truyền tới hoa quả sơn. có chút sách thuốc ở trên đường biến mất. có chút người cũng ở trên đường chết đi. nhưng cuối cùng bản này bách thảo kinh vẫn là sinh ra rồi. đây là một quyển do máu tươi cùng nước mắt ngưng tủ dược học làm. vì kia hầu vương học rộng tài cao, không có phụ lòng những kia hy sinh nhân loại, muốn bao nhiêu tiền. lý trương hỏi dò h i ể u thuốc lão b ả n lão b ả n liên tục xua tay, không cần tiền, không cần tiền. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, nói rằng, huyện l ệ n h đem bách thảo kinh giao phó với ta. Hắn nói đây là chỉ bệnh cứu người bảo bối, nhất định phải giao cho các ngươi những thầy thuốc này. không được tự mình bán, lý trương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ta nghe nói quyển sách này còn không nhiều, chính là bởi vì không nhiều, mới chịu giao cho các ngươi, lão b ả n chắp tay đối với trường an phương hướng xá một cái, nói rằng đ ư ờ n g kim thánh thượng hiền minh, nói này bách thảo kinh sớm ngày đến các ngươi trên tay, cũng có thể nhiều cứu mấy người, lý trương nhất thời nổi lòng tôn k í n h Hắn luôn mãi cảm tạ lão bàn, đem bách thảo kinh nhét ở ngực, từ hiệu thuốc cửa sau rời đi rồi. lý trương ở tại mười s ặ m ở ngoài một thôn trăng, nhưng mà đi ở nửa đường, một đám cường đạo ngăn cản hắn, lão ra hòa. Bọn cường đạo phấn n ộ nói rằng, chúng ta biết trên người ngươi có bách thảo kinh, mau đưa nó sao ra đây. lý trương nhìn bọn họ trên tay sáng loáng đao kiếm. lui về phía sau một bước chớ có vô lễ vào lúc này một cái nhỏ gầy lão nhân đi tới hướng về lý trương chắp tay nói tiên sinh ta nghĩ mượn bách thảo kinh xem hai tháng không còn áp ý lý trương nhớ tới lão nhân này chính là bị hiệu thuốc đánh đuổi bác sĩ không thể lý trương lắc đầu ngươi muốn dùng bách thảo kinh trị liệu cường đạo ta tuyệt đối không thể đáp ứng bọn cường đạo giận dữ liền muốn đồng thủ rồi lại bị lão nhân ngăn cản rồi tiên sinh thầy thuốc đều có nhân tâm những cường đạo này nguyên lai cũng không phải cùng hung cực át người hắn nói với lý trương những kia cường đạo đều đến từ lân huyện dân chạy nạn xuất từ nhà nghèo khổ hán triều thành lập tới nay thiên công tạo vật thay đổi nam t h i ê n bộ châu tăng trưởng lương thực sản lượng Thật có chút địa chủ lại không chút nào cho bần dân đường sống, càng ngày càng làm khó dễ. những ngày bần dân mọi cách bất đắc dĩ, mới sẽ vào rừng làm cướp. lý trương tự nhiên cũng đã từng nghe nói những việc này, nhưng mà bổn huyện huyện lệnh nhân từ yêu dân, hắn đã rất lâu không có nhìn thấy người như vậy rồi. xin mời tiên sinh đáp ứng ta, lão nhân hướng về lý trương khon người xuống. cái khác cường đạo thấy cảnh này, cũng đều để đao xuống kiếm, hướng về lý trương khom lưng khẩn cầu, nguyên lai nhà bọn họ h ả i đồng gần nhất nhiễm trọng bệnh, cần gấp cứu t r ị lý trương cảm giác được trong lồng ngực sách vở trầm trọng, hắn lấy ra bách thảo kinh, nhìn mấy lần, vẫn là thở dài một tiếng, cũng được, ta liền đem nó cho ngươi mượn, hắn đem bách thảo kinh đưa cho lão nhân, Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí một thu cẩn thận. lý trương lại nói, các ngươi bất hạnh cùng thiên công tạo vật không quan hệ, hy vọng các ngươi không muốn bởi vậy căm hận hiền hầu. đó là đương nhiên, lão nhân lập tức gật đầu. chúng ta biết lý lẽ, nơi này huyện l ệ n h rất tốt. chúng ta tìm tới một chỗ lương, đang muốn dùng thiên công tạo vật hưng tu ruồng nước, khai khẩn ruồng tốt. một lần nữa g i à n x ế p lại, lý trương mặt tươi cười, như vậy là tốt rồi. Bọn cường đạo đối với hắn vô cùng cảm kích, luôn mãi bái tả sau, xoay người rời đi rồi, nhìn bóng lưng của bọn họ, lý trương thở dài một tiếng, đáng tiếc lần này uổng công một chuyến, hắn thu thập tâm tình, thời gian hai tháng quá lâu, nhưng thánh thượng đã có tâm mở rộng, nói không chắc có thể sớm bắt được lý trương trở lại thôn vừa vặn nhìn thấy rất nhiều người cầm đao thương đi ra cửa thôn tiên sinh các thôn dân nhìn thấy hắn vui mừng khôn x i ế t chúng ta nghe nói có cường đạo ở trên đường xuất hiện đang muốn đi tiếp ngươi đây ta ngộ thấy bọn họ rồi lý trương khoát tay áo một cái nói rằng bọn họ mượn đi rồi ta bách thảo kinh các thôn dân xứng sờ đối diện vài lần tiếp cười nói tiên sinh không cần buồn phiền bọn họ về phía sau kêu vài tiếng sau đó đem một quyển sách truyền cho lý trương lý trương tiếp nhận vừa nhìn không khỏi giật này cả mình các ngươi tại sao có thể có nó các thôn dân nở nồ cười đây là hiền hầu chỗ làm cấu thế vượt dân chi sách chúng ta biết q u y ể n sách này đối với tiên sinh rất trọng yếu. Sáng sớm vào thành thời điểm, chúng ta dùng chút mễ lương, hướng về sách thương đổi lấy nó. các thôn dân không có nói dùng bao nhiêu mễ lương, nhưng ở loại này xa xôi khu vực, muốn đổi lấy bách thảo kinh, nhất định đánh đổi không ít. lý trương lòng mang cảm động, này bảo ta làm sao thu được đi, làm sao thu không được. các thôn dân nói với hắn tiên sinh là thôn chúng ta bên trong duy nhất bác sĩ về tình về lý chúng ta đều nên đem quyển sách này giao cho ngươi lý trương s o n g tay nắm chặt bách thảo kinh trong lòng một trận ấm áp về đến nhà hắn đầu tiên là để tốt bách thảo kinh sau đó xoay người thắp hương cảm ơn cầu khẩn hoa quả sơn tôn ngộ không tựa hồ cảm giác được cái gì ngạc nhiên nghi ngờ từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra. đại tiên, hắn đối với bên người c h ấ n nguyên đại tiên hỏi, vì sao ta có thể nghe thấy một ít nhân loại nói chuyện, c h ấ n nguyên đại tiên hướng về hắn nhìn lại, phát hiện trên người hắn ánh vàng rừng rực, hiện đ ệ người công đức thành tiên rồi, như lai nhất định phải b ạ i không hay, chương bốn mươi tám công đức chi khí, cái gọi là công đức thành tiên, chính là công đức rót vào thành tựu tiên nhân vị tôn ngộ không nhìn trên người kim quang công đức thành tiên đơn giản như vậy nơi nào đơn giản rồi c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được cười tu hành xem tư chất công đức cũng phải nhìn phân lượng tôn ngộ không trở lại hoa quả sơn không lâu công đức lại lớn được đáng sợ giáo hóa yêu tục công đức dành cho nhân tục to lớn ă n hủi công đức hiện tại thành tựu tiên đạo, đó là không thể bình thường hơn được rồi. tiên nhân dùng hết ngàn năm, cũng không bằng ngươi mấy chục năm công đức, trấn nguyên đại tiên cảm khái vạn phần. hắn vì này hiện đệ, ở các loại tu hành phương diện đều là kỳ tài, tôn ngộ không nhíu mày, nhưng ta thành tiên, tại sao ta cảm giác không ra, bởi vì ngươi vốn là tiên nhân. c h ấ nguyên n đại tiên không nhìn được lườm một cái. ngươi đây là lần thứ hai thành tiên. tôn ngộ không nguyên bản cũng đã tu thành đại đạo. là hàng thật đúng giá tiên nhân. hiện tại hắn nhiều t ô n g đức đạo quả. tiên vị vững chắc. tuy rằng không có tiên t ị c h nhưng phải so với thiên cung một ít tiên quan càng nhận thiên địa che chở. tôn ngộ không đem bên ngoài cơ thể kim quang thu hồi đến. c ẩ n t h ậ n cảm ứng một lúc. cũng không có cảm giác sức mạnh lớn bao nhiêu tăng trưởng nhưng hắn nguyên lai liền thâm tàng bất lộ coi như trở nên mạnh mẽ cảm giác cũng không phải rất rõ ràng công đức thành tiên để tôn ngộ không biến hóa rõ ràng nhất chính là trong cơ thể chân linh chân linh tia sáng tỏa ra vô pháp thu lại những ánh sáng kia bên trong bao hàm đếm không hết nhân loại cùng yêu quái ý chí chúng nó hóa thành tấm khiên bảo vệ chân linh, để nó trở nên không thể phá hủy. tôn ngộ không thầm kêu đáng tiếc. những ánh sáng này có thể ngăn cản người khác đối với hắn chân linh công kích. nhưng mà như vậy rất nhiều ý chí trồng chất sau, càng không bằng chân linh một ngón tay. cũng may, hắn cũng không cần ngoại vật bảo vệ. đại tiên, tôn ngộ không tiếp tục hỏi. những này công đức đối với ta có thể có cái gì chỗ hỏng tại sao có thể có chỗ hỏng trấn nguyên đại tiên cười lắc đầu công đức là thiên địa t r í thiện chi vật thêm chú ở trên người ngươi mách ta b ấ t x â m sau đó đối phó yêu ma càng là ung dung tôn ngộ không gật đầu nói như vậy hắn không cần đem những này công đức đánh đuổi nó còn có rất nhiều diệu dụng trấn nguyên đại tiên nói tiếp đáng tiếc hắn thành tiên nguyên nhân không phải công đức, không thể cho tôn ngộ không càng nhiều chỉ điểm, hiện để ngươi một khiếu thông mà trăm khiếu thông, có thể chính mình lính ngộ, sáng tạo công đức tiên pháp, c h ấ n nguyên đại tiên nhắc nhở tôn ngộ không, tôn ngộ không bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn trầm xuống tâm, muốn nhìn một chút công đức có thể làm cái gì, chìm xuống q u y ế t tâm, vô sớ người cầu khẩn liền hiện lên đi ra, tôn ngộ không đ ả o tâm vững chắc, không bị ảnh hưởng chút nào, con mắt xẹt qua vô số bóng dáng, sau đó nhìn thấy người quen, thi chủ, bên bờ biển, kim thiền tử đối với ngư dân nói rằng, bần tăng muốn tìm hầu vương, không phải pho tượng, là thật hầu vương, ngư dân cầm trên tay tượng gỗ thu lại rồi, đại sư, hắn đầy mặt đau xót nói rằng, Ta mang ngươi ra biển hai lần, là thật đi không được hoa quả sơn a. Này lộ si hòa thượng, mỗi lần dẫn hắn ra biển, không biết làm sao, nước biển đều sẽ đem thuyền gỗ cuốn về bên bờ. ngư dân đã mấy ngày không có đánh cá, chỉ muốn đem hòa thượng này sớm một chút đưa đi. A di đà phật, kim thiền tử niệm một câu kinh phật, thi chủ, có nghị lực giả sự càng thành. ngươi liền lại thử đi, thử, thử ngươi cái sắm a. ngư dân đem tượng gỗ kín đáo đưa cho kim thiền tử. đại sư, cầu ngươi đừng lừa phỉnh ta. ngươi lạc đường sẽ truyền nhiễm. ta lại cùng ngươi đồng thời. liền ngay cả nhà đều không thể quay về rồi. hắn hướng về kim thiền tử lại vài cái. xoay người rời đi. kim thiền tử một mặt ưu thương nhìn ngư dân đi xa. kim thiền trưởng lão. tôn ngộ không thử nghiệm nói chuyện, tượng gỗ dĩ nhiên mở miệng rồi. Kim thiền tử sợ hết hồn, nghe ra là tôn ngộ không âm thanh, lại là vui mừng khôn x i ế t ngộ không, mau tới tiếp ta về hoa quả sơn. Kim thiền tử liền vội vàng nói, nhân gian này thức ăn chay thực sự là quá khó ăn rồi. tôn ngộ không trầm m ặ t chốc lát. Hắn không nghĩ tới kim thiền tử nói ra câu nói đầu tiên dĩ nhiên là cái này. Trưởng lão, ngươi vẫn là ở nhân gian nhiều đi một chút đi. tôn ngộ không nói rằng muốn làm phật người làm sao có thể không biết nhân gian khó khăn. Hắn cùng kim thiền tử hàn huyên vài câu. sau đó trở về bản thân mở mắt ra sau. Hắn gọi tới ngao loan sau đó đừng làm chuyện này rồi. tôn ngộ không nói với ngao loan, coi như không thích kim thiền trưởng lão, ngươi cũng không phải đem hắn lừa gạt đi. ngao loan đáy lòng sách một tiếng, quả nhiên không gạt được huyên trưởng, đem kim thiền trưởng lão lừa gạt đi ngọc hà tiểu yêu là nàng phái ra đi, cũng là nàng thay đổi hải lưu, nhĩ trăm phương ngàn kế không cho kim thiền tử trở về, ngao loan lòng không cam tình không nguyện xin lỗi, ngươi đi xuống đi, tôn ngộ không gọi ngao loan xuống ngao loan cũng chưa đi mà là có chút kỳ quái nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không xem huyên trường ngươi làm sao thay đổi thay đổi tôn ngộ không kỳ quái nơi nào thay đổi uvk q W, ờ m ngao loan nhìn kỹ một lúc sau đó có chút không xác định nói rằng thật giống yêu khí biến mất rồi đó là công đức đạo quả Trấn nguyên đại tiên ngắt lời nói rằng, hiện để công đức thành tiên, khí tức thần thánh, tôn ngộ không nguyên bản liền không cái gì yêu khí, hiện tại càng là bất đồng trên người nhiều công đức đảo quả thần thánh chi khí, công đức thành tiên, ngao loan sợ hết hồn, tôn ngộ không đem vừa nãy biến hóa nói cho ngao loan, ngao loan chuyển động con ngươi, tốt như vậy giống cũng không sai. t ô ngao đức để chỉ có để hương khí chất c rót trưởng vào không khí hương tăng cao, Còn có cận những kia yêu diễm đồ đê tiện không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Ngao thể tiếp để đồ đê kia diếm yêu dám dễ loan tôn ngộ không lúc này đột nhiên nghĩ đến long cung ở nhân gian có rất nhiều tín ngưỡng càng là tích lũy rất nhiều t ô n g đức ngươi có biết hay không t ô n g đức có thể làm những gì hắn hỏi dò ngao loan ngao loan lắc lắc đầu cha nàng trưởng quản khí trời long vương cô có công lớn đức nhưng cùng nàng không có quan hệ gì ta nghe p h ủ vương đã nói ngao loan đột nhiên nhớ tới một chuyện công đức có thể b á c h ta bất sâm phân rõ yêu m à cái này ta đã biết rồi tôn ngộ không có chút thất vọng c h ấ n nguyên đại tiên đã đã nói với hắn b á c h ta bất sâm sự tình cho tới phân rõ yêu m à vốn là không phải việc khó chờ chút phân rõ yêu m à tôn ngộ không đột nhiên linh quang lói lên nói đến bản thân hắn liền có phân rõ yêu ma năng lực nếu như hơn nữa công đức chi khí không biết sẽ có hay không có biến hóa gì đó thì ra là như vậy tôn ngộ không đột nhiên khai khiếu thật giống tìm tới công đức chi khí phương pháp sử dụng rồi như lai nhất định phải bài không hay chương bốn mươi chín hỏa nhãn kim tinh ban đêm trong rừng mì hồ trở về sơn động, thiên lý nhãn lưu luyến thu tầm mắt lại, lại phải đợi ngày mai mới có thể nhìn thấy nàng rồi. vị này đát kỷ muội muội thực sự là quá mỹ lệ, thiên lý nhãn xem khắp cả thế giới hưng suy, đã sớm đối với mỹ nữ không còn cảm giác, nhưng đát kỷ siêu thoát với thời đại mỹ lệ, lại mở ra hắn phủ đầy m u i đ á t lâu tâm, thuận phong nhĩ cũng thu hồi lỗ tai, Thật muốn sớm một chút nghe được nàng ngày mai tiếng ca. Hắn nói như vậy. thiên lý nhãn chừng Hắn. ngươi có thể chớ cùng ta đoạt. ghê tởm này thuận phong nhĩ. trước đây còn cười nhão Hắn không làm việc đàng hoàng. gần nhất nhưng cũng nhắm vào đát kỷ muội muội. ngươi có tư cách gì cùng ta tranh. thuận phong nhĩ nói rằng. chỉ có ta mới rõ ràng đát kỷ muội muội tài hoa. cùng ngươi không giống. đáp kỷ muội muội quá có tài hoa. Nàng giáo dục đám yêu q u á i hát khiêu vũ. chính mình sướng ra tiếng ca càng là giống tiên âm đồng dạng. thuận phong nhĩ yêu thích có tài hoa nữ nhân. cùng thiên lý nhãn loại này xem bề ngoài người không giống nhau. chờ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, ta liền đi hoa quả sơn cầu hôn. thuận phong nhĩ nói rằng, đáp kỷ muội muội nhất định sẽ lựa chọn ta. ngươi nói bậy. thiên lý nhãn tức đến đỏ cả mặt ngươi biết cái gì đáp kỷ muội muội mỹ lệ chính là nội hàm chỉ có ta mới có thể hiểu được nàng nàng nhất định sẽ lựa chọn ta hai người trợn mắt nhìn nhau phảng phất có điện quang lấp l ó e một lúc lâu thiên lý nhãn hừ lạnh một tiếng ta hiện tại không tranh với ngươi đáp kỷ muội muội ngủ đi rồi ta đến nhìn hầu vương kia đang làm gì Hắn cúi đầu nhìn về phía thủy liêm động, bỗng nhiên nhìn thấy hai vệt kim quang thẳng bắn tới, thiên lý nhãn đến không kịp né tránh, ngay lập tức sẽ bị kim quang chiếu chúng, che hai mắt đánh tới lăn, con mắt, hầu vương kia con mắt sáng mù ta, nhanh báo cáo bệ h ạ thuận phong nhí kinh hãi đến biến sắc, vội vã c õ n g lấy thiên lý nhãn bay về phía lăng tiêu b ả o điện, lăng tiêu b ả o điện, c h ú tiên đang ở nghỉ sự, chợt thấy hai vệt kim quang bắn thẳng đến cửa thiên, tiếp lại cấp tốt c ắ t rồi. ồ lên trong tiếng, thiên lý nhãn và thuận gió trên tai đến báo cáo rồi. h ậ u vương kia hai mắt phát ra kim quang. ngọc đế nghe xong báo cáo. chào mày, n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. thiên lý nhãn và thuận gió tai quỳ trên mặt đất không dám lộ ra. tuổi mới biết xảy ra chuyện gì. hầu vương kia bình thường trừ bỏ công tác chính là giảng đạo tẻ nhạt đến cực điểm thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ bình thường căn bản là không nhìn hắn bệ hạ thái bạc kim tinh đi ra cho thiên lý nhãn hai người giải vây hầu vương kia là thiên địa tinh hoa sinh thành linh hầu hắn trời sinh liền có thể mục vận kim quang ngày hôm nay khẳng định là một lần nữa tỉnh lại thần thông ngọc đế nhớ tới mấy chục ngày trước Hầu vương kia sinh ra mắt vận kim quang. Cuối chào tứ phương, cũng từng bị bọn họ phát hiện, thiên địa tinh hoa chỗ sinh chi vật, nhất định bất phàm chỉ là theo lý mà nói, những linh vật này chỉ cần hô hấp thế gian không khí, ăn thế gian đồ vật, thần thông sẽ từ từ tiềm tức biến mất, thần thông của hắn tại sao không có biến mất, ngọc đế hỏi, khẳng định là bởi vì thời gian quá ngắn, Thái bạc kim tinh trả lời, hầu vương sinh ra không tới hai mươi năm tu thành đại đạo, căn nguyên vững chắc, trong cơ thể thần thông chưa hề hoàn toàn biến mất. Hắn nói tiếp, hầu vương khả năng là dụng công đức tỉnh lại thần thông, vậy cũng là công đức tiên pháp, ngọc đế hơi thay đổi sắc mặt, lẽ nào hắn đã công đức thành tiên rồi, lúc này mới quá rồi mấy ngày, hắn làm sao có khả năng công đức thành tiên, Thái bạc kim tinh k h ẽ cao mày, có thể là bởi vì bách thảo kinh, hắn vẫn luôn đang chăm chú nhân gian sự tỉnh, tự nhiên biết bách thảo kinh tồn tại. b ề hạ, bách thảo kinh là trí thiện chi vật, thiên địa g á n g xuống công đức cho hầu vương. Thái bạc kim tinh chắp tay nói rằng, hầu vương nhiều làm việc thiện sự, người người ca tụng, công đức thành tiên cũng không kỳ quái, ngọc đế âm thầm cao mày. Hắn hỏi tiếp, cái kia bách thảo kinh là món đồ gì. Lần này không cần thái bạc kim tinh trả lời. cũng có mấy cách tiên nhân nghe qua. bề h ạ đó là một quyển dược h ọ c điển tịch. trong điển tịch ghi chép đều là phàm nhân kỹ thuật cùng tri thức. không đủ để ý. các tiên nhân nói rằng bách thảo kinh ghi chép thảo dược cũng không bị bọn họ để ở trong lòng. chính như thiên công tạo vật đồng d ạ n g các tiên nhân có thể hưởng dùng rượu tiên nước thánh, gan rồng phượng đảm, muốn nhiều tốt tốt bao nhiêu, đương nhiên không lọt mắt bách thảo kinh, lại là phàm nhân, ngọc đế không nhịn được thở dài, phàm nhân kỹ thuật cùng tri thức dĩ nhiên có thể sản sinh nhiều như vậy công đức, đầy trời tiên phật, tại sao không có người giống như hầu vương coi trọng những kiến thức kia, bệ hạ, chúng ta nên mau chóng mời chào hầu vương, Thái bạc kim tinh lần thứ ba đề nghị, ngọc đế trên mặt xuất hiện một chút do dự, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, thác tháp lý thiên vương đi ra nói rằng, cái kia hầu vương tu hành bất quá mấy chục năm, yêu tính chưa diệt, không thể nóng vội, thái bạc kim tinh ảo não nhìn hắn, ngọc đế nhưng là gật gật đầu, tôn ngộ không thần bí khó lường, không biết ẩm dấu bao nhiêu đồ vật, xác thực nên lại quan sát một trận, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, ngọc đế dặn dò hai vị tiên khanh, các ngươi trước tiên đi chỉ con mắt, quan sát tiếp nữa, đúng, thuận phong nhĩ c ó n g lấy thiên lý nhãn xuống chỉ con mắt rồi, một bên khác, thủy liêm động, trấn nguyên đại tiên trợn mắt ngoát mồm nhìn trên tường hai cái hang lớn, hiền đệ, đây là đạo pháp gì, Hắn theo hang lớn xem đến bầu trời bên ngoài, ngươi một cái ánh mắt, liền có thể đập ra hai cái hang lớn rồi. Hỏa nhãn kim tinh, tôn ngộ không thu lại đạo pháp, đáy lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn đem công đức chi khí hội tụ ở đáy mắt thủy tinh thể bên trong, bản ý là tăng cường nhận ra yêu ma năng lực, lại không nghĩ rằng, trong cơ thể thật giống có một cỗ khác bản năng tuôn ra. tôn ngộ không nhất thời thu lại không được. công đức chi khí xuyên thấu q u a thủy tinh thể phóng ra, biến thành kim quang bắn ra ngoài. cái này hỏa nhãn kim tinh có chút nguy hiểm. tôn ngộ không ý nghĩ né qua. bên h ô n g sơn thần bài hơi sáng lên. trên tường hai cái trống giống ngay lập tức sẽ bị b ổ khuyết biến mất rồi. hắn một lần nữa cải tạo hỏa nhãn kim tinh, dùng toàn bộ buổi tối, mới nắm giữ rồi hợp lý đúng mực. Lần này nên có thể rồi. tôn ngộ không đi ra thủy liêm động, dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn quét hoa quả sơn. Tất cả yêu quái khí tức đều hiện ra ở trước mắt. Hắn tiếp mặt lộ vẻ kinh ngạc. Con trâu kia làm sao sẽ ở hoa quả sơn. tôn ngộ không nhìn thấy một cách không nên xuất hiện yêu quái. ngưu ma vương không chỉ có không chết. hơn nữa thật giống đã ở hoa quả sơn xứng sờ một quãng thời gian. xử lý hắn như thế nào cho thỏa đáng, tôn ngộ không suy tư c h ú t lát, quyết định làm làm không nhìn thấy, lúc này ngưu ma vương, lại là quang minh chính đại đứng ở lục phúc đ ả o trên đường, đại vương, chúng ta như vậy trắng trợn được không, một c á c h ngưu yêu hỏi, nếu như bị hầu vương kia phát hiện nên làm gì, sợ cái gì, ngưu ma vương cười nhạt, ta có thất thập nhị miến, hầu tử kia như thế nào đi nữa lời hại, cũng phải ở trước mặt ta mới có thể phát hiện ta chân thân. Hắn đối với tôn ngộ không hận thấu xương, hận không thể hiện tại liền đi giáo huấn hắn một trận, nhưng mà yêu quốc diệt vong, nhưng cũng để ngưu ma vương rõ ràng rất nhiều chuyện, hắn nhất định phải ở hoa quả sơn học tập kỹ thuật, tích lũy của cài, mới có thể trùng kiến yêu quốc. ta muốn chứng minh ta không thể s o hầu tử kia phải kém ngưu ma vương trong lòng xin thề lão bàn hai cái thỏ yêu đi tới cho chúng ta hai tô mì há được ngưu ma vương thu hồi tâm tư xoay người kéo mì sợi thỏ yêu đối với bên cạnh đồng bạn nói rằng nơi này mì sợi đặc biệt có tước trình lão bàn khí lực lớn kéo tốt như lai、like、nhất định phải b ạ i không hay chương năm mươi vương thành thiết kế đồ cuối cùng một viên tiên thạch khảm nạm ở mặt đất tiết điểm chậm rãi bị điểm sáng tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên cũng có thể cảm giác được rõ rệt linh khí ở bên người chảy qua hoàn thành rồi c h ấ n nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài hài lòng nói rằng khổ cực nhiều năm như vậy bảy mươi hai cái tiết điểm đều thắp sáng rồi uvk quờ quờ m tôn ngộ không nổi ở trên không, con mắt nhìn quét hoa quả sơn, bảy mươi hai cái tiết điểm mạng lưới ở hắn đáy mắt hiện ra, vận hành phi thường ổn định, có thể trăm năm sau, ngươi cùng ta đều không thể phá hủy c á c h này linh võng, trấn nguyên đại tiên nói rằng, linh võng sẽ vẫn hấp thu ngày tinh áng chăng, thêm vào đám yêu quái bảo vệ, trăm năm sau sức phòng ngự sẽ phi thường kinh người, Hắn cùng tôn ngộ không nhân vật cỡ nào, đến lúc cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy nó. nhưng ở trong trăm năm, linh v õ n g vẫn như cũ có bị phá hủy nguy hiểm. tôn ngộ không rơi trên mặt đất, trong lòng một tảng đá thả xuống. Hắn không biết trăm năm sau sẽ xảy ra chuyện gì. nhưng trăm năm bên trong, Hắn lẽ ra có thể bảo đảm hoa quả sơn an toàn. n Đại i t ê tôn ngộ không nói với trấn nguyên đại tiên. ta cũng vì ngươi k i ế n một cái linh võng thế nào. không cần rồi. trấn nguyên đại tiên lắc đầu. hắn nguyên lai có ý nghĩ thế này. nhưng ngũ trang quan không cần như thế phức tạp kết giới. hiện đệ, ta nên vì nhân xâm thủ thiết lập kết giới. trấn nguyên đại tiên nói rằng, ngươi đến cho ta mấy khối tiên thạch, cũng chính là mấy cây lông. tôn ngộ không không một chút nào đau lòng gật đầu rồi hai người trở lại thủy liêm động ngao loan cùng đám yêu vương cầm một tấm bản vẽ đang đợi bọn họ vừa nhìn thấy ngao loan trên mặt vẻ mặt cao hứng tôn ngộ không liền rõ ràng rồi vương thành thiết kế đồ làm tốt rồi đúng ngao loan gật đầu lần này huyên trưởng ngươi khẳng định thỏa mãn tôn ngộ không đã đem bọn họ thiết kế đồ bác bỏ nhiều lần nhưng lần này ngao loan vô cùng tin tưởng nàng mang theo t ô n ngộ không đi tới trước bàn đá mở ra vương thành thiết kế đồ phía trên là một cái phức tạp mà mỹ lệ hình tròn lơ lửng giữa trời thành t h ị chúng ta từ long cung cùng nhân loại các quốc gia gọi tới ưu tú nhất kiến trúc thợ thủ t ô n g cùng đám yêu quái đồng thời hoàn thành rồi tấm này thiết kế đồ ngao loan hướng về t ô n ngộ không giới thiệu vương thành thiết kế phương án tập trí tuệ sức mạnh, hùng vĩ, hoa lệ, nghệ thuật còn có thần bí làm một thể, nó sẽ là toàn bộ thế giới trước nay chưa từng có. Sáng trói nhất thành thì, tôn ngộ không nhìn thiết kế đồ chi tiết nhỏ, xác thực chọn không ra cái gì tật xấu, vương thành chu vi những này lầu cắt là cái gì, tôn ngộ không hỏi, hắn chú ý tới vương thành chủ kết cấu bên ngoài, còn trôi nổi mấy chuộc lơ lửng giữa trời lầu cắt, đó là phòng ngự ngao loan trả lời những này lầu cắt ở giữa có thể hình thành vô hình vòng bảo vệ chống đối bên ngoài công ích cũng có thể phòng ngừa đạo thuật can thiệp vương thành tôn ngộ không hơi kinh ngạc này có thể làm được sao chúng ta đã có manh mối ngao loan gật đầu mười năm sau lẽ ra có thể làm được tôn ngộ không nhìn kỹ bản vẽ phảng phất có thể nhìn thấy một tòa vĩnh viễn không bao giờ điêu tàn tiên thành nổi giữa không trung có thể rồi hắn gật đầu không đợi ngao loan cao hứng tôn ngộ không lại dùng ngón tay ở thiết kế đồ trung gian khu vực vẽ một vòng tròn nơi này phải đổi một hồi kiến tạo một cái thư viện thư viện ngao loan vẻ mặt vô cùng nghi hoạt kiến tạo thư viện làm cái gì thu thập cùng truyền bá tri thức tôn ngộ không trả lời. Vương thành nhất định phải nắm giữ trên thế giới tư liệu phong phú nhất thư viện cùng lớn nhất đạo thuật phòng thí nghiệm. nhất định phải sao. ngao loan khẽ cao mày. ngươi cho rằng ta kiến tạo vương thành là vì cái gì. tôn ngộ không nhìn nàng. chúc ta vương thành không chỉ có mỹ lệ hơn. còn muốn thành tứ đại bộ châu đạo thuật cùng kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. ngao loan á khẩu không trả lời được. Trấn nguyên đại tiên lại trên mặt mang theo nụ cười. Hắn đã sớm đoán được, tôn ngộ không đối với kỹ thuật như đói như khát, nhất định sẽ không thỏa mãn với hiện tại hoa quả sơn. Hắn muốn vương thành nhất định phải có hấp dẫn ưu tú nhất nhân tài lại đây mị lực. Lão huy, tôn ngộ không kêu một tiếng, ờ, một tên cõng có, có mai rùa lão nhân đi tới. đại vương có gì phân phó? vì lão nhân này là năm đó đưa tôn ngộ không đi nam thiêm bộ châu lão huy. mấy năm trước hóa hình thành công, tôn ngộ không liền để hắn đảm nhiệm hoa quả sơn ghi chép quan. ghi chép quan công tác ngươi làm rất tốt. tôn ngộ không đối với lão huy nói rằng, sau đó liền do ngươi tới đảm nhiệm thư viện quán trường. lão huy thủ s ủ n g nhược kinh. lão thần nhất định đem hết toàn lực. đại vương, lúc này, bách thủ yêu vội vã đứng dậy. Lão thần đối với thư viện cũng có hứng thú. tôn ngộ không nhìn sang. Hoa quả sơn không có nghiêm khắc quân thần thuyết pháp. nhưng những năm gần đây, lục tục có một ít yêu quái ở trước mặt hắn tự xưng là thần. vậy thì do hai người các ngươi đồng thời đảm nhiệm quán trưởng, tôn ngộ không nói rằng, không cần chờ vương thành kiến tốt. ngày mai các ngươi là có thể bắt đầu thu thập thư tịch rồi. đúng, lão huy cùng bách thủ yêu đồng thời khom người lui ra. ngao loan, ngươi chủ đạo vương thành thiết kế, tôn ngộ không đưa cho ngao loan một c á i kiếm gỗ, đây là cho phần thưởng của ngươi, tại sao lại là kiếm gỗ. ngao loan trong lòng kỳ quái, bất quá vẫn là rất cao hứng nhận lấy, còn sót lại chín mươi tám, trấn nguyên đại tiên trong lòng yên lặng đếm lấy đếm, tôn ngộ không tiếp lại cho cái khác tham dự vương thành thiết kế yêu vương khen thưởng. đối với những kia không có trình diện nhân loại thợ thủ công, hắn cũng s ẵ n s ò ngao loan dành cho thích hợp người khen. ngao loan, tôn ngộ không tâm tình rất tốt, lại nói với ngao loan, ta muốn yến xin mọi người, phái người đi mua ba mươi phần mì sởi trở về. nhớ kỹ, không được lộ ra chuyện nơi đây, đúng. ngao loan trước mắt một cái, mang theo ý cười dặn dò đi rồi. đại vương, thông bối viên hầu đi tới tôn ngộ không bên tai, thấp g i ọ n g nói rồi vài câu, thì ra là như vậy, tôn ngộ không khẽ gật đầu, phát hiện ngưu ma vương sau, hắn tuy rằng lựa chọn không nhìn, nhưng cũng nhắc nhở ngao loan mấy người, còn trong bóng tối phái người điều tra một hồi, thông bối viên hầu hướng về hắn báo cáo chính là ngưu ma vương sự. không lâu sau đó, đám tiểu yêu mang theo ba mươi phần mì sợi trở về rồi. tôn ngộ không mời đám yêu vương ăn mì sợi. đám yêu vương hai mặt nhìn nhau. cũng không biết đại vương làm sao đột nhiên có ăn mì sợi ý nghĩ. các ngươi nhanh lên một chút ăn. tôn ngộ không nhắc nhở. này mì sợi có thể không bình thường. c h ấ n nguyên đại tiên theo gật đầu. ăn này tô mì, đủ các ngươi thổi một đời rồi, ngưu ma vương làm mì sợi, đương nhiên đủ thổi, tôn ngộ không vừa ăn mì sợi vừa suy nghĩ, cái kia ngưu ma vương co được gián được, cũng là một nhân vật, yêu quốc diệt vong để hắn chịu đến đà kích, hắn hiện tại một lòng nghĩ ở hoa quả sơn học quản lý, lại không muốn bị tôn ngộ không phát hiện, mới ở đầu đường kéo kéo mặt, nhờ vào đó tẩy bạc h thân phần, xem ra muốn phái người chỉ điểm hắn một hồi. tôn ngộ không nghĩ, cái kia ngưu ma vương một lòng hướng về tốt, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. hơn nữa mì sởi còn ăn rất ngon, như lai nhất định phải b ạ i không hay. chương năm mươi một tạm thời vô ý, thiết kế đồ thiết lập sẵn sau. tôn ngộ không liền hạ lệnh bắt đầu kiến tạo vương thành. Hắn dùng sơn thần bài rời n ú i lớp biển. Ở hoa quả sơn cảnh biển đắp nặn một khối bằng s h n g hình tròn thổ địa, làm vương thành nền. Thái bạc kim tinh vừa mới hạ phàm, còn tưởng rằng hoa quả sơn muốn thành lập thứ sáu hòn đảo nhỏ, hóa ra là vương thành, chẳng trách so với cái khác tiểu đảo đều đại. Nghe xong tôn ngộ không giải thích, thái bạc kim tinh vội vàng hướng Hắn chúc mừng. tôn ngộ không không biết thái bạc kim tinh hạ phàm mục đích. bất quá nhìn hắn đối với vương thành tràn đầy phấn khởi biểu tình. tôn ngộ không vẫn là vì hắn làm nổi lên hướng đạo. hắn cẩn thận giới thiệu vương thành u y hoạch. thái bạc kim tinh khen không rước miệng. ta phát được các ngươi kiến chính là phù không thành. nhưng mà có một chút thái bạc kim tinh phi thường nghi hoạt. vì sao lại ở cạnh biển kiến tạo. chúng ta trước tiên đem nó kiến tốt. mới có thể hiện lên đến tôn ngộ không trả lời chọn ở cạnh biển là để cho tiện kiến trúc tư vận chuyển thái bạc kim tinh gật đầu hỏi tiếp phù không thành dừng thành sau đó cũng phải rơi vào mặt biển tiến hành vật tư vận chuyển sao tôn ngộ không lắc lắc đầu mang theo thái bạc kim tinh đi tới công trường chúng ta hiện tại kiến chính là cảng vương thành cái thứ nhất xây dựng địa phương là cảng Mỗi ngày ngựa xe như nước, đã có thể nhìn thấy mô hình rồi. n à y không chỉ có là một cái hải cảng, cũng là một cái lơ lường giữa trời cảng. tôn ngộ không nói với thái bạc kim tinh, vương thành lơ lường giữa trời sau. chúng ta sẽ sáng tạo một ít lơ lường giữa trời phi thuyền, dùng để cùng ngoại giới lan truyền vật tư, cùng với phát triển mậu dịch, lơ lường giữa trời phi thuyền. Thái bạc kim tinh trong lòng giật mình, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hoa quả sơn liền phù không thành đều có thể dựng thành, lơ lường giữa trời phi thuyền lại có cái gì kỳ quái, hầu vương thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, thái bạc kim tinh cảm thán một tiếng, hoa quả sơn biến hóa quá nhanh, trên trời mới quá khứ mấy ngày, đám yêu quái liền bắt đầu kiến tạo vương thành rồi, dựa theo tốc độ như thế này, có thể hắn lần sau hạ phàm thời điểm, vương thành đã d ự n g thành rồi. hầu vương bản thân biến hóa cũng cực kỳ nhanh. hắn thật công đức thành tiên rồi. thái bạc kim tinh liếc mắt nhìn tôn ngộ không. có thể nhìn thấy hắn đáy mắt lấp lóe kim quang. công đức sự tình đã không cần lại hỏi rồi. hầu vương, xem xong vương thành. thái bạc kim tinh quyết định nói ra mục đích của chuyến này. nhưng mà vào lúc này, một cái yêu vương từ trên trời r á n g xuống đại vương hắn hướng về t ô n ngộ không báo cáo một tin tức tốt thái bạc kim tinh đối với tin tức này cũng có chút hứng thú cùng t ô n ngộ không đồng thời đi tới vĩnh xuân đảo vĩnh xuân đảo trên đám yêu quái chế tạo ra có thể làm phân một loại màu trắng hạt tròn loại này hạt tròn dựa theo nhất định tỷ lệ hóa tan vào trong nước đúc ở thu hoạch trên liền có thể tạo được vượt xa bình thường phân đất, tro, tác dụng. đương nhiên, đám yêu quái chế tạo hạt tròn, so với trên thiên thư ghi chép phân, lại vẫn là chinh lệch rất nhiều. bất quá tôn ngộ không đã thỏa mãn chí ít đám yêu quái mở ra một cái đường mới. hắn lúc đầu là thật muốn đem trên thiên thư phân mang ra đến. đáng tiếc thử nghiệm hồi lâu, phát hiện không có một cái khổng lồ công nghệ cùng công nghiệp hệ thống. vốn là ý nghĩ kỳ lạ, các ngươi lấy cái gì thay thế cam lộ, tôn ngộ không hỏi dò đám yêu quái, kim thiền tử đến sau, hắn liền học được nước cam lộ chế tạo phương pháp, nước cam lộ sở dĩ xưng là cam lộ, là bởi vì chúng nó đúng là cam lộ đó là lấy linh chi tiên thảo chờ thực vật hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sau sản sinh một ít có linh tính cam lộ làm tài liệu chính, xuyên thấu qua thời gian dài rằng giặc thu thập, cùng với đạo thuật tinh luyện, mới có thể làm ra một bình nhỏ. tôn ngộ không cùng c h ấ n nguyên đại tiên mức độ lớn hạ thấp cam lộ phẩm chất yêu cầu, có thể từ đại đa số thực vật cam lộ bên trong thu thập, bọn họ tiếp lại hoàn thành rồi đạo thuật tinh luyện đơn giản hóa, có thể để cho đám yêu quái cũng nắm giữ cái môn này kỹ thuật. đám yêu quái một năm trước là có thể chế tạo nước cam lộ, nó hiệu quả cùng chân chính nước cam lộ khác nhau một trời một vực nhưng làm phân là đầy đủ vấn đề là loại này cam lộ yêu nguyên chỉ có thể phạm vi nhỏ sử dụng vô pháp phụ c ậ p tôn ngộ không rất tò mò đám yêu quái lấy cái gì thay thế cam lộ coi như tài liệu chính tài liệu chính chính là đại vương đề cử cái kia đám yêu quái cao hứng trả lời hóa ra là slip tôn ngộ không không hề nói tiếp bởi vì thái bạc kim tinh một mặt hiếu kỳ cầm lấy hạt tròn nghiên cứu, hắn cũng không thể nói. những này hạt tròn kỳ thực là sàng lọc qua đi phân và nước tiểu đi. đám yêu quái kỹ thuật rốt cuộc có hạn, có thể đem phân và nước tiểu bón phân hiệu quả tinh luyện đồng thời áp s u ú t đi ra. kỳ thực cũng không dễ dàng. thái bạc kim tinh nghiên cứu xong hạt tròn thả xuống, ngửi một cái tay, chân mày hơi nhíu lại. hạt tròn không có mùi lạ, nhưng chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy có điểm không đúng. hầu vương, xin thứ cho ta nói thẳng, thái bạc kim tinh lấy tay phóng tới sau lưng, nói rằng, chỉ cần ta thi c á c h tiên pháp, hoa quả sơn thực vật sẽ tươi tốt lên, ngươi làm những này có tác dụng gì, cũng khó trách trên trời các tiên nhân đối với tôn ngộ không xem thường. Thái bạc h kim tinh nhìn thấy hạt tròn, trong lòng khá là thất vọng hắn không rõ hoa quả sơn vì sao tiêu tốn khổng lồ như thế tinh lực, đi nghiên cứu loại này tiên nhân tiện tay liền có thể làm được sự t ì n h những kia tạo vật cũng là thôi, nhưng nghiên cứu những này hạt tròn, thực sự là không cần thiết, tiên nhân tiên pháp chỉ là nhất thời, một đất, là bố thí, tôn ngộ không trả lời, Ta muốn càng đơn giản giải quyết vấn đề. Thái bạc kim tinh lắc lắc đầu. n à y quá khó khăn. t ổ n g phải thử một chút không phải sao. Tôn ngộ không cười nói. không đi thử nghiệm. làm sao sẽ biết kết quả. Hắn cũng không để ý hiện tại. mà là đưa án mắt thả rất xa. đám yêu quái hạt tròn đúng là bé nhỏ không đáng kể. Kỹ thuật hàm lượng cũng không cao như vậy. nhưng mà chỉ phải làm tốt kỹ thuật dự trữ, tìm tới phương hướng, để đám yêu quái nghiên cứu c á c h mấy trăm năm, hơn một nghìn năm, tôn ngộ không không tin nghiên cứu không ra thứ tốt, các ngươi tiên nhân cũng không có nghĩ đi giải quyết vấn đề, tôn ngộ không nhìn như vô ý nói rằng, rõ ràng các ngươi đi làm càng đơn giản, thái bạc kim tinh trong lòng nhảy một cái, hắn ngẩng đầu nhìn tôn ngộ không, sau đó nở nụ cười khổ, ai có thể nắm giữ hầu vương trí tuệ của ngươi. tôn ngộ không ý nghĩ xem ra đơn giản, nhưng là xuất từ thiên thư trí tuệ, không đúng lịch sử phát triển có sâu sắc hiểu rõ, làm sao có thể thấy rõ ràng. Thái bạc kim tinh nhìn không thấu tôn ngộ không, nhưng hắn rõ ràng, tôn ngộ không đáy lòng ý nghĩ cùng bọn họ cũng khác nhau. hầu vương, Ta trời nghĩ chiêu ngươi lên chiêu l à m quan. Thái bạc này. khẳng định không phải như vậy. Nếu như là ngọc đế phái thái bạc kim tinh hạ phàm, hắn làm sao dám thất lễ, vừa thấy mặt đã phải nói đi ra rồi. lại là tham quan vương thành, lại là đến vĩnh xuân đảo xem phân thái bạc kim tinh khẳng định là chính mình hạ phàm làm thuyết khách, tôn ngộ không trong lòng yên ổn, ta tạm thời vô ý lên trời, hắn cảm tạ thái bạc kim tinh hào ý, thái bạc kim tinh không nghĩ tới hắn sẽ từ chối, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, n à y cũng không phải hoàn toàn từ chối, tạm thời vô ý, chính là nói sau đó có thể sẽ có ý nguyện, như lai nhất định phải bài không hay chương năm mươi hai không thể thua t r ạ n g vạng tôn ngộ không tống biệt thái bạc kim tinh h i ệ n đ ệ trấn nguyên đại tiên đi tới hỏi ngươi tại sao không đáp ứng hắn làm sao có khả năng đáp ứng tôn ngộ không lắc đầu thái bạc kim tinh muốn tôn ngộ không lên trời là bởi vì phát hiện ngọc đế tâm tư từ từ sinh biến hy vọng tôn ngộ không chủ động tự tiến cử hướng về ngọc đế lấy lòng, tôn ngộ không cũng không có như thế vô vị, có thể ngươi cũng không có từ chối. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, nếu như cái kia ngọc đế đồng ý trọng dụng ta, ta liền đáp ứng rồi, hắn muốn thay đổi thế giới, thiên cung sức mạnh í ớ t không thể thiếu, rốt cuộc những tiên nhân kia đều là đỉnh tiêm nhân tài. tôn ngộ không thủ hạ nếu như không phải yêu quái mà là thần tiên khẳng định cái gì cũng có thể làm đến chỉ cần cái kia ngọc đế đồng ý trọng dụng ta có thể nghe ta kiến nghị tôn ngộ không nói rằng coi như để ta lên trời làm quan lại có cái gì không thể thái độ này để trấn nguyên đại tiên có chút thay đổi sắc mặt ta còn tưởng rằng hiền đ ế ngươi không thích tiên nhân làm sao sẽ a tôn ngộ không lắc đầu, hắn cảm thấy những tiên nhân kia thiếu hụt dạy dỗ, nhưng còn có cứu vãn một hồi cơ hội. hiện đệ, trấn nguyên đại tiên suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi không bằng đáp ứng thái bạc kim tinh, lên trời cung trước tiên làm tiểu quan, lấy ngươi tài cán, sau đó khẳng định có thể từ từ được trọng dụng, làm sao có thời giờ, tôn ngộ không trong lòng né qua trên thiên thư lời nói, Ta có thể không thời gian chậm rãi thăng quan. Hắn không thay đổi thiên địa này. Cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa tiêu diệt. phương pháp nhanh nhất là có thể làm cho ngọc đế nhanh lên một chút trọng dụng hắn nhưng này cũng không dễ dàng. tôn ngộ không muốn lên trời. chuyện thứ nhất chính là phải nghĩ biện pháp để thiên cung kia thời gian cùng mặt đất đồng d ạ n g này chỉ sợ là ngọc đế cũng không thể đáp ứng. tôn ngộ không yên tâm nghĩ. x o a y người trở về thủy liêm động, liền như vậy, lại quá rồi sáu năm, hoa quả sơn ngày càng r ồ i dào, vương thành kiến tạo hoàn thành rồi gần nửa, đem tứ đại bộ châu ưu tú thợ thủ công đều hấp dẫn lại đây, đám yêu quái chế tạo phân hạt tròn bị bọn họ mệnh danh là bạc h lộ, ở hoa quả sơn có thể rồng khắp sử dụng lại không thế nào chịu đến nhân loại hoan nghênh, trong này nhân tố có rất nhiều, chủ yếu nhất chính là bạch lộ hiệu quả không tới kinh người trình độ. hơn nữa thế giới này giao thông bất tiện. bạch lộ vận tải thành phẩm so với bản thân nó bán giá còn cao hơn. nhiều loại nhân tố dẫn đến bạch lộ mậu dịch tất nhiên thất bại. điều này cũng cho đám yêu quái một ít đà kích. nhưng đối với tôn ngộ không tới nói. như vậy đã đủ rồi chí ít bạch lộ nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. ngày nay, Tôn ngộ không nhận biết được hơi thở quen thuộc. từ lúc ngồi bên trong mở mắt ra, trường lão trở về rồi. Hắn đứng dậy nói rằng, ngồi ở bên cạnh hắn trấn nguyên đại tiên cũng đình chỉ đà tỏa. Hắn nhanh như vậy trở về. Hai người đi tới chùa miếu, quả thực nhìn thấy một đám tăng nhân cao hứng cho kim thiền tử đoan cơm mang món ăn. Trưởng lão, tôn ngộ không tiến lên, nói rằng, hoan nghênh trở về, Kim thiền tử thả xuống trong tay chiếc đũa, hai tay tạo thành chữ thập nói rằng, a di đà phật, bần tăng ở nam thiêm bộ châu cưới bè chúc phiêu lưu, bỗng nhiên nổi lên quái phong, đem ta thổi trở về hoa quả sơn, tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên liếc mắt nhìn nhau, nguyên lai、like、cái tên này là lạc đường mê trở về, trở lại hoa quả sơn, kim thiền tử phi thường cao hứng, Hắn liên tiếp ăn xong mấy bát cơm tẻ, mãi đến tận cái bụng cũng lại nhét không dưới, mới nói nói, b ầ n tăng chuyến này, xem khắp cả nhân gian trăm thái, mới rõ ràng ngộ không ngươi nói không sai, tôn ngộ không hỏi, cái gì không sai, kỹ thuật rất trọng yếu, kim thiền tử thở dài một tiếng, ở so sánh thế giới loài người cùng hoa quả sơn sau. Hắn mới chính thức rõ ràng kỹ thuật tăng lên ý nghĩa. nhân gian kia đồ ăn, thực sự là ăn không ngon. Kim thiền tử nói rằng, bọn họ liền nồi sắt cũng không nhiều, tôn ngộ không đang muốn bật cười. đại vương, bách thủ yêu đi vào chùa miếu, nói với tôn ngộ không, chúng ta đã thảo luận mấy ngày, thực sự là không lấy ra được kết quả, tôn ngộ không quay đầu lại nhìn Hắn. tái thảo luận mấy ngày, chúng ta đều nhanh đánh lên rồi. bách thủ yêu nói rằng, đại vương, vẫn là ngươi cho chúng ta đáp án đi. bọn họ đang nói cái gì. kim thiền tử hỏi dò c h ấ n nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên khẽ cao mày. đạo thuật cùng kỹ thuật chi tranh. hoa quả sơn đã hoàn toàn hấp thu nhân loại kỹ thuật. đám yêu quái ý nghĩ cũng càng ngày càng nhiều. mấy năm gần đây, đạo thuật cùng kỹ thuật đến cùng c á c h nào làm chủ, c á c h nào là phụ. Hoa quả sơn tranh chấp rất l ợ i hại. Bọn họ chia làm hai phái, một loại là đạo thuật phái, một loại là kỹ thuật phái, c á c h gọi là đạo thuật phái, chính là lấy đạo thuật làm chủ, dùng các loại kỹ thuật phụ trợ cùng cải tiến đạo thuật, đem đạo thuật trở nên càng đơn giản, thậm chí phàm nhân cũng có thể sử dụng. nhưng vẫn như c ũ vì đạo thuật làm trọng, mà kỹ thuật phái lại được tốt ngược lại. Lời hại yêu quái đều là đạo thuật phái. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, đám tiểu yêu tựa hồ so sánh nghiêng về kỹ thuật phái. Hắn tiếp lại bồi thêm một câu. Ta cảm thấy không có khác nhau. Kim thiền tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn mới rời khỏi mấy năm, làm sao liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. đại vương, bách thủ yêu thỉnh cầu tôn ngộ không trả lời, ở chỗ này hoa quả sơn, chỉ có hắn trả lời, mới có thể làm cho cãi vã biến mất, tôn ngộ không khẽ cao mày, hắn cùng c h ấ n nguyên đại tiên c á c h nhìn tương tự, đạo ký phân tranh ý tứ đều không khác mấy, vậy thì đạo thuật làm chủ đi, những yêu quái này nhóm k ỹ thuật phát triển đã phát triển ra cảnh giới, Bắt đầu cân nhắc một ít chi tiết nhỏ vấn đề rồi. nhưng mà hiện tại đạo thuật thành thuộc độ vượt xa kỹ thuật. tôn ngộ không hy vọng đi càng nhanh hơn con đường chỉ có thể sử dụng kỹ thuật tăng lên đạo thuật rồi. Hai người này khác biệt không phải rất lớn. không cần thiết dừng lại cãi vã. Bất luận ai khinh ai trọng. Cuối cùng đều sẽ không hạ xuống một bên. kết quả cuối cùng cũng chỉ có một cái. các ngươi muốn lấy phổ thế tính đạo thuật làm chủ yếu nghiên cứu phương hướng tôn ngộ không phất tay để b á c h thủ yêu lui ra rồi kim thiền tử nghe đến đó đáy mắt phảng phất có phật quang né qua tựa hồ lính ngộ cái gì vừa tựa hồ không có hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình nhìn thấy rất nhiều thứ đều cùng phật tổ nói không giống ngộ không ta muốn bế quan Kim thiền tử nói một tiếng, sau đó đi vào chùa miễu, đem vừa đóng cửa bế quan rồi, tên kia làm sao rồi, trấn nguyên đại tiên trong lòng kỳ quái, không biết, tôn ngộ không trả lời, trấn nguyên đại tiên nở nô cười, có thể chớ cùng quảng tuổi trưởng lão đồng dạng, tôn ngộ không nhìn quét chùa miễu, quả nhiên không gặp quảng tuổi trưởng lão, quảng hội trưởng lão đang ở vương thành công trường, cầm trong tay một khối đạo phù lớn tiếng chỉ huy t ô n g sự nhanh chuyển gạch chuyển gạch hắn đối với đang ở chuyển gạch một đám tăng nhân hô ngày hôm nay tiến độ kéo sau nhất định phải nhanh lên một chút trường lão các tăng nhân khóc không ra nước mắt tại sao chúng ta muốn làm những này khổ sống chúng ta cũng phải vì hoa quả sơn làm cống hiến quảng tuổi trường lão nhiệt huyết sôi trào không thể thua cho đám yêu quái như lai nhất định phải bài không hay chương năm mươi ba không văn hóa tôn ngộ không cùng trấn nguyên đại tiên ở trong rừng luận đạo hắn đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ đưa áng mắt nhìn phía cạnh biển đó là tiềm long chi khí trấn nguyên đại tiên hướng về cạnh biển vừa nhìn liền biết rồi nguyên nhân hiện đ ệ vị kia nhân vương đem hắn thái tử đưa tới rồi tôn ngộ không gật đầu, đưa tay một chiêu, liền có một phong thư từ cảnh biển bay tới, hắn trên đất bị tin mở ra, dĩ nhiên là lưu hằng thư đích thân viết, vị này h ắ n triều hoàng đế ở đảm nhiệm vương ra thời điểm, cùng đại vương hậu lúc trước giục có bốn con trai, sau đó từng cái từng cái lần lượt chết bệnh, lưu hằng sau khi lên ngôi, lập hiện tại thái tử, năm gần đây trong lòng sinh ra ý nghĩ, Cảm thấy cùng thấy thái tử t nó để ở r ư ờ n an đọc sách. Không bằng đến hoa quả sơn học tập. Liện đặc ý dân lên kim ngân tài bảo. Xin g hoa đọc đặc học sách. kim bảo. quả tập. tài ý m ờ i nhiều Hiện tôn một chút. Hiện để không không ngộ nên đáp ứng hắn. Chấn n g chăm sóc u để đáp ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ c lấy tai họa. Tôn ngộ không suy tư chốc lát. Không sao. Hắn dùng cái thiên lý truyền âm để trương lương xử lý chuyện này. Ta không can thiệp nhân vương triều chính. tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên. cái kia thái tử ở hoa quả sơn chờ tới mấy năm. không sẽ có phiền toái gì. Hắn triều thái tử đến hoa quả sơn học tập. đối với nam thiên bộ châu trăm lời mà không một hại. một chút phiền phức tính là cái gì. tôn ngộ không bàn giao trương lương. liền đem chuyện này để ở một bên tiếp tục cùng trấn nguyên đại tiên thảo luận đại đạo mà ở cảng trương lương được tôn ngộ không thiên lý truyền âm vội vội vàng vàng chạy tới đón tiếp hán triều thái tử thái tử tên là lưu khải trương lương đã sớm nghe nói tính tình của hắn cùng phụ thân không giống nhau khá là cương liệt gặp mặt trước trương lương còn có chút bận tâm nhưng mà mới vừa vừa thấy mặt, lưu khải liền cung cung kính kính cho trương lương bái một cái, tiên sinh ở trên, thái độ này để trương lương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vị này thái tử c h í ít biết ở hoa quả sơn không thể quá lộ l i ễ u trương lương không biết chính là, lưu khải là bị tôn ngộ không uy hiếp ở, hán triều hoàng đế tin vốn là đặt ở lưu khải trong ngực, đang đến gần hoa quả sơn sau, nó vô duyên vô cớ bay ra ngoài. Lưu khải kéo đều kéo không ngừng. Là một c á c h như vậy phép thuật. Lưu khải liền biết rồi hoa quả sơn đáng sợ. tự nhiên không dám có nửa phần bất chính. Trương lương mang theo lưu khải đi tới liên hoa đảo. liên hoa đảo là nhị đại vương lên tên. hòn đảo nhỏ này hình dạng cùng hoa sen có chút giống. Trương lương hướng về lưu khải giới thiệu liên hoa đảo. liên hoa đảo là đám yêu quái học tập quản lý cùng sự vụ tính chỗ làm việc. Hết thảy yêu vương hàng năm đều muốn tới trong này tiến tu. Sở dĩ nơi này cũng có cá biệt tên. Hoa quả sơn đám yêu quái xưng hô nơi này vì yêu vương đảo. Trương lương cười nói. ngươi sau đó chỉ cần nói chính mình là yêu vương đảo học sinh. có ta che chờ. cái khác yêu quái liền không dám trêu chọc ngươi rồi. lưu khải gật gật đầu. trong lòng lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. yêu vương đ ả o nơi này yêu vương thật không ăn thịt người sao. không cần lo lắng. đại vương gọi ta vì ngươi sắp xếp học nghiệp. ta ở đây có chút s a n h vọng. trương lương nói rằng, ta chủ ở trên đ ả o ngươi có thể tính tâm học tập thống trị chi đạo. lưu khải mục đích của chuyến này là vì học tập hoa quả sơn thống trị chi đạo. hầu vương làm sao không gặp ta. Lưu khải vẫn còn có chút bất an. Trương lương cười cợt. đại vương đang ở tu hành. sau đó nhất định sẽ tìm thời gian thấy ngươi. hắn cùng lưu khải từ một cái sư tử đá bên người đi qua. trương tiên sinh. sư tử đá đột nhiên mở mắt ra. quay đầu hỏi. hắn là người nào. lưu khải không ngờ tới sư tử đá cũng có thể nói chuyện. sợ đến lui một bước. trương lương cười trả lời. đây là đại vương khách mời sư tử đ ã nhìn một chút lưu khải ánh mắt lói lên bạc quang sau đó gật gật đầu nhắm mắt lại một lần nữa biến trở về bất đồng pho tượng khoảng cách sư tử đ ã xa sau lưu khải trong lòng an tâm một chút tiên sinh con kia sư tử đ ã là người nào nó g i ố n g như ngươi là học sinh nơi này trương lương trả lời con này sư tử đá là tôn ngộ không từ tam tinh đồng mang về yêu quái, bởi vì không có hóa hình, tôn ngộ không liền đem nó để ở chỗ này, để nó ở tu hành bên ngoài học chút tri thức. Sư tử đá là vật chết, hóa hình so với tầm thường yêu quái càng khó, nó được đại vương chỉ điểm, có thể tai nghe bát phương, biết được liên hoa đ ả o đại việt nhỏ, trương lương nói cho lưu khải, Con kia sư tử đ ã tuy rằng vẫn không có hóa hình, thực lực lại không thể k i n h thường. Sau đó hóa hình thành công, khẳng định cũng là hoa quả sơn một tên yếu viên. Lưu khải ghi nhớ với tâm, hai người đi vào một gian sách giày, trương lương phải cho lưu khải mua một ít muốn dùng sách. Lưu khải mới vừa vào đến sách giày, liền nhìn thấy hai cái tiểu yêu ngồi t r ồ m hốm trên mặt đất, say sưa ngon lành nhìn một bức họa. trên tranh là một con rùa đen, rất sống đồng tốt không đáng yêu. Lưu khải mới vừa nhìn sang, liền nhìn thấy rùa đen dáng vẻ phát sinh ra biến hóa, đường nét từ từ rõ ràng, sau đó đã biến thành một cái quy chữ. Lưu khải không khỏi nhìn sang, cái kia quy chữ hiện hình không bao lâu đã không thấy t â m hơi. Hai cái tiểu yêu cầm lấy sách lung lay mấy lần, tiếp chạy đến quầy hàng, tỉ tỉ, tỉ tỉ, giúp đỡ ta nhóm, bọn họ đem sách đưa cho nói chuyện với trương lương nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh đưa tay ở trong sách niệm cái chú. quy chữ liền lại xuất hiện rồi. Lưu khải tiếp tục nhìn thấy một lúc, mới phát hiện quyển sách này không phải món đồ chơi, mà là một quyển biết chữ giáo tài. Loại này biết chữ phương pháp thật là l ợ i hại. Lưu khải âm thầm giật mình, đợi được trương lương mua xong sách đi ra. Hắn không nhịn được hỏi, tiên sinh, hoa quả sơn yêu quái đều là dùng quyển sách kia học tập biết chứ sao. Trương lương gật đầu, còn muốn có đại yêu quái giáo dục. ở Hắn lần đầu tiên tới hoa quả sơn thời điểm, đám yêu quái cũng đã dùng quyển sách kia học tập biết chứ rồi. năm đó vì nhanh chóng quét mù, học tập nhân loại kỹ thuật, tôn ngộ không ưu tiên vì đám yêu quái sáng tạo biết chữ giáo tài. Loại này biết chữ giáo tài đơn giản dễ hiểu, hiệu suất cực cao, nhưng mà cần pháp lực chống đỡ, chỉ có yêu quái có thể sử dụng. Lưu khải nói tiếp, ta cho rằng hầu vương chỉ viết thiên công tạo vật cùng b á c h thảo kinh. Trương lương cười lắc đầu, đó chỉ là nhân loại nhận thức, hoa quả sơn mới là tôn ngộ không quan tâm địa phương, chăm sóc nhân loại chỉ là tình cờ vì đó, nơi này đương nhiên sẽ có không giống nhau đồ vật. thái tử đã không cần biết chữ. ta mua cho ngươi bản nhĩ nhã. trương lương đưa cho lưu khải một quyển sách. ngươi mấy ngày nay đọc một lượt nhĩ nhã. liền có thể ở hoa quả sơn cùng c á c khác yêu quái ở chung rồi. ta đã xem qua nhĩ nhã rồi. lưu khải xua tay từ chối rồi. hắn sớm ở hoàng cung đi học tập nhĩ nhã. quyển sách này thu thập và giải thích các loại từ ngữ. có chữ viết nghĩa từ nghĩa cũng có nhân sự cùng sinh hoạt dùng khí tên gọi còn có thật nhiều thiên văn trong đất động vật từ ngư giải thích nhĩ nhã là mỗi cái đọc sách người đều sẽ xem một quyển sách thái tử điện h ạ hoa quả sơn nhĩ nhã cùng ngoại giới không giống trương lương lắc đầu đem nhĩ nhã nhét vào lưu khải trên tay đại vương đem nhĩ nhã tiến hành rồi đính chính ở hắn cơ sở trên đám yêu quái mỗi cách mấy năm liền chỉnh lý một lần nó muốn so với ngươi học nhĩ nhã tỉ mỉ quá nhiều lưu khải nhìn trên tay nhĩ nhã xác thực muốn so với mình học được dày nặng rất nhiều nếu tốt như vậy tại sao nhân tục không cần lưu khải vừa hỏi vừa mở ra nhĩ nhã nhìn thấy phía trên từ ngữ hắn lập tức rõ ràng nguyên nhân Ta chưa từng thấy những này từ. Lưu khải một mặt kinh ngạc nói. Trương lương nở nồ cười. Bản này nhĩ nhã, thu nhận đều là hoa quả sơn từ ngữ. nhĩ nhã không có bán khiến nhân loại. Là bởi vì hoa quả sơn từ ngữ cũng không thích dùng với thế giới bên ngoài. nơi này rất nhiều từ ngữ. nhân loại coi như xem hiểu cũng không biết vật thật. ngươi nếu như không có đọc một lượt nhĩ nhã. sau đó cùng hoa quả sơn đám yêu quái nói chuyện, e sợ muốn đưa tới chuyện cười, trương lương nói với lưu khải, lưu khải lại lật vài tờ n h ĩ nhã, nhìn phía trên chú thích, trong lòng cuối cùng cũng coi như rõ ràng, lưu hằng phái hắn lại đây là c ỡ nào dụng tâm lương khổ, hoa quả sơn tạo vật, chi phồn vinh, xác thực vượt xa trường an, liền như vậy, lưu khải ở liên hoa đào ở lại, Trương lương chưa có nói ra thân phận của lưu khải. Lưu khải cùng yêu quái đồng thời học tập. Lúc bắt đầu có chút không thích ứng. nhưng rất nhanh sẽ thích kiểu sinh hoạt này. liên hoa đảo trên nhân loại cũng không ngừng hắn một cái. còn có một chút người từ nhỏ đã sinh sống ở hoa quả sơn. rất nhanh sẽ cùng lưu khải đánh thành một mảnh. Lưu khải thành trường an là hình dáng gì. hầu như mỗi một ngày. đều có người hướng về lưu khải hỏi thăm chuyện bên ngoài. trường an cũng không có tốt như vậy. lưu khải nói cho bọn họ biết. tuy rằng hắn ở trường an trải qua tháng ngày so với hoa quả sơn tự tại. nhưng những người khác liền không nhất định rồi. hoa quả sơn không có nghiêm khắc đẳng cấp quan niệm. trừ bỏ học tập cùng công tác bên ngoài. nhân loại cùng yêu quái cũng có thể quá rất tự tại. lưu khải ban ngày học tập. buổi tối liền cùng các bằng hữu chạy đi lục phúc đảo ăn uống du ngoạn lục phúc đảo mỗi ngày buổi tối đều là đèn đuốc sáng choang còn thường thường có mỹ thực hoạt động tổ chức thường thường để hắn lưu luyến quên về sáng ngày thứ hai mới nhớ tới trở về lớp học nơi này quả thực so với hoàng cung còn muốn thú vị lưu khải nghĩ như vậy nếu như không phải trương lương quan hệ hắn sớm đã bị đá đi rồi ngày này Lưu khải mua thiên ý, cùng các bằng hữu đồng thời ở sau khi tan học nhảy lên, phi hành, chơi quá mức, gây nên một cái ngưu yêu lửa giận, tiểu tử, ngươi có thể hay không an phận điểm, ngưu ma vương giận dữ, cái tên này làm sao cả ngày tổ chúng du ngoạn, không làm việc đàng hoàng, đều quấy dối đến hắn học tập rồi, hắn lôi mấy năm mì sợi, thật vất vả mới đi vào lớp học, h ận không thể sớm một chút học xong rời đi cái tên này làm sao như thế trướng mắt muốn chơi đi ra bên ngoài kẹp ở lớp học phía trên nhảy tới nhảy lui ngưu ma vương nắm lấy lưu khải tàn nhẫn tiếng nói rằng đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ai quấy dối đến ta học tập ngươi lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi lưu khải lúc đó liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người Lúc này mới ý thức được hoa quả sơn đáng sợ, tiên sinh. Buổi tối về đến nhà, lưu khải vội vàng hướng trương lương xin lỗi hắn mấy ngày nay. đều là trương lương chăm sóc, mới chưa từng xuất hiện bất ngờ. tỉnh táo lại rồi, trương lương hỏi vài câu. dù sao cũng là thiếu niên tâm thái, thích chơi cũng bình thường, hắn cũng không có quá nhiều trách cứ. nhưng mà chuyện này lại gây nên tôn ngộ không chú ý ngưu ma vương cùng hán triều thái tử hai c á c h đều không phải người bình thường hắn gọi tới trương lương trương lương mang theo lưu khải nhìn thấy hắn lưu khải lòng tràn đầy sầu lo cho rằng tôn ngộ không muốn trục xuất chính mình tôn ngộ không nhưng là không nói gì mang theo lưu khải ở hoa quả sơn đi lên lưu khải lần thứ nhất đặt chân hoa quả sơn bàn thổ nơi này phong cảnh cùng năm hòn đảo nhỏ tuyệt nhiên không giống đám tiểu yêu vui sướng n ô đùa tình cờ cũng có thể nhìn thấy một ít yêu tinh ở biết chữ học tập ngươi gặp qua bọn họ biết chữ tôn ngộ không nhìn những kia biết chữ yêu tinh hỏi dò lưu khải quyển sách kia làm sao lưu khải trầm mặt nửa ngày cuối cùng nói rằng được tôn ngộ không hỏi tiếp ngươi không muốn đem nó mang về trường an Lưu khải lắc lắc đầu, mang về cũng không ai có thể dùng, vậy cũng chưa chắc, tôn ngộ không lắc đầu, trước đây không lâu đạo thuật cùng kỹ thuật tranh chấp qua đi, hắn để đám yêu quái nghiên cứu một ít phổ thế tính đạo thuật, gần nhất đã có một ít thành quả đi ra, lấy bản này biết chữ giáo tài làm thí dụ, đám yêu quái hy vọng đem nó cải tạo đến càng có phổ thế tính, không cách dùng lực cũng có thể sử dụng, có thể không qua được mấy năm, nó sẽ xuất hiện ở trường an trong học đường. đám yêu quái học rất nhanh, ta sẽ để bọn họ vẫn nghiên cứu xuống. tôn ngộ không nói rằng, nói không chắc có một ngày, đạo thuật sẽ thay đổi toàn bộ thế giới sức sản xuất. lưu khải vô cùng ngạc nhiên, tựa hồ nghe không phải quá hiểu. tôn ngộ không cũng không có mạnh mẽ giải thích. ngươi phụ vương ở hoa quả sơn đời hai ngày, Hắn như thế nói với lưu khải. nhưng Hắn đối với hoa quả sơn hiểu rõ muốn vượt qua ngươi. có thể là tuổi tác cùng từng trải quan hệ. lưu khải cũng không có thể hiện ra phụ thân Hắn loài kia năng lực lính ngộ. lưu hằng chỉ ở hoa quả sơn đ ợ i hai ngày. đăng cơ sau hành động. lại rất lớn phát triển nam t h i ê n bộ châu sức sản xuất. ta cho phép ngươi ở hoa quả sơn chủ ba năm. tôn ngộ không nói rằng. ba năm sau. ngươi nhất định phải rời đi nơi này. Lưu khải có chút hối hận. quả nhiên là hành động của mình đắc tội rồi hầu vương. ta có thể hướng về cái kia ngưu yêu xin lỗi. hắn nói ra. không cần. tôn ngộ không lắc đầu. nói rằng. sự kiện kia không trọng yếu. ta không phải là bởi vì hắn mà trách tội cho ngươi. ngươi thậm chí không biết hắn là ai. lưu khải vội vã truy hỏi. tôn ngộ không nghĩ thầm cách kia ngưu ma vương cũng ngốc không lâu, cũng là đem thân phận của ngưu ma vương nói cho hắn. Lưu khải sợ hết hồn. ngưu ma vương là tứ đại bộ châu l ợ i hại nhất yêu thánh một trong, vẫn cùng chân võ đại đế chiến đấu quá. chính mình dĩ nhiên đắc tội rồi hắn. hắn không phải đã chết rồi sao. Lưu khải trong lòng căng thẳng, hắn tại sao lại ở chỗ này, liền giống như ngươi. tôn ngộ không nói rằng, hắn là đến học tập. tôn ngộ không nhìn lưu khải. phát hiện hắn một mặt vẻ ưu lo. ngươi không cần lo lắng ngưu ma vương. tôn ngộ không thở dài một tiếng. nói rằng, có ta ở hoa quả sơn. hắn thương tổn không được ngươi. hắn tiếp đối với lưu khải hỏi. ngươi nói ngưu ma vương tại sao anh nói khép nếp tới trong này học tập. đương nhiên là bởi vì hắn không văn hóa. Lưu khải trả lời. Hắn biết tôn ngộ không muốn tự nói với mình cái gì. ngưu ma vương chỉ là một cái yêu quái. một cái yêu quái còn có thể biết gì sau dũng. an tâm học tập. chính mình là một người nhân tộc vương tử. tại sao có thể b ạ i mời hắn. cảm tạ hầu vương nhắc nhở. Lưu khải tỉnh ngộ lại. vội vàng hướng tôn ngộ không nói c ả m ơn. ta ở trong ba năm này. nhất định chăm chú học tập thống trị chi đạo tôn ngộ không gật đầu như lai nhất định phải bài không hay chương năm mươi bốn ngưu ma vương rời đi ban đêm ngưu ma vương một lần cuối cùng nhìn lại liên hoa đảo ngươi phải đi sao một thanh âm chợt nhớ tới ngưu ma vương sợ hết hồn quay đầu tôn ngộ không liền đứng ở c ạ n h biển nếu không nỡ tôn ngộ không nói rằng ngươi liền lưu tại hoa quả sơn đi ngưu ma vương sắc mặt lạnh lẽo ngươi lúc nào biết ta đến rồi nơi này tôn ngộ không không hề trả lời ngưu ma vương cảm thấy phấn nộ ngươi biết rồi lại không vạc trần như vậy nhục nhã ta ta làm sao còn có thể lưu lại tôn ngộ không lắc đầu ta không vạc trần là bởi vì ta biết làm như vậy ngươi nhất định sẽ đi cho nên mới phải hiện tại xuất hiện ở trước mặt ngươi. ngưu ma vương đã học có thành tựu, thông qua học nghiệp sát hạch, lập tức liền muốn rời khỏi hoa quả sơn rồi. tôn ngộ không nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định giữ lại một hồi. lại quá mấy năm, hoa quả sơn sẽ có một tòa lơ lửng giữa trời vương thành. tôn ngộ không nói rằng, đến thời điểm, hoa quả sơn sẽ ban bố lần thứ hai chiêu hiền l ệ n h cùng lần trước không giống, lần này ta muốn không còn là phàm nhân, ngươi là ta cần nhân tài, tôn ngộ không hướng về ngưu ma vương phát ra mời, ngươi học nghiệp sát h ạ c h chỉ có sáu mươi phân, còn cần công tác rèn luyện, không nên hiện tại liền đi, dưới ánh trăng ngưu ma vương tức đến t h è m quá thành giận, cái tên này làm sao biết chính mình khảo sáu mươi phân, hắn thật vất và bình tĩnh lại, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ta nhưng là ngọc đế hạ lệnh bắt cầm yêu ma, ngươi dám lưu lại ta sao, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thiên cung tha thứ. tôn ngộ không nói rằng, câu nói này để ngưu ma vương cảm thấy phi thường bất ngờ. hắn nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không con mắt liền cùng năm đó mời hắn thời điểm đồng giảng ôn hòa. ta thua, ngưu ma vương trong lòng nhĩ, g ở hoa quả sơn sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn từ từ rõ ràng tôn ngộ không là ra sao tồn tại. tôn ngộ không cũng không phải yêu giới kẻ phản bội, mà là một vị chân chính ôm có trí khôn yêu tiên. hắn ở làm sự tình, chưa chắc đã không phải là đang dùng mặt khác một loại phương thức cứu vớt yêu tục. ngưu ma vương khẽ thở dài một cái. tôn ngộ không. ngưu ma vương lần thứ nhất xưng hô tên tôn ngộ không. năm đó ta coi thường ngươi, đây là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, tôn ngộ không nhíu mày, nhưng ta không thể lưu lại, ngưu ma vương nói tiếp, như ngươi vậy thiện tâm người, nhất định sẽ phá hủy yêu tục, tôn ngộ không làm pháp thực sự quá thiện lương, hắn giáo hóa vạn yêu, để đám yêu quái được thiên cung tán thành, hóa vào thế giới này, nhưng ngưu ma vương cùng tôn ngộ không không giống hắn không tin thiên cung ta cũng không thiện tâm tôn ngộ không nói rằng chỉ là ta chọn dùng phương pháp tốt nhất ngưu ma vương nở nụ cười vậy còn thật hy vọng gặp gỡ ngươi những phương pháp khác tôn ngộ không nở nụ cười ngươi không gặp được ngưu ma vương nhìn tôn ngộ không cặp kia sáng ngời ánh mắt trong lòng hơi thở dài Hắn cùng tôn ngộ không xưa nay sẽ không có nói như vậy nói chuyện. Có thể lúc trước nếu như không phải có nhiều như vậy phiến diện, bọn họ vốn là có thể làm bạn rất thân. nhưng hiện đang hối hận cũng đã chậm. năm đó Hắn từ chối tôn ngộ không một hai lần mời. hiện tại cũng kéo không dưới mặt mũi. chỉ có thể cắt đi c ắ c ngưu ma vương hướng về tôn ngộ không chắp tay. mang theo một tia thất vọng. xoay người rời đi. tới đón ngươi giao ma vương ở lục phúc đ ả o tôn ngộ không nhìn ngưu ma vương hình bóng, nhắc nhở, trên người hắn có lệ khí, nói cho hắn, rời đi lúc không muốn cho ta gây sự, ngưu ma vương thân thể cứng đờ. sau đó gật gật đầu, ngưu ma vương đi tới lục phúc đ ả o tìm tới giao ma vương, chúc mừng đại ca học nghiệp thành công, giao ma vương dẫn đám tiểu yêu ở trên chợ đêm du ngoạn, nhìn thấy ngưu ma vương, vội vã lại đây chúc mừng, chờ ta cho cái khác hiền để mua xong đặc sản, liền cùng đại ca đồng thời về tích lôi sơn ship yến chúc mừng. ngưu ma vương gật đầu, có chút cao hứng, lại có chút cảm thán, không nghĩ tới sẽ dùng thời gian lâu như vậy, hoa quả sơn tri thức thực sự quá nhiều, hắn khảo mấy lần mới miễn cưỡng thông qua sát hạch. đại ca n g i ta dự định nước lem hoa quả sơn giao ma vương mua xong đặc sản cùng ngưu ma vương cùng đi hướng biển một bên vừa vặn cho hầu vương kia một bài học không cho manh động ngưu ma vương hơi những mày hầu vương kia đã sớm phát hiện ngươi rồi ở lời nhắc nhở của hắn dưới giao ma vương cuối cùng vẫn không có nước lem hoa quả sơn tôn ngộ không ở đỉnh núi nhìn hai vị yêu thánh mang theo bọn họ tiểu yêu rời đi ngưu ma vương đổ cũng không phải không nói lý người. Trấn nguyên đại tiên vuốt s â u nói rằng, cái kia s a o ma vương tính tình táo bạo, nếu là thật nước em hoa quả sơn, ngươi sẽ làm thế nào, rút nó ra. tôn ngộ không trả lời, không người nào có thể có ý đồ với hoa quả sơn, bất kể là ai, hắn niệm c á c h thần chú, một vệt kim quang từ phương xa bay tới, rơi ở trên người hắn không gặp rồi ngươi lung là càng ngày càng lợi hại rồi trấn nguyên đại tiên ước ao nói rằng không nghĩ tới rót vào công đức sau liền ngay cả ngưu ma vương cũng không có phát hiện nói chuyện cùng hắn chỉ là một bộ phân thân tôn ngộ không cười cợt ở không có chiến đấu thời kỳ hắn cũng chỉ có dùng phương pháp này đi nhiệm chứng chính mình thần thông rồi đồng d ạ n g nắm giữ thất thập n h ị biến ngưu ma vương không nhìn thấu phân thân của hắn. Chứng minh tôn ngộ không những năm này tu hành không có hoang phế. Này muốn nhiều tạ đại tiên chỉ điểm. tôn ngộ không cảm tạ trấn nguyên đại tiên. Hắn ở hoa quả sơn thí nghiệm cùng tu hành trên kề vai sát cánh. lớn nhất công thần chính là trấn nguyên đại tiên. Trấn nguyên đại tiên không có truyền thụ cho hắn đạo thuật. nhưng hai người quanh năm suốt tháng luận đạo giữa lẫn nhau đều tinh tiến không ít nếu như ngươi thật cảm ơn ta liền lại cho ta một ít bộ l ô n g trấn nguyên đại tiên nói rằng ta đem ra làm đem phất trần tôn ngộ không lập tức từ chối rồi tiếp đó lại quá rồi ba năm lưu khải phải đi rồi trước khi đi tuổi trẻ thái tử một lần cuối cùng đến thủy liêm động bái phòng tôn ngộ không nước mắt không ngừng được đi xuống ngươi rõ ràng tại sao ta chỉ để ngươi chờ ba năm rồi tôn ngộ không nhìn thiếu niên cười nói ngươi là hán triều thái tử không thể quên ngươi có nên tận trách nhiệm lưu khải lao khô nước mắt tuy rằng chỉ ở hoa quả sơn đợi ba năm nhưng nơi này hết thảy đều khắc tiến vào trong trí nhớ của hắn hắn rõ ràng tôn ngộ không không cho hắn ở hoa quả sơn chờ càng lâu là bởi vì nơi này tháng ngày quá mức mỹ h ả o chờ lâu hắn sẽ không thể rời bỏ. ngươi ở hoa quả sơn kết bạn vài bằng h ữ u nếu như bọn họ đồng ý, ngươi có thể dẫn bọn họ rời đi. tôn ngộ không nói rằng, bọn họ tuy rằng chỉ là tiểu yêu, nhưng đối với nhân loại các ngươi, nên cũng là có trợ giúp. lưu khải luôn mồm nói tạ, sau đó cố nén không muốn, luôn mãi hành lễ sau rời đi thủy liêm động, ta có thể hiểu được hắn. c h ấ n nguyên đại tiên nhìn lưu khải hình bóng, không nhìn được than thở. Hoa quả sơn ăn ngon chơi vui, liền ngay cả ta cũng có chút không muốn rời đi nơi này rồi. vậy thì không nên rời đi. tôn ngộ không cười nói, ngươi trở về đem các đ ệ tử của ngươi cũng gọi đến. ở hoa quả sơn một lần nữa kiến một tòa ngũ trang quan này. c h ấ n nguyên đại tiên có chút đồng lòng, ta nhân sâm quả thù nên làm gì, đồng thời chuyển lại đây. tôn ngộ không nói rằng, ngươi có thể đem nhân sâm quả thù đồng thời chuyển lại đây. Lấy c h ấ n nguyên đại tiên thần thông cùng giao thiệp, di chuyển một gốc cây nhân sâm quả thù là lại đơn giản cực kỳ. c h ấ n nguyên đại tiên thật lòng cân nhắc một lúc, chỉ cần hiền để cho ta làm một cái phất trần, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. không bàn nữa tôn ngộ không không cho c h ấ n nguyên đại tiên tí ti cơ hội như lai nhất định phải bài không hay chương năm mươi năm chuyển núi nhưng c h ấ n nguyên đại tiên cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi coi như tôn ngộ không không nói hắn lên dọn nhà tâm tư cũng rất lâu c h ấ n nguyên đại tiên biết hoa quả sơn sau đó phải làm một việc lớn quyết định sớm một bước đoạt vị thật sự nếu không đoạt phải bị c á c h khác tiên nhân thương rơi mất, trấn nguyên đại tiên nghĩ như thế, mời tôn ngộ không đồng thời trở lại ngũ trang quan. Sư phụ, ngũ trang quan tiểu tiên nhóm r ồ n dập hướng về trấn nguyên đại tiên hành lễ, lại đối với tôn ngộ không một bộ không quan tâm, n à y cũng khó trách, trấn nguyên đại tiên những năm này ngày đêm đều ở hoa quả sơn, gần như sắp đem ngũ trang quan đã quên, Đệ t ử của hắn tự nhiên tức giận phi thường, Trấn nguyên đại tiên đối với các đệ tử nói rằng, các ngươi bảo vệ tốt nhân sâm quả thụ, chúng ta muốn đem vạn thọ sơn chuyển hướng về đông hải, hắn muốn đem ngũ trang quan vị trí vạn thọ sơn đều chuyển tới hoa quả sơn bên cạnh, ngũ trang quan các đệ tử giật này cả mình. Sư phụ, chuyện này có thể có xin chỉ thị thiên cung, đây là việc nhỏ, muốn cái gì xin chỉ thị, trấn nguyên đại tiên xem thường, Hắn khiến người ta dẫn theo tin tức cho thiên cung. Dọn nhà mà thôi. Ngọc đế quản không được Hắn nhỏ như thế yêu cầu. nhưng là sư phụ. các đệ tử hỏi tiếp. vạn thọ sơn lớn như vậy. chúng ta làm sao có khả năng chuyển đến động. này vạn thọ sơn không phải là một ngọn núi. vạn thọ sơn núi cao trùng điệp. núi non không ngừng. t r ô n g chất liền ngay cả trấn nguyên đại tiên. cũng không dám ba hoa có thể đem nó chuyển tới đông hải. hiền đệch, cái này cần xem ngươi rồi. trấn nguyên đại tiên nói với tôn ngộ không, làm không đòi lấy lông khỉ thay thế. tôn ngộ không đáp ứng giúp hắn vận chuyển vạn thọ sơn. tôn ngộ không nắm rồi cái pháp quyết. vạn thọ sơn hết thầy thổ địa cùng sơn thần. to to nhỏ nhỏ hai mươi đều từ lòng đất sông ra. đại tiên, Bọn họ sợ hãi hướng về tôn ngộ không hành lễ, giúp ta đem vạn thọ sơn chuyển qua đông hải. tôn ngộ không phân phó nói, thiên cung sẽ không trách tội các ngươi, thổ địa cùng sơn thần cũng không ngoài ý muốn, bọn họ đều chiếm được thiên cung mệnh lệnh. c h ấ n nguyên đại tiên muốn chuyển hướng về hoa quả sơn, thiên cung không tiện cử tuyệt, nhưng tính chính xác chuyển núi muốn thổ địa cùng sơn thần phối hợp, dặn dò bọn họ tận lực khuyên can. đại tiên, một tên thổ địa nói với tôn ngộ không, nơi này khoảng cách đông hải như thế xa xôi, chúng ta pháp lực có hạn, thực sự không có cách nào chuyển tới, từ vạn thọ sơn đến hoa quả sơn, tôn ngộ không cân đầu vân cũng phải bỏ ra một canh giờ, hắn đương nhiên sẽ không làm khó những này thổ địa cùng sơn thần, ta không vội vã, các ngươi có thể c h ầ m rãi t r u y ề n Tôn ngộ không nói rằng, chỉ cần ở trong ba năm chuyển tới liền được rồi. Ba năm, thổ địa cùng sơn thần tất cả xôn xao. đ ạ i tiên, đừng nói ba năm, coi như là ba mươi năm, chúng ta cũng không làm được a. Vừa nãy thổ địa nói rằng, nếu không quên đi, nếu không xin mời cho chúng ta thời gian 50 năm mươi năm, năm mươi năm, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía trấn nguyên đại tiên, Trấn nguyên đại tiên nhíu mày, hắn đối với vạn thọ sơn thổ địa sơn thần biết gốc biết dễ, ba năm xác thực không thể, nhưng năm mươi năm nhưng là lâu điểm, h i ệ n đệ, ngươi có thể cho bọn họ thời gian mười năm. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không lắc lắc đầu, mười năm cũng quá lâu rồi, hắn sơn thần bài đối với vạn thọ sơn không dùng, bằng không, Hắn chỉ cần mấy ngày liền có thể đem vạn thọ sơn chuyển về đi. tôn ngộ không lần thứ hai kiểm tra một chút vạn thọ sơn. ngọn núi này có hoa quả sơn một nửa to nhỏ. chỉ dựa vào man lực, khả năng cũng không có cách nào chuyển về đi. Hắn vẫn phải là dựa vào thổ địa cùng sơn thần chức quyền. cũng được, ta liền ra điểm máu. tôn ngộ không ở đầu ngón tay đâm cái miệng, bỏ ra một giọt máu. Hắn học tập trường sinh chi đạo thời điểm, tổ sư dặn dò Hắn lao dấu tinh khí thần không muốn chảy qua. đ ắ c đạo sau, trên người bộ lông đều là bảo bối, chớ nói chi là máu rồi. hơn nữa những năm này tôn ngộ không lại thu hoạch không ít công đức, không chỗ có thể dùng, liền thuận tiện đem trong cơ thể máu tươi cũng sạch sạch một lần. Hắn một giọt máu đi ra, không khí chung quanh đều thay đổi. Thổ địa cùng sơn thần cướp hấp khí, nồng nặc tiên linh cùng công đức chi khí để bọn họ hai mắt tỏa sáng, hận không thể đem máu đoạt lấy đi. quả nhiên là thiên địa sinh d ư ỡ n g linh vật, c h ấ n nguyên đại tiên trong lòng thầm khen, tôn ngộ không máu tươi, chỉ sợ là không một chút nào thất bại cho hắn rồi. đi, tôn ngộ không đem máu tươi đón gió vung lên, x o ạ t g i ạ p ra. Rơi xuống hai mươi thổ địa sơn thần trên người. những n à y thổ địa cùng sơn thần một trận run rẩy. sau đó lại như ăn kích thích tố bình thường. cả người đều trở nên đỏ chót lên. ồ, c h ấ n nguyên đại tiên hơi xứng sờ. hiệu quả có mạnh như vậy sao. chuyển núi đi. tôn ngộ không lại làm cái pháp. điều động thổ địa sơn thần bắt đầu chuyển núi. thổ địa sơn thần thân bất do kỳ. từng cái tiến vào dưới nền đất. chỉ chúc lát sau, toàn bộ vạn thọ sơn liền phóng lên trời, che kín bầu trời hướng về đông hải phương hướng bay đi, c h ấ n nguyên đại tiên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại, sườn sốt u hồi lâu, mới quay đầu chừng tôn ngộ không. hiện đ ệ hắn không dám tin tưởng hỏi, ngươi sẽ không phải l ợ i hại hơn ta chứ, tôn ngộ không ngắm hắn một mắt, đó là đương nhiên, ngươi hiện tại mới phát hiện sao, Trấn nguyên đại tiên giận dữ, làm sao có khả năng, ngươi này hồ tôn, dám coi khinh ta. Trấn nguyên đại tiên chịu đến mười ngàn bị thương hại, nhưng mà tôn ngộ không lại như không nghe đồng rảng. Hắn bỏ xuống trấn nguyên đại tiên bay lên, tiếp tục xua đuổi thổ địa sơn thần chuyển núi, chuyển núi hành động m i n h mông cuồn cuộn, tôn ngộ không dọc theo đường đi đạp x ư ơ n g đằng vân, che đ ẩ y nhật nguyệt, để mặt đất mỗi cái sinh linh giật này mình, tích lôi sơn ma vân động, lục đại thánh nghe được tin tức thời điểm còn không thể tin được, n g ư ờ i nói cái gì, giao ma vương truy hỏi tiểu yêu, lặp lại lần nữa, nhị đại vương, chính xác trăm phần trăm, tiểu yêu sợ sệt trả lời, hầu vương kia xua đổi u thổ địa sơn thần, để bọn họ cóng lấy vạn thọ sơn, một đường từ tây ngưu hạ châu chạy đến nam thiêm bộ châu, còn muốn vượt biển đi hoa quả sơn, giao ma vương c h ả y mồ hôi lạnh khắp cả người, hầu vương kia làm sao có bản lĩnh lớn như vậy, cũng còn tốt hắn năm đó nghe xong ngưu ma vương kiến nghị, không có đối với hoa quả sơn đồng thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được. đại ca, giao ma vương hướng về ngưu ma vương hỏi, hầu vương làm chuyện này là vì cái gì không biết ngưu ma vương trong lòng cũng kỳ quái hắn kỳ quái không phải tôn ngộ không thần thông mà là hắn kiêu căng tôn ngộ không làm việc từ trước đến giờ biết điều ngưu ma vương học hắn đồng dạng những năm này không đề cập tới trùng kiến yêu quốc ở tích lôi sơn chầm chầm tích chữ sức mạnh không làm chim đầu đàn nhưng ngưu ma vương biết điều lúc thức dậy tôn ngộ không trái lại đột nhiên kiêu căng lên. như thế kiêu căng biểu diễn sức mạnh cử động nhất định sẽ gây nên tam giới trung tiên chú ý ngưu ma vương làm sao đều không nghĩ ra. tôn ngộ không thái độ khác thường nguyên nhân là cái gì. h ắ n so với ta thông minh. ngưu ma vương cuối cùng thầm nghĩ. như thế làm nhất định có nguyên nhân. mà tôn ngộ không chuyển núi hành động còn đang kéo dài. mãi đến tận hai tháng sau. vạn thọ sơn mới đến hoa quả sơn ở phủ cận hải vực rơi xuống hai mươi thổ địa cùng sơn thần mệt chính là mệt bở hơi tay nằm dòng giã sáu năm không thể động đậy các nơi thổ địa sơn thần nghe nói chuyện này hơn nữa nhìn tận mắt vạn thọ sơn bay ở trên trời hai tháng sợ hãi đến là hai chân như nhũng ra tôn ngộ không yêu thích ngược đãi thổ địa cùng sơn thần nếu như không nghe hắn sẽ đem chân chạy đoạn tôn ngộ không á c danh bất chi bất giác ngay ở thổ địa cùng sơn thần ở giữa truyền bá ra như lai nhất định phải bài không hay chương năm mươi sáu giảng đạo vạn thọ sơn cùng hoa quả sơn làm hàng xóm nhưng mà bị đả kích c h ấ n nguyên đại tiên một chút cũng không cao hứng nổi hắn muốn đóng cửa tu hành nhất định phải vượt qua tôn ngộ không đại tiên Đệ tử của ngươi nên làm sao sắp xếp. tôn ngộ không hỏi. Tùy tiện, c h ấ n nguyên đại tiên nói một câu, liền phất trần mà đi rồi. các đệ tử xứng sờ phát thần. tôn ngộ không cười cợt. vậy c h ú n g ta đi. hắn tiện tay vung lên. chúng đệ tử chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất. lại một lần nữa đứng vững thời điểm. bọn họ đã đứng ở một tòa sân phía trước. thật mạnh thần thông. chúng để tử đối với tôn ngộ không vừa kinh lại sợ, sân cửa mấy con tiểu yêu nhìn thấy tôn ngộ không, vội vã ngã quỳ ở mặt đất, đi gọi ngọc diện hồ ly đi ra, tôn ngộ không nói rằng, đám tiểu yêu lập tức chạy vào sân, chỉ c h ú t lát sau, một tên thành thục d i ễ m l ễ nữ tử liền đi ra, đại vương, nàng hướng về tôn ngộ không hành lễ, ngày hôm nay làm sao rảnh rối lại đây, tôn ngộ không chỉ vào chúng đệ tử. nói rằng, những thứ này đều là trấn nguyên đại tiên môn hạ đệ tử. ngươi giúp ta thật tốt chiêu đãi bọn hắn. ngọc diện hồ ly là lục phúc đào quản sự. tôn ngộ không có khác tư t â m trong bóng tối nói cho nàng như thế nào chiêu đãi những đệ tử này. ngọc diện hồ ly tâm tư nhảy bén. ngay lập tức sẽ gật đầu. đại vương yên tâm. Nàng mặt tươi cười đối với chúng để tử hành lễ. Sau đó khách khí dẫn bọn họ đi lục phúc đ ả o du ngoạn rồi. tôn ngộ không xoay người trở lại thủy liêm động. huyên trường, ngao loan ở thủy liêm động chờ hắn. Hoa quả sơn gần nhất thật giống có một ít tiên nhân xuất hiện. không cần phải để ý đến bọn họ. tôn ngộ không gật đầu. hắn đã sớm biết. tôn ngộ không quan sát tỉ mỉ ngao loan. ngao loan bị hắn đánh giá hai gò má nóng lên. huyên trường, ngươi như vậy nhìn ta làm gì. ngao loan, ngươi vì hoa quả sơn vất vả, thất lễ tu hành, tôn ngộ không nói rằng, ngao loan nhất thời có chút mất mát, ta đã nỗ lực rồi. nàng chưa bao giờ thất lễ tu hành, thậm chí vì đuổi theo tôn ngộ không, sẽ nắm chặt mỗi một tia tu hành thời gian. nhưng mà hoa quả sơn sự vụ quá nhiều vẫn không thể làm cho nàng chuyên tâm tu hành ta rõ ràng tôn ngộ không gật đầu ngao loan chỉ trễ không tiến nguyên nhân chủ yếu chính là hắn c á c h này hất tay trưởng quỹ thế nhưng hoa quả sơn chẳng mấy c h ố c sẽ nghinh đón biến hóa lớn ngao loan muốn muốn tiếp tục chỉ huy hoa quả sơn chỉ bằng tu vi bây giờ căn bản là không có cách phục chúng ngươi đi theo ta tôn ngộ không hướng về thủy liêm đồng bên ngoài đi đến, ta vì ngươi truyền thụ đại đạo, ngao loan sường sốt rồi, đại đạo, thật vất v ả phản ứng lại sau đó, ngao loan vội vàng đuổi theo tôn ngộ không, tôn ngộ không ở đỉnh núi ngồi k h o a n h chân, ngao loan có chút không thể tin được đi tới, nơi này là hoa quả sơn cảnh sắc đẹp nhất địa phương, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở, ngao loan vẫn rất ước ao c h ấ n nguyên đại tiên ở đây cùng tôn ngộ không đàm kinh luận đảo không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị tôn ngộ không mời nàng chậm rãi đi tới phát hiện đỉnh núi tràn ngập một luồng mùi thơm hai vị tiên nhân nhiều năm ở đây giảng đảo liền ngay cả không khí đều có linh tính ngao loan đi tới tôn ngộ không bên trái vừa muốn ngồi xồm xuống sau lưng lại bị đồ vật đột nhiên vừa kéo Nàng kêu một tiếng, xoay người nhìn lại, hóa ra là một sợi dây leo ở đánh nàng, tiên nhân giảng đ ả o vị trí làm sao tùy tiện cho người khác ngồi, đáng chết trấn nguyên đại tiên, ngao loan nghiến răng nghiến lợi, đây là trấn nguyên đại tiên vị trí, nàng đánh ra bên hung bảo kiếm, một kiếm chém đứt dây leo, cười lạnh một tiếng, mấy lần thứ hai ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, ngao loan rồi lại ai nha một tiếng nhảy lên nàng dưới mông bãi cỏ đột nhiên đã biến thành lít nha lít nhít tế châm nếu như không phải nàng phản ứng đúng lúc chỉ sợ cũng cũng bị đâm thùng trăm ngàn lỗ t ư ở hẹp h ỏ i xem như ngươi lời hại ngao loan phấn hận đi tới tôn ngộ không bên phải nàng ở bên phải ngồi xuống lại nghe thấy một tiếng thở dài a di đà phật thi chủ đây là bần tăng vị trí ngao loan móc móc lỗ tai làm không nghe thấy nàng đang muốn để tôn ngộ không giảng đạo cách thanh âm kia lại đột nhiên niệm nổi lên dinh quan tự t ạ i bồ tát hành thâm bàn nhựt ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ g ẩ n dai không đồ nhất thiết khổ ác xá lời t ử sắc tức thì không ngao loan c á i chán bốc lên gân xanh vô khổ tập d i ệ t đạo vô trí diệt vô, dĩ vô sở đắc cố, b ồ đề tát đ ó á y bàn nhựt ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, à, à, à. chết con lừa chọc, ngao loan thực sự là phiền phức vô cùng, phẫn nộ đứng lên, hắn làm sao lại như con ruồi đồng dạng, hòa thượng kia rời đi nhiều năm như vậy, lúc nào cũng ở nơi đây làm pháp, hương trường ngao loan mọi cách bất đắc dĩ nói với tôn ngộ không ta không địa phương có thể ngồi xuống tôn ngộ không thấy buồn cười vậy ngươi liền biến trở về long đi hắn chỉ tay một cái đỉnh núi chu vi mây mù mờ mịt ngao loan vừa nhìn mừng rỡ biến trở về hình rồng dáng người rong ròng cao vòng quanh đỉnh núi xoay quanh hai vòng sau đó đem đầu nhắm ngay tôn ngộ không Nàng không cần chính mình dùng sức. Những kia mây mù cũng có thể đem thân thể của Nàng nâng lên đến. cảm tạ huyên trường. ngao loan lên tiếng nói cảm ơn. tốt một cách bạch long. tôn ngộ không nhìn trước mắt bạch long. trong lòng thầm khen. ngao loan nguyên hình là một cách bạch long. mặc dù tôn ngộ không không phải long tục, cũng có thể cảm nhận được nó tao nhã. cả người vầy càng là giống màu trắng ngọc thạch đồng d ạ n g đẹp đẽ chúng ta bắt đầu đi tôn ngộ không mở miệng giảng đạo hắn biểu tình trang nghiêm đại đạo hóa thành màu vàng văn tự từ trong miệng hắn bay ra trên không trung lấp lói phát quang để ngao loan nhìn ra trợn mắt ngoác mồm chăm chú tôn ngộ không bấm tay một điểm ngao loan trong lòng tạp niệm nhất thời biến mất bắt đầu nghe tôn ngộ không giảng đạo cái kia đại đạo văn tự từng cái rơi xuống ngao loan trên người, biến mất không còn t â m hơi rồi. n à y một giảng đạo, chính là mấy ngày mấy đêm không có đình chỉ. nhưng mà đại đạo đơn giản nhất, cũng phải xem ngộ tính. ngao loan rốt cuộc không bằng tôn ngộ không như vậy thất khiếu linh lung. mấy ngày qua đi, liền cũng lại hấp thu không được một cái văn tự rồi. tôn ngộ không nhìn chìm đắm ở đại đạo mà không được giải thoát ngao loan không khỏi thầm than một tiếng đại đạo lại như cồn cát một hạt cát bên trong cũng có thể giấu thế giới kế tiếp nếu như không thể thoát thân mà ra coi như được đạo quả cũng khó có thể thành tựu đại đạo cũng được liền cho ngươi một ít nhắc nhở đi màn đêm thăm thắm sau tôn ngộ không hơi suy nghĩ gió nhẹ đất bằng mà lên tiếng sàn s ạ c bên trong một mảnh lá cây bay lên rơi xuống bạch long trên mắt bạch long chấn động mạnh một cái sau đó mở mắt ra huyên trường nàng kinh hãi nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không cười gật đầu ngươi ngộ tính cũng không kém ngao loan nhất thời đầy mặt xấu hổ tôn ngộ không đây là ở nói cho nàng nàng ếch ngồi đáy giếng rồi không sao chúng ta tiếp tục đi, tôn ngộ không tiếp tục giảng đạo, lúc t ắ c trăng sáng giữa trời, tròm sao lóng lánh, ngao loan từ trướng trong mắt tỉnh táo, lần thứ hai nhìn về phía tôn ngộ không, chỉ cảm thấy trong lòng rực rỡ cực điểm, như lai nhất định phải b ạ i không hay, chương năm mươi bảy chính hợp tâm tư, đồng d ạ n g một cách đêm khui, c h ấ n nguyên đại tiên đang ở đại điện tu luyện, ngũ trang quan cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra các đệ tử rón rén đi tới liền muốn hướng về nơi ở đi đến đứng lại trấn nguyên đại tiên mở mắt ra nói rằng các ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ là đi làm gì rồi các đệ tử sợ hết hồn sư phụ thứ tội bọn họ vội vã quỳ gối trấn nguyên đại tiên trước mặt nói rằng chúng ta đi hoa quả sơn đi chơi rồi. thật không phải bọn họ thích chơi. thực sự là hoa quả sơn quá náo nhiệt rồi. c h ấ n nguyên đại tiên hừ lạnh một tiếng. ta đã sớm đoán được rồi. hắn đã sớm phát hiện những đ ệ tử này bị hoa quả sơn mê hoặc con mắt. bọn họ đều là thanh tu tiểu tiên. vẫn ở tại ngũ trang quan làm bạn hắn. nơi nào gặp qua hoa quả sơn như thế phồn vinh địa phương. bị mê con mắt cũng là bình thường. Hoa quả sơn có ăn ngon, chơi vui, đẹp đẽ. một hồi liền có thể đem những đệ tử này khẩu vị cùng con mắt tất cả đều treo lên. chơi thì chơi, tuyệt đối đừng thất lễ tu hành. trấn nguyên đại tiên nói rằng, các đệ tử thấy hắn hay không tức giận, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. sư phụ, chẳng trách ngươi trước đây không muốn rời đi hoa quả sơn. nơi này thực sự quá tốt chơi một tên gan lớn đạo đồng không nhìn được oán giận ngươi tại sao không sớm hơn một chút dẫn chúng ta qua đến bọn họ hối hận không có sớm một chút đến hoa quả sơn trấn nguyên đại tiên giận dữ các ngươi những đệ tử này mỗi ngày ra ngoài chơi cũng không biết mang chút ăn trở về cho ta có tư cách gì oán giận các đệ tử nhất thời co nổi lên đầu nếu nghĩ ăn đồ ăn sư phụ, ngươi có thể đi ra ngoài ăn à, đi ra ngoài, muốn ta bị hầu tử kia chê cười sao, trấn nguyên đại tiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ta nói rồi bế quan, vậy thì phải bế quan mấy năm lại nói, các đệ tử dừng lời nói, không dám lên tiếng chống đối rồi, bọn họ bé ngoan cho trấn nguyên đại tiên mua ăn, như vậy lại quá rồi hai ngày, một tên đ ệ tử trong lúc vô tình nói tới một chuyện. sư phụ, trong chùa miếu kim thiền trưởng lão s u ố t quan rồi. cái gì, trấn nguyên đại tiên hơi thay đổi sắc mặt, lập tức cầm lấy phất trần, đi ra đạo quan. hắn có ít ngày không có chú ý hoa quả sơn. cái kia kim thiền tử dĩ nhiên đi ra rồi. kim thiền trưởng lão hiện tại ở nơi nào. trấn nguyên đại tiên thuận miệng hỏi, các đệ tử vội vã trả lời thật giống đi nghe hầu vương giảng đạo rồi c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu đằng vân mà đi rồi sư phụ xuất quan rồi các đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc sư phụ không phải nói bế quan sao nói thế nào xuất quan liền xuất quan không q u ả n rồi sư phụ xuất quan chúng ta có phải là có thể tiếp tục ở hoa quả sơn chơi không s a i đi thôi đi thôi bọn họ lại thật cao hứng chạy đi lục phúc đảo rồi. Trấn nguyên đại tiên cưới mây đạp gió. không quá hai phút, liền nhìn thấy quen thuộc đảo trường bị một cái bạc h long v ầ n quanh lên. bạc h long chu vi phiêu đầy tường thủy chi khí. thân thể ở trong mây mù như ẩm như hiện. phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn thoát xác phi thăng. hóa ra là nàng đang nghe nói. Trấn nguyên đại tiên âm thầm gật đầu. t Ở ngộ không cho ngao loan giảng đạo. đây là chuyện sớm hay muộn. Trấn nguyên đại tiên từ đám mây hạ xuống. nhìn thấy kim thiền tử ngồi ở tôn ngộ không bên người. tựa hồ cũng ở lắng nghe giảng đạo. bất quá tôn ngộ không giảng chuyên tâm. tựa hồ không có phản ứng kim thiền tử. Trấn nguyên đại tiên đi tới. mở miệng hỏi. trưởng lão làm sao xuất quan rồi. a di đà phật. Kim thiền tử hai tay tạo thành chữ thập, nói rằng, bần tăng đang tính t ỏ a trầm tư, bỗng nhiên một chiếc lá bay đến mí mắt, bần tăng lúc này mới phát hiện, chính mình hãm sâu lạc đường, trấn nguyên đại tiên nhất thời nở nụ cười, mảnh lá cây kia nhưng là hiện để gây nên, tự nhiên như vậy, kim thiền tử gật đầu, nguyên lai tôn ngộ không đang chỉ điểm ngao loan thời điểm, thuận tiện cũng chỉ điểm hắn, vậy ngươi bế quan nhiều năm như vậy, trấn nguyên đại tiên hỏi tiếp, chẳng phải là không thu hoạch được gì, cái kia đồ cũng không phải. Kim thiền tử lắc đầu, hắn đã lính ngộ một ít đạo lý, chỉ là muốn quá sâu, cuối cùng chìm đắm ở bên trong vô pháp thoát thân, may mà bị tôn ngộ không đánh thức, ta có một ít lính ngộ, nhưng muốn thành tựu đại đạo, vẫn phải là ở hoa quả sơn quan sát một ít thời gian. kim thiền tử nói rằng, trấn nguyên đại tiên trong lòng không thích, lại không nói gì nữa, mà là ngồi xuống, cùng kim thiền tử đồng thời bàng thính tôn ngộ không giảng đạo, tôn ngộ không mặc dù là cho ngao loan giảng nói đại đạo, nhưng đối với trấn nguyên đại tiên hai người cũng có dẫn sắt, hai người vừa bàng thính, vừa ám t ử tu hành, Bất chi bất giác lại quá rồi mấy ngày. Sáng sớm hôm nay, tôn ngộ không đột nhiên dừng lại giảng đạo. đại tiên, trường lão, hoa quả sơn sự vụ rất nhiều. ta không thể không về đi xử lý. hắn nói như vậy nói. ngao loan thiên tư t h ô n g t u ổ còn lại đạo lý, liền do các ngươi giảng cho nàng đi. c h ấ n nguyên đại tiên cùng kim t h i ề n tử lần lượt gật đầu. ngươi đi đi. tôn ngộ không thế là đứng dậy bay đi. Trấn nguyên đại tiên đỡ lấy hắn ban. tiếp tục cho ngao loan nói về đại đạo. ngao loan tuy có bất mãn. nhưng cũng tính tâm lắng nghe. tôn ngộ không lại là trở lại thủy liêm động. nhìn thấy đầy mặt lo lắng bốn vị lão hầu. không quan trọng lắm. để cho ta tới xử lý đi. không chờ lão hầu nhóm mở miệng. tôn ngộ không liền đem nhiều ngày công tác đón lấy. kết thúc công tác đã là tràng vàng tôn ngộ không nhìn về phía đỉnh núi phía trên vừa vặn đến phiên kim thiền tử giảng đạo tôn ngộ không suy nghĩ một chút dùng c â y xúc địa chi pháp xuất hiện ở lục phúc đ ả o tìm tới ngọc diện hồ ly ngọc diện hồ ly đang cùng la sát nữ tán gấu nhìn thấy hắn lại đây hai người hoảng vội vàng hành lễ tôn ngộ không giơ tay ngăn lại các nàng hướng về ngọc diện hồ ly hỏi đại tiên những đệ tử kia thế nào rồi lại như đại vương nói đồng d ạ n g ngọc diện hồ ly trả lời tôn ngộ không làm cho nàng đem những đệ tử kia kêu lại đây các đệ tử lại đây đối với tôn ngộ không yêu nguyên là không quan tâm dáng vẻ ta có một tòa thư viện vừa mới thành lập hy vọng các ngươi có thể đi hỗ trợ công tác tôn ngộ không nói với bọn họ các đệ tử đương nhiên không muốn, chúc ta tại sao muốn nghe ngươi, các ngươi ở hoa quả sơn du ngoạn, nhưng là một hai tiền cũng chưa cho, tôn ngộ không ra hiệu ngọc diện hồ ly, ngọc diện hồ ly lập tức ở ngay trước mặt hắn, bắt đầu tính toán nổi lên các đệ tử mấy ngày nay tiêu dùng, nàng thống kê ra một cái kinh người con số, các đệ tử có chút t r ộ t già, ta chiêu đãi các ngươi, có thể không cho phép ngươi nhóm như thế lãng phí. tôn ngộ không nói tiếp, ta có phải là nên hướng về đại tiên yêu cầu số tiền kia. các đệ tử nhất thời hoàng rồi, sắc mặt trắng b ệ t lên. nếu như bị trấn nguyên đại tiên biết bọn họ ghi nợ nhiều tiền như vậy, nhất định phải đem bọn họ đánh không đứng lên nổi. các ngươi đồng ý đi thư viện công tác rồi, tôn ngộ không lại một lần nữa hỏi, các đệ tử tuy rằng không cam lòng nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi chúng ta đồng ý tôn ngộ không không khỏi ở trong lòng niệm một tiếng tiền tài thực sự là đáng sợ hắn tiếp nói với ngọc diện hồ ly đem bọn họ quá khứ tiêu dùng xóa bỏ các đệ tử sườn sốt bọn họ cũng không định đến tôn ngộ không sẽ miễn những kia tiêu dùng gậy lớn thêm cà rốt các đệ tử lại không h a i lòng quyết định an tâm công tác rồi, kỳ thực bọn họ rất cũng sớm đã biết, nếu như không ở hoa quả sơn tìm kiện công tác, nơi này giá hàng như thế cao, cũng căn bản chơi không xuống, tôn ngộ không khuyên bảo, kỳ thực chính hợp tâm tư của bọn họ, như lai nhất định phải b ạ i không hay, chương năm mươi tám thạch sư hóa hình, khuyên bảo ngũ trang quan đệ tử, tôn ngộ không đi đến ngao loan ở đáy biển bạch long điện, sự xuất hiện của hắn, mừng được đầy cung điện lính tôn tướng cua, ngọc hà cung nữ đều chạy tới hướng về hắn hành lễ, tôn xưng đại vương. Những hải yêu này là ngao loan thần tử, thuộc về hoa quả sơn, tự nhiên coi tôn ngộ không là vua, trừ bọn họ ra bên ngoài. Những kia ở hoa quả sơn đi học long tử long tôn, buổi tối cũng đều ở tại bạch long điện, bọn họ nghe thấy đồng tính, cũng dồn dập đi ra hành lễ. đại vương ngày hôm nay tới nơi này làm gì. ngao ma ngang hỏi. hắn ở tôn ngộ không bên người học có thành tựu. năm gần đây ở hoa quả sơn làm việc. hy vọng học đến nỗi dùng. nắm giữ thực tế kinh nghiệm. sớm ngày trở về tây hải. tôn ngộ không cười nói. ta đến chờ long vương. hắn nói xong câu đó không đến bao lâu. liền có một nhánh thủy tinh cung đội ngũ đến rồi bạc long điện. đông hải long vương nga hoàng rơi xuống biển xe. nhìn thấy tôn ngộ không. không khỏi cảm thấy kinh ngạc. thượng tiên. ngươi không phải ở cho loan nhi giảng đạo sao. tôn ngộ không gật đầu. ta tính tới long vương ngày hôm nay sẽ tới. tạm thời kết thúc giảng đạo. nga hoàng trong lòng thầm than. quả nhiên là thần thông hoàng đại. trước đó vài ngày tôn ngộ không xua đuổi thổ địa chuyển núi, náo động đến là sôi sùng sục, các thần tiên đều đang bàn luận hắn, nói tu vi của hắn sợ là so được với tam thanh rồi, trong này có phải là có ca, hơ, ui, e, cơ, hơ, đại chi từ, nga quảng loại này tiểu tiên tự nhiên không hiểu, nhưng hắn biết, muốn đem vạn thọ sơn nâng lên đến liền không dễ dàng, điều động nhỏ yếu thổ địa sơn thần đem vạn thọ sơn từ tây n g ư hạ châu chuyển tới hoa quả sơn đâu chỉ một triệu dặm bình thường thái ấp thiên tiên cũng không làm được cũng b ở i vậy ngao h à n g hiện tại đối với tôn ngộ không là vạn phần kính yêu đang nghe nói hắn cho con gái giảng đạo sau càng là mừng rỡ như điên nhín chút thời gian chạy tới làm sao không gặp loan nhi ngao hoàng rất kỳ quái không có nhìn thấy ngao loan không phải đình chỉ giảng đạo sao không có tôn ngộ không trả lời ta sau khi rời đi trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão ở cho nàng giảng đạo đông hải long vương trợn to hai mắt trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão đều là nhân vật nổi danh ngao loan là biết bao may mắn dĩ nhiên có thể nghe bọn họ đồng thời giảng đạo n g a hoàng vội vàng hướng tôn ngộ không nói cám ơn. trong lòng hắn rõ ràng, hai vị kia hạ mình giảng đạo, tất nhiên là bởi vì tôn ngộ không duyên cớ. xin hỏi đại tiên. n g a hoàng mừng r ỡ hỏi, các ngươi cho tiểu nữ giảng chính là cái gì nói. b ì n h thường tiên đạo, tôn ngộ không trả lời, nàng ngộ tính không sai, ngày sau nên có thể thành tựu thái úp tán tiên, thái úp tán tiên, cũng là thái ấp tiên ngao hoàng cao hứng cực điểm bọn họ long tộc trưởng quản thiên hạ mưa rơi nhưng ở trung tiên ở trong vị trí lại x ế p ở phía sau hơi bất cần một chút liền khó tránh khỏi ở quả long đài trên thổi lên một đao một c á i thái ấp tán tiên coi như không có tiên tịch cũng so được với bọn họ tứ hải long vương rồi đa tạ đại tiên đa tạ đại tiên ngao hoàng liên thanh hướng về tôn ngộ không nói cám ơn tiếp từ trong lòng móc ra một cái hồ lô ngọc đây là chúc ta tứ hải long cung tồn dưới tiên đan đều là thái thượng lão quân tự tay chỗ luyện ngao hoàng đem hồ lô đưa cho tôn ngộ không ta sợ ngao loan thiên tư có hạn mời tới tiên đem những tiên đan này giao cho nàng tôn ngộ không nhận lấy hồ lô cười nói ta chính là vì nó mà tới tuy rằng chưa hề mở ra hồ lô nhưng t ô n ngộ không có thể cảm giác được bên trong linh khí nồng nặc cũng không biết long cung bỏ ra bao nhiêu năm mới có thể tồn dưới những tiên đan này không cần nói ngao loan những tiên đan này đối với t ô n ngộ không cũng là có tác dụng lớn nhưng t ô n ngộ không không làm suy nghĩ nhiều hóa ra một cái hầu tinh đem hồ lô đưa cho nó mang đi cho ngao loan hầu tinh điểm đỉnh rời đi bạch long điện, đông hải long vương thấy cảnh này, nghĩ thầm hầu vương quả nhiên quang minh lỗi lạc, như vậy bảo bối trong tay, cũng không lên tư tấm, nga hoảng cùng tôn ngộ không ở bạch long điện nói chuyện phiếm một đêm, sau khi trời sáng, mới cáo từ rời đi, tôn ngộ không trở về thủy liêm động, nửa đường nhìn thấy một tia sáng trắng từ liên hoa đảo bay lên trời, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, bay qua, vừa vặn nhìn thấy một tráng hán ở giữa không trung hóa hình mà ra, chừng mắt mắt dọc, không giận tự quy, chúc mừng, tôn ngộ không đang muốn chúc, bỗng nhiên một tia ánh sáng đỏ từ phía sau lưng kéo tới, tôn ngộ không h ừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn lại, ánh sáng đỏ lại cấp tốc thối lui rồi, đại vương, đó là vật gì, tráng hán hướng về tôn ngộ không hỏi, có tiên nhân muốn thu ngươi vì vật cưới tôn ngộ không quay đầu nói rằng hắn gặp ta xuất hiện lại vội vã chạy trắng hán bỗng nhiên t ỉ n h ngộ vội vàng hướng tôn ngộ không nói cám ơn ngươi ngày hôm nay hóa hình thành công nên làm cái tên tôn ngộ không cười nói chính ngươi nghĩ được chưa nghĩ kỹ rồi trắng hán gật đầu ta t ự có linh trí bắt đầu người khác liền gọi ta thạc h sư. đã như vậy. ta cũng không có ý định thay đổi rồi. tôn ngộ không gật đầu. chỉ cần hắn yêu thích. tên là gì đều tốt. thạc h sư hóa hình. tôn ngộ không trong lòng cao hứng. mang về thủy liêm động chiêu đãi một phen. sau đó hỏi dò hắn sau đó nghĩ làm những gì. ta không có đặc biệt yêu thích công tác. thạc h sư nói rằng. Kính xin đại vương an bài cho ta. cũng tốt. tôn ngộ không tâm tư hơi động. ngươi nguyên vốn là trấn thủ tam tinh động một c á i thạch sư. sau đó liền vì ta trấn thủ vương thành được rồi. thạch sư đại hỷ. n à y chính là phù hợp hắn bản mệnh thần thông công tác. đại vương. hắn hỏi tiếp. ngươi khi nào xin mời tổ sư lại đây. thạch sư còn nhớ tôn ngộ không rời đi tam tinh động trước nói. Hắn hiện tại đã bắt đầu làm đại sự, tạo đại nghiệp, tại sao còn không mời tổ sư xuống núi, chuyện này không vội, tôn ngộ không lắc đầu, ta hiện tại đi xin mời tổ sư, Hắn cũng không sẽ ra tới, thạc sư nhíu mày, đại vương, t h ư ta nói t h ẳ n g ngươi thật là phải biến đổi rồi, Hắn không nói tiếp, nhưng tôn ngộ không biết Hắn muốn nói gì, tôn ngộ không gật đầu, Thạch sư trong lòng rõ ràng rồi, người đời đều coi hoa quả sơn là làm là tôn ngộ không toàn bộ, nhưng lại không biết, tôn ngộ không có thể vừa bắt đầu sẽ không có như thế nghĩ, thạch sư không nhìn được thở dài. đại vương, ngươi muốn cho hoa quả sơn làm sao, hắn hỏi tiếp, thạch sư ở hoa quả sơn ở hai mươi mấy năm, từ lâu đối với nó có cảm tình, thực sự không hy vọng tôn ngộ không dùng hết đến v ứ t yên tâm chuyện của ta ngại không được hoa quả sơn tôn ngộ không trả lời ở lúc đầu thời điểm hắn đúng là làm dự tính xấu nhất nếu như không phải bất đắc dĩ c á i kia liền từ bỏ hoa quả sơn dùng một loại càng triệt để phương thức đạt thành mục đích nhưng hoa quả sơn phát triển tới hôm nay hắn muốn làm thí nghiệm đã cơ bản hoàn thành rồi Hoa quả sơn đối với hắn ý nghĩa, không phải muốn phát triển bao nhiêu tốt, mà là thăm dò một khả năng tính khả năng này đã chiếm được chứng minh. tôn ngộ không thay đổi ý nghĩ, hắn sẽ làm hoa quả sơn tồn tục xuống. vì này, hắn mới để c h ấ n nguyên đại tiên truyền tới, đồng thời truyền t h ủ ngao loan đại đạo. Quá khứ, hoa quả sơn chiến lược đối với tôn ngộ không không có chút ý nghĩa nào. c Hoa i Trái lại khả năng bị thiên ế n tăng lên. năng cung lực c khả h bị rằng là uy hiếp. Thế nhưng đến g là cúi hiếp. Thế i đoạn này, Hoa này. quả sơn đã nổi danh truyền xa. người người tán thưởng. hiện tại hoa quả sơn coi như có chiến l ự c thiên cung cũng là rất khó tìm đến lý do thích hợp ra tay. tôn ngộ không dĩ nhiên là không cần g i ấ u tài rồi. ở sau này một quãng thời gian bên trong, hắn sẽ tiếp tục tăng lên hoa quả sơn chiến l ự c đồng thời quảng nạp hiện tại, để hoa quả sơn tiến vào phát triển mới giai đoạn.